Ba cuối cùng triệu vô cực ở rơi vào trong biển thời điểm, đem vô cực thần cung quyền quản lý giao cho mình, lời này nghe mặc ai cũng biết hùng bá là đang nói dối, nhưng là bây giờ bọn họ không rảnh quản hùng bá sự tình, vô cực thần cung đám người cũng không tin triệu vô cực đã chết, cho nên sai phái ra đệ tử đi tìm triệu vô cực. Hai phe này đều có động tác, ở những người khác tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, tất cả mọi người vì dục vọng trong lòng mà phân đấu. Kiếm thần nhất phong Cùng bộ Kinh Vân ở gặp qua Triệu Vô Cực cùng Tuyệt Vô Thần tầm đó, chiến đấu lúc ấy liền hiểu Triệu Vô Cực thực lực khủng bố, cho nên ba người bọn họ sợ hãi Triệu Vô Cực phát hiện, liền hôi lưu lưu trốn đi, chuẩn bị đi trở về còn muốn đối sách đánh bại Triệu Vô Cực. Kiếm Thần lúc này ở trong lòng đã lặp đi lặp lại nghĩ rất nhiều đối sách, đến cùng nên tu luyện như thế nào mới có thể đánh bại Triệu Vô Cực, cuối cùng hắn nghĩ tới một người, hắn biết rõ người này đao pháp chính là Tuyệt Thế Thần Công. Nhiếp Phong trong tay Tuyết Ẩm đao chính là Tuyệt Thế Thần Bình thế nhưng là nhiếp phong một mực không phát huy ra tuyết ẩm đau uy lực đó là bởi vì hắn không có học được một loại kinh bá đao pháp nếu như vị tiền bối kia đồng ý hỗ trợ nghĩ tới đây kiếm thần liền dẫn nhiếp phong tiến đến bái kiến vị này thế ngoại cao nhân ba lúc này ở một nơi sơn giãn nhiếp phong cùng kiếm thần chỉ nghe đến một cỗ mùi thơm của thức ăn kiếm thần nhìn xem nhiếp phong nói ra Người được mùi thơm xem ra vị kia láo tiền bối đang ở không xa nhiếp phong có chút nghe không hiểu nhưng là biết rõ nhìn thấy vị tiền bối kia Nhếp Phong mới hiểu được kiếm thần trong miệng lời nói là có ý gì. Ba lúc này Nhiếp Phong chỉ nhìn thấy trước mặt hắn, đứng một vị thân ô vương béo mập trung niên nam nhân chính cầm mấy cái gà quay, một ngụm liền nuốt vào một cái, không vài phút, cầm trong tay gà quay toàn bộ đều ăn sạch, lúc này liếm liếm trên ngón tay dầu, nhìn xem kiếm thần cùng Nhiếp Phong nói ra. Kiếm thần tiểu tử, tìm ta có chuyện gì? Chương 151, tìm người tương trợ. Kiếm thần nghe được người này tra hỏi, tranh thủ thời gian gầy gầy Nhiếp Phong cánh tay mở miệng nói ra. Nhất Phong, nhanh bái kiến đệ Tam Trư Hoàng tiền bối. Nhất Phong nguyên bản kinh ngạc một lần, nghe được kiếm thần lời nói, mau tới phía trước hai bước, đối với đệ Tam Trư Hoàng túi đầu mở miệng nói ra. Tiền bối, vạn bối tên là Nhất Phong, đã sớm nghe thấy tiền bối uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên uy phong bất phạm. Ha ha ha đệ Tam Trư Hoàng nghe được lời nói của Nhất Phong, trong miệng cười to. Nhất Phong, vốn là hùng bá đồ đệ, bất quá ta ngược lại là biết rõ gần đây phát sinh sự tình, hai người các ngươi tới tìm ta không phải là muốn để cho ta dạy hắn đao pháp ta. Kiếm thần gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị nhiếp phong ngăn cản, nhiếp phong nắm một lần quyền, mở miệng nói ra. Tiên bối, ta muốn gặp đệ nhất tà hoàng lao tiên bối, người nếu biết gần nhất trên võ lâm phát sinh sự tình, vậy liền biết rõ hiện tại có một cái đại ma đầu tên là triệu vô cực, chúng ta mấy người làm sao cùng một chỗ liên thủ đều đánh không lại hắn, cho nên ta biết coi như ta học xong đào pháp, muốn đánh bại cái kia triệu vô cực cũng là hết sức tốn sức bởi vậy ta muốn gặp đệ nhất tà hoàng lao tiền bối nhường hắn dậy ta nhập ma ba đệ tam chư hoàng nhìn xem nhiếp phong dáng vẻ lại nhìn một chút kiếm thần sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói ra ngươi thực nghĩ kỹ sao nhiếp phong trọng trọng gật gật đầu nhìn xem nhiếp phong cái này kiên nghị bộ dáng đệ tam chư hoàng hô lớn một tiếng tốt sau đó mang theo hai người bọn họ liền đến đệ nhất tà hoàng ẩn cư sinh tử môn nhiếp phong gặp được đệ nhất tà hoàng liền đem bản thân tiến tới nguyên nhân toàn bộ cáo tri đệ nhất tà hoàng nghe nhiếp phong lời nói nhũ mày một cái vừa muốn mở miệng nói chuyện cũng cảm giác được chung quanh truyền đến một trận sát khí đệ nhất tà hoàng đối với không trung hô to một tiếng đi ra vừa dứt lời liền nhìn đến một đám người từ không trung trực tiếp xuất hiện ở chúng quanh bọn họ đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây đám người này chính là đế thích thiên phái tới thiên môn bên trong người bên này nguy cơ từ phía mà bên kia triệu vô cực cũng là gặp phải đồng dạng khiêu chiến triệu vô cực nguyên bản đi theo đệ nhị mộng đi tới chỗ ở của nàng. Mới vừa vào đi về sau, triệu vô cực liền từ bên trong cảm nhận được một cô khí tức không tầm thường, sau đó mở miệng nói ra. Ai? Đã nhìn thấy một người dáng dấp 10 điểm hung ác trung niên nam nhân từ đệ nhị mộng trong phòng đi ra, đệ nhị mộng nhìn thấy người này, trong lòng rất là chấn kinh, hô lớn một tiếng. Phụ thân, người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ba lúc này xuất hiện ở nơi này người này chính là đệ nhị mộng phụ thân, đệ nhị gao hoảng, hắn nghe đệ nhị mộng lời nói, nhìn đệ nhị mộng một cái. Sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Triệu Vô Cực trên thân. Chỉ thấy một giây sau Đệ Nhị Đao Hoàng trong mắt phát lạnh, rút ra bên hông đao, liền xông về Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đã sớm từ Đệ Nhị Đao Hoàng khí thế bên trong cảm giác ra sát ý, hiện nay trông thấy Đệ Nhị Đao Hoàng xuất thủ, Triệu Vô Cực một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ. Đệ Nhị Đao Hoàng lần này chém rơi vào khoảng không, quay người liền trông thấy Triệu Vô Cực lúc này đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Đệ Nhị Mộng đứng ở một bên nhìn xem cảnh tượng này, trong lòng rất là chấn kinh đối với triệu vô cực liền hô to, ngươi nhanh lên chạy, ngươi là đánh không lại ta phụ thân, đừng bạch bạch đem mệnh đưa ở chỗ này. triệu vô cực nhìn xem đệ nhị mộng, trên mặt lại đặt lên một tầng nụ cười, đối với đệ nhị mộng làm một cái im lặng động tác, trong miệng thản nhiên nói, đứng xa một chút, tránh khỏi làm bị thương ngươi. đệ nhị đao hoàng nhìn xem triệu vô cực cái dạng này, trong lòng càng là phẫn nộ. sau đó chỉ thấy trong tay hắn tranh danh đao, phát ra hoang long thanh âm, một cỗ đao khí từ tranh danh đao bên trong tỏa ra bao khỏa ở đệ nhị đao hoàng trên thân đệ nhị đao hoàng trong mắt lộ ra hung ác đối với triệu vô cực lớn tiếng hô vô nhị đao pháp vừa dứt lời cứng cỏi lưỡi đao hướng về phía triệu vô cực liền vọt tới tốc độ kia quả thực so lôi đỉnh còn nhanh hơn đệ nhị mộng lúc này nhìn xem hắn phụ thân trực tiếp dùng ra vô nhị đao pháp trong lòng tình cảm đã không cần nói cũng biết đệ nhị mộng hiện tại tràn đầy hối hận hối hận bản thân không nên đem triệu vô cực mang về ngược lại là tổn thương tính mạng của hắn liền gặp được triệu vô cực lúc này mở ra hư không trực tiếp rút ra thiên thần kiếm đối với đệ nhị đao hoàng phương hướng chính là vung lên kiếm khí màu xanh lam trực tiếp đem đệ nhị đao hoàng lưỡi đao chi thế chém đứt đệ nhị đao hoàng cấp tốc lui lại tránh thoát kiếm khí màu xanh lam kia công kích sau đó lại tại bên hông rút ra bản thân một thanh khắc đao đệ nhị đao hoàng đem hai thanh đao giao nhau đặt chung một chỗ nằm ngang ở trước ngực của mình lúc này tay trái cầm tranh danh đao tay phải cầm sát duyên thần đao đoạn tình thất tuyệt thiên địa vô tình Chỉ thấy từ sát duyên bên trong tản mát ra mảnh liệt đao kình, cái này đao kình phía trên mang theo đoạn tình tuyệt nghĩa, chỉ cần chúng một đao này người, thì sẽ từ đây đoạn tình tuyệt nghĩa, mỗi khi trong lòng có tình cảm gợn sóng đao liền sẽ bị thể nội hoạt động đốt sạch ngũ tạng lục phủ, thẳng đến đau đớn mà chết. Hơn nữa chiêu này cũng chẳng qua là sát duyên công kích, đệ nhị đao hoàng trong tay còn có một cái tranh danh đao, lúc này tranh danh đao là tiếp tục sử dụng vô nhị đao pháp, chỉ thấy được tranh danh đao bên trong tản mát ra màu cam đô khí cái kia đao khí trong không khí phảng phất biến thành một cái thần binh bộ dáng hiện tại cầm trong tay sắt duyên tản ra cố kia kiếm khí vọt thẳng lấy triệu vô cực mà đến đệ nhị mộng trông thấy đệ nhị đao hoàng xuất thủ chính là lấy mánh liệt một chiều đối với cái này đệ nhị đao hoàng là lớn phụ thân ngươi tại sao phải làm như vậy nhanh thu tay lại không cần loạn giết vô tội Chuyện của tôi vn mà đệ nhị đao hoàng căn bản không để ý tới đệ nhị mộng, lúc này đệ nhị mộng nhìn xem thần binh hư ảnh đã nhanh đến triệu vô cực trước mặt quyết định chắc chắn, sau đó chạy về phía Triệu Vô Cực phương hướng, nàng muốn thay Triệu Vô Cực chịu cứng một chiêu. Đệ Nhị Mộng cũng là hy vọng đau hoàng xem ở trên mặt của nàng, cứ như thế mà buông tha Triệu Vô Cực. Mà Triệu Vô Cực trông thấy Đệ Nhị Mộng chạy tới, thân eo lóe lên, xuất hiện ở Đệ Nhị Mộng một bên, mang trên mặt cùng gió nụ cười, mở miệng nói ra: Ba nữ nhân là phải bị bảo vệ. Sau đó một đạo màu xanh nhạt khí thể bám vào Đệ Nhị Mộng thân thể, mà Triệu Vô Cực nhìn xem Đệ Nhị dao hoàng trong mắt phát lệnh sau đó một chân nhẹ nhàng bước ra trong nháy mắt đất rung núi chuyển từ đại địa bên trong tản mát ra vô số đạo lục quang tạo thành xúc tu đem cái kia thần binh hư ảnh trực tiếp cuốn lấy sau đó mãnh liệt gìm lại liền đem hư ảnh này trực tiếp xếp bạo mà triệu vô cực lúc này đã xuất hiện ở đệ nhị đao hoàng sau lưng một cước liền đá vào đệ nhị đao hoàng trên thân đệ nhị đao hoàng căn bản chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bay ra ngoài một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra đao hoàng nhìn xem triệu vô cực trong lòng tràn đầy chấn kinh Hắn không nghĩ đến cái này xuất hiện ở nữ nhi của mình bên người gia hỏa, vậy mà lợi hại như vậy, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, thì có thực lực như vậy, ngay cả mình cũng không phải đối thủ. Đệ nhị mộng nhìn thấy cảnh tượng này cũng là sợ ngây người, nàng vốn cho rằng hôm nay triệu vô cực là không chết cũng bị thương, nhưng là lại không nghĩ rằng triệu vô cực vậy mà chỉ dùng hai chiêu, liền đem phụ thân của mình đánh bại. chương 152, Phong Vân lại hiện ra, triệu vô cực một cước kia nhìn như rất nhẹ, không có dùng cái gì lực lượng. Nhưng là lúc này đệ nhị đao hoàng còn nằm trên mặt đất, cũng đã bị thương, chỉ bất quá bên ngoài biểu hiện nhìn không ra. Đệ nhị mộng chạy mau đến đệ nhị đao hoàng bên người, muốn đem đệ nhị đao hoàng đỡ dậy, mà đao hoàng thì là nhìn xem triệu vô cực, trong miệng nói ra. Người đến cùng là ai? Đệ nhị mộng nghe thấy đệ nhị đao hoàng tra hỏi, cũng mới phản ứng được, bản thân giới thiệu bản thân, thế nhưng là còn không có hỏi triệu vô cực đến cùng đều cái gì. Nghe đệ nhị đao hoàng tra hỏi, cũng cùng nhau đem ánh mắt đặt ở triệu vô cực trên người Lúc này triệu vô cực trên mặt không chút biểu tình, trong miệng nhàn nhạt, nhạt phát ra tiếng thanh âm. Triệu vô cực. Ba bên này triệu vô cực còn ở lại chỗ này trong phòng nhỏ, mà một đầu khác vô cực thần cung đám người sớm đã loạn cả một đoàn Trương Kim Bình lúc này ngồi ở phó vị phía trên, nhìn xem một bên hùng bá mở miệng nói ra. Đã nhiều ngày như vậy, đều không có trưởng môn sư huynh tin tức, cũng không biết trưởng môn sư huynh đến cùng thế nào. Bất quá vô cực thần cung không thể một ngày không có chủ. Tất nhiên trưởng môn sư huynh ở cuối cùng đem vô cực thần cung giao cho Hùng Bá, vậy chúng ta liền muốn phụng trưởng môn sư huynh mệnh lệnh, từ đó nghe Hùng Bá hiệu lệnh. Hùng Bá nghe Trương Kim Bình lời này nhíu mày một cái, sau đó ở trong lòng nghĩ đến. Ba cái này Trương Kim Bình đến cùng là sẽ ra chuyện gì, trước đó không phải vẫn là hoài nghi mình là nói dối sao. Một mực khống chế bản thân thế lực, hôm nay làm sao sẽ còn vì chính mình nói chuyện đây. Hùng Bá trong lòng mặc dù có nghi vấn. Nhưng là lúc này Trương Kim Bình mở miệng đem vô cực thần cung quyền quản lý giao cho hắn, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi, cũng sẽ không nghĩ cái này sau Lương Nguyên do, mà là vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn chậm rãi đi tới thượng tọa, ngồi ở chủ vị. Trương Kim Bình nhìn xem Hùng Bá dáng vẻ, lông mày nhíu chặt ngoại nhân trong mắt xem ra rất là không cam tâm bộ dáng, nhưng ở tất cả mọi người đều không chú ý thời điểm, Trương Kim Bình khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Trương Kim Bình sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn đã sớm nhận được Triệu Vô Cực ngàn dặm truyền thư. Triệu vô cực mệnh lệnh trường kim bình đem vô cực thần cung tạm thời giao cho hùng bá quản lý. Bởi vì cái gọi là sinh ở ưu hoạn, chết bởi an nhạc, hùng bá chiếm được vô cực thần cung quyền quản lý, tự nhiên sẽ dương dương đắc ý bung lòng cảnh giác. Mà lúc này sát cơ mới có thể từ một nơi bí mật gần đó lưu động. Triệu vô cực trong lòng biết rõ hùng bá dạng này kẻ dạ tâm, tốt nhất còn muốn diệt trừ, phụ trách là phiền phức. Thế nhưng là dù sao cũng không thể để u nhược thương tâm. Triệu vô cực không thể động thủ vậy cũng chỉ có thể mượn phong vân tay hành động lấy hùng bá ca tính không chế vô cực thần cung tất nhiên sẽ không kịp chờ đợi triều cao đến thiên hạ để anh hùng thiên hạ đến đây triều bái với hắn rửa sạch lúc trước hắn xỉ nhục nhưng cái này cũng thật ứng với triệu vô cực lưu kế anh hùng thiên hạ biết rõ chuyện này cũng liền đại biểu cho bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người biết chuyện này ba đến lúc đó phong vân biết rõ triệu vô cực không ở trong vô cực thần cung nhất định sẽ ra tay đối phó hùng bá mà lúc kia chính là hùng bá tử kỳ quả nhiên sự tình như triệu vô cực nghĩ phát triển Bộ Kinh Vân lúc này còn đang trong giường phòng nhỏ tu luyện, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận dồn dập chạy âm thanh, thế là Bộ Kinh Vân liền một cái lắc mình xuất hiện ở bên ngoài trông thấy chạy tới người là Kiếm Thần. Kiếm Thần thanh âm có chút thở nói: "Bộ huynh đệ có tin tức tốt, hôm nay ở Vô Cực Thần Cung bên ngoài Mai Phục Thám Tử báo lại nói, hiện tại Vô Cực Thần Cung trưởng môn nhân đã trở thành hùng bá, lúc này cái kia Triệu Vô Cực cũng không biết đi địa phương nào, hiện tại chính là chúng ta giết hùng bá thời cơ tốt." Bộ Kinh Vân nghe Kiếm Thần lời này, Nắm chặt nắm đấm, sau đó trong mắt phát lạnh, mở miệng nói ra Đi, tiến về vô cực thần cung, giết hùng bá Nhìn xem bộ kinh vân bộ dạng này, kiếm thần nhưng có chút do dự mở miệng nói ra Bộ huynh đệ ta biết ngươi lợi hại, nhưng là bây giờ phong huynh đệ còn ở đệ nhất tà hoàng nơi đó Hai người chúng ta cùng nhau tiến đến đối phó hùng bá hẳn là sẽ có chút cố hết sức Bộ kinh vân không kịp chờ đợi muốn giết hùng bá Bây giờ có như vậy cái cơ hội tốt, hắn có thể nào buông tha Mặc dù bây giờ nhiếp phong không ở không có cách nào thi triển hai người ma ha vô lượng, nhưng là bộ kinh vân cũng sẽ không cứ như vậy ngồi ở chỗ này cái gì đều không làm, nếu như chờ nhiếp phong trở về lại hành động, lúc kia sợ là muốn mất cơ hội này. Bộ kinh vân hiện tại trong lòng đã làm xong dự định, kiếm thần nhìn xem bộ kinh vân dáng vẻ, liền biết hắn đã quyết định tốt, mình là không có cách nào ngăn trở, sau đó bế cửa đi theo bộ kinh vân sau lưng, cùng nhau đi tới vô cực thần cung. Vô cực thần cung đại điện bên trong, Hùng bá chính đang hướng phía dưới phân phó rất nhiều sự tình, lúc này chỉ nhìn thấy từ bên ngoài bay vào được hai tên đệ tử, sau đó hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Hùng bá nhìn xem hai người nhíu mày một cái, sau đó trong miệng phát ra ha ha tiếng cười. Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, liền hai người các ngươi, nhiếp phong đây. Bộ Kinh Vân nghe Hùng bá lời nói, hô to một tiếng. Hùng bá, bớt nói nhiều lời, để mạng lại a. Nói xong, chỉ thấy được Bộ Kinh Vân giơ lên kỳ lần tí. Kỳ Lân Tí trong nháy mắt liền lấy lên nóng bỏng liên hỏa, Bộ Kinh Vân tung người một cái liền xuất hiện ở Hùng Bá trước mặt, Hùng Bá lúc này khỏe miệng phát ra một tiếng cười lạnh. "Ta đồ nhi ngoan, hôm nay liền đưa ngươi lên hoàng tuyển, cái tiếp theo liền đến phiên Nhất Phong." Nói Hùng Bá đem nắm chặt hai năm đấm dao nhau, đặt ở trước ngực, sau đó dơ cao khỏi đỉnh đầu, trong miệng hô to: "Tam phân quy nguyên khí." Một cỗ khí thế mãnh liệt từ Hùng Bá trong thân thể phát ra mãnh liệt chấn động, rung động toàn bộ đại điện, lúc này Bộ Kinh Vân thân eo lóe lên, tránh khỏi xuất hiện ở hùng bá trước mặt mà hùng bá sử dụng tam phân quy nguyên khí về sau lúc này nâng lên chân trái một quyền liền đối kháng bộ kinh vân kỳ lân tí. bộ kinh vân nhìn xem kỳ lân tí bên trên nóng rực vậy mà đối với hùng bá không có tác dụng trong lòng rất là chấn kinh mà lúc này đây chỉ nghe được kiếm thần tại sau lưng hô to bộ huynh đệ cẩn thận vừa rồi hùng bá thi triển tam phân quy nguyên khí chi khí hiện nay đã vòng quanh đánh về phía bộ kinh vân phía sau lưng nghe được kiếm thần nhắc nhở bộ kinh vân mới phát hiện Nhưng là bộ kinh vân thân thể còn bị hùng bá kiểm chế lấy, kiếm thần nhìn thấy cảnh tượng này tranh thủ thời gian vọt tới, bảo hộ ở bộ kinh vân sau lưng. Thế nhưng là hùng bá mấy ngày này một mực tu luyện nội lực của mình, thực lực đã sớm không giống nguyên lai like như vậy, lúc này tam phân quy nguyên khí lực lượng càng là mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào hai bọn họ trên thân, hùng bá lúc này lần thứ hai thi triển tam phân quy nguyên khí, lại trực kích bộ kinh vân tiền thân. Hai bọn họ cùng nhau bay ra ngoài, nằm ở trên đại điện, miệng phun máu tươi Hùng bá trong miệng phát ra ha ha tiếng cười, dạng như vậy đắc ý phi phạm liền muốn xuất thủ lần nữa muốn giết bộ kinh vân, có thể nhưng vào lúc này, một cố lôi đao xuất hiện ở hùng bá đỉnh đầu. Đã nhìn thấy nhiếp phong chống rông xuất hiện cầm trong tay tuyết ẩm đao bổ về phía hùng bá. Chương 153, hùng bá vẫn lạc. Vô cực thần cung. Bộ kinh vân cùng kiếm thần hai người tiếp vào tin tức, biết rõ triệu vô cực không ở vô cực thần cung sự tình, bởi vậy khởi hành tiến về vô cực thần cung, muốn giết hùng Bá. Ma Hùng Bá khoảng thời gian này một mực ở bên người triệu vô cực thế phủ, mặt ngoài đối với triệu vô cực 10 điểm tôn kính, sau lưng lại đang gấp rút tu luyện bản thân tam phân quy nguyên khí. Một lần này bộ kinh vân không thấy nhiếp phong trợ rút, không cách nào thi triển hai người ma ha vô lượng, bởi vậy cùng kiếm thần hai người thua ở hùng bá trong tay. Lúc này hùng bá vừa muốn giết bộ kinh vân thời điểm, nhiếp phong kịp thời xuất hiện lấy mãnh liệt lưỡi đao bổ về phía hùng bá. Hùng bá trông thấy đột nhiên xuất hiện nhiếp phong, trong lòng xẹt qua một tia kinh khủng. Hai tay giao nhau tụ tập nội lực tại trên tay, tiếp nhận nhiếp phong tuyết tầm đao nhưng ngay ở một khắc đó, hùng bá đã cảm thấy nhiếp phong thực lực cùng trước kia có khác biệt lớn, hung mảnh bên trong mang theo tàn nhẫn. Hôm đó nhiếp phong theo đệ tam chư hoàng cùng nhau tiến đến sinh tử môn gặp mặt đệ nhất tà hoàng, lúc ấy nhiếp phong mới vừa cùng tà hoàng nói xong mình muốn nhập ma sự tình, liền xuất hiện thiên môn người tới quái rối Đế thích thiên phái tới những người này đều là thiên môn bên trong tinh anh, một lần này đến đây chính là để bọn hắn chém giết nhiếp phong. Nhưng là có đệ nhất tà hoàng cùng đệ tam chư hoàng ở, đám người này coi như lợi hại, trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là kiến trùng mà thôi. Ba lúc ấy đệ nhất tà hoàng trực tiếp xuất thủ, chỉ dùng một chiêu, liền đem những người này toàn bộ giết chết. nhiếp Phong nhìn xem đệ nhất tà hoàng xuất thủ bí lực, trong lòng càng là kích động, trực tiếp quỳ dạp xuống đệ nhất tà hoàng trước mặt, thỉnh câu đệ nhất tà hoàng dạy hắn nhập ma. Ba nguyên bản đệ nhất tà hoàng căn bản không nghĩ để ý tới nhiếp Phong. Nếu không phải là xem ở đệ Tam chư hoàng mặt mũi, hắn căn bản sẽ không nhìn Nhiếp Phong một cái, nhưng là lúc này đệ nhất Tà hoàng nhìn xem Nhiếp Phong cái dạng này, chỉ cảm thấy nhớ tới đã từng bản thân, lại thêm đệ Tam chư hoàng thỉnh cầu, Tà hoàng liền đáp ứng Nhiếp Phong thỉnh cầu. Nhiếp Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, nhập ma thành công bất quá dùng mấy ngày, sau khi xuất quan biết rõ bộ kinh văn cùng kiếm thần cùng một chỗ tiến về vô cực thần cung giết hùng bá sự tình, cho nên liền nhanh chạy đến. Ba lúc này hùng bá cùng Nhiếp Phong hai lực lượng cá nhân đụng vào nhau lấy chỉ cảm thấy không khí bị áp chế lấy, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, lực lượng của hai người nổ tung, lúc đầu giao xoa hai người phân liệt ra đến, hùng bá mãnh liệt lui lại ôm lấy lồng ngực của mình, trong mắt lộ ra hàn quang nhìn xem nhiếp phong mở miệng nói ra, nhiếp phong, ngươi tiểu tử này đến cùng học cái gì võ công? nhiếp phong lúc này đứng ở đại điện phía dưới nhìn xem hùng bá, lại nhìn một chút từ dưới đất đã đứng lên, đi tới bên cạnh hắn bộ kinh vân, trong miệng lăng lệ, hùng bá. Ta hôm nay học võ công này, chính là muốn đưa ngươi dồn vào tử địa, nói nhảm cũng không cần nói nhiều, chịu chết đi ngươi. nhiếp phong cùng bộ kinh vân nhìn nhau gật đầu một cái, sau đó xuống tới. Đại điện bên trong không khí bị nhếp phong cùng bộ kinh vân hành động mang mãnh liệt run dậy lên, hung bá trao mày một cái, đàng không vọt lên, đi tới đại điện trên sáng ngang, vung hai nằm đấm, đông lại bốn phía lực lượng. Tam phân quy nguyên khí, lại là một chiêu tam phân quy nguyên khí. Lúc này Chiêu nảy Uy Lực So vừa rồi tập kích bộ Kinh Vân Chiêu kia còn muốn mãnh liệt, chỉ thấy được Hùng Bá thân ảnh đang nhanh chóng lắc lư, cái này Tam phân Quy Nguyên lấy trưởng phong hình thức đánh tới, mang theo mãnh liệt hạ khí, đem cấp địa phương toàn bộ đông kết. Phong Vân thấy thế, mây vọt tách ra, phân lập hai bên, Tam phân Quy Nguyên khí theo hai người tách ra cũng thay đổi thành hai cỗ lực lượng, truy tung hai người đi. Bộ Kinh Vân trong náy mắt, thôi động mình kỳ lần tí, sử dụng ra bài Vân Trưởng, thức thứ 9, biến Vân vô định một đạo âm dương chi khí bị nóng bỏng hỏa diễm bao khỏa cùng tam phân quy nguyên khí đụng vào nhau trong lúc nhất thời âm dương một thể trao đổi khó lường chỉ thấy được cái kia âm khi âm tản trong nháy mắt hóa thành dương từ lưu hoa cương tam phân quy nguyên khí khí thế lập tức liền bại trận cuối cùng bị kỳ lần tí cái kia nóng này liệt hỏa trực tiếp thôn vẹt ở trong đó hóa thành bộ kinh vân lực lượng mà đổi thành một đầu nhiếp phong con mắt đã trở nên đỏ như máu bốn phía tản ra một cỗ màu đen khí tức chỉ nghe thấy nhiếp phong trong miệng thì thầm Lãnh ngưng huyết mạch thủ thiên cơ, đao tàng tụ lý ám xuất kỳ, băng thích vũ hòa vô mịch sử, tâm tính nhược thủy thân như ký. Đây là ngạo hàn lục pháp bên trong đệ lục pháp lãnh nhận băng tâm, thi triển ra chiêu này thời điểm, nhiếp phong trái tim kia tùy theo biến thành một khỏa băng tâm, lấy tính vi cư, ở một khắc sau, nhiếp phong huy động tuyết thẩm đao, tuyết thẩm đao bị nhiếp phong một thân bên trên hắc sắc khí tức bao vây, hóa thành tập kích chi khí, lấy tính chế động, chỉ là một đao liền đem hùng bá tam phân quy nguyên khí tiêu diệt. Hùng Bá đứng ở lương trụ phía trên, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng rất là chấn kinh, hắn không nghĩ tới bản thân tam phân quy nguyên khí, lại bị hai bọn họ liền như vậy dễ dàng giải quyết, bởi vì vừa rồi Hùng Bá sử dụng tam phân quy nguyên khí, đã là hắn lực lượng mạnh nhất, nhưng đều không biện pháp làm gì hai người, xem ra chỉ cần Phong Vân gặp nhau thực lực biến sẽ có khác biệt lớn. Hùng Bá nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ hôm nay nếu là muốn đánh bại Phong Vân, trước hết đánh tan một người trong đó, chính mình mới có thể có phần thắng. Nếu là hai bọn họ ở sử dụng hợp kỹ ma ha vô lượng, vậy mình hôm nay là tuyệt đối không có cách nào chạy trốn. Phong thần thối. Nghĩ tới đây Hùng bá liền quyết định từ bộ kinh vân bắt đầu ra tay, bởi vì hắn bây giờ còn không mỏ ra nhiếp phong đến cùng trên người xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy trong cơ thể hắn có một cỗ kỳ quái lực lượng. Bộ kinh vân chỉ cảm thấy mình sau lưng xẹt qua một ngọn gió, một cỗ sát ý tràn lan lên bộ kinh vân phía sau lưng, bộ kinh vân trên mặt không có một tia sợ hãi, ngược lại xẹt qua tiếng cười lạnh. Hùng bá, chỉ ngươi điểm ấy kỹ lưỡng, ở trước mặt chúng ta dùng đều vô dụng. Hùng bá chính dơ lên tay của mình muốn công kích bộ kinh vân, có thể nghe được lời nói của bộ kinh vân, lại là kinh ngạc một lần, liền ở kinh ngạc thời điểm, nhiếp phong ngay sau đó xuất hiện ở hùng bá sau lưng, mà bộ kinh vân là cũng xoay người qua, nhìn xem hùng bá. Hùng bá bị bộ kinh vân cùng nhiếp phong giáp công ở trong đó, hiện tại hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi bộ kinh vân lời nói đang lừa hắn, chính là vì cho nhiếp phong tranh thủ thời gian. Bộ kinh vân. Ngươi dám ông ta? Bộ Kinh Vân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt mở miệng. "Hùng bá, đây đều là ngươi dạy ta." Nói chuyện thời điểm, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hai người đã đứng chung một chỗ, hai tay khoanh đối với Hùng bá trong miệng hô to: "Maha vua lượng ba." Thanh âm này ở Hùng bá trong thai nghe tới thật giống như bữa đòi mạng một dạng, lúc này Hùng bá trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình nếu như bị một chiêu này đánh trúng, vậy hôm nay mệnh tất nhiên sẽ đoạn đi nơi này. Sau đó thân hình lóe lên, tôi động phong thần thối liền muốn hướng bên ngoài đại điện chạy tới. Nhưng động tác của hắn lại nhanh, cũng không có nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người động tác nhanh. Phong vô tướng, Vân vô thường, vô tướng vô thường hợp nhất chính là Ma Ha vô lượng. Như trầm tĩnh đã lâu giao long xuất hải một dạng Ma Ha vô lượng uy lực đã không giống trước kia một dạng, trực tiếp xung qua, xuyên qua hùng bá thân thể. Võ Lâm một đời bá chủ hùng bá, chết ở đây. Chương 154, Triệu vô cực hiện thân. Võ Lâm một đời bá chủ hùng bá liền dãi rửa cũng không có, như vậy mất mạng. nhìn xem hùng bá tàn phá thi thể, bộ kinh vân ngửa mặt lên trời cười dài. ha ha ha, ha ha ha. bởi vì ở bộ kinh vân trong lòng đã nghìn lần vạn lần nghĩ tới hùng bá chết trước mặt mình dáng vẻ, lúc đầu bộ kinh vân cho là mình còn muốn tu luyện thời gian rất lâu mới có thể báo thủ, nhưng không nghĩ đến ngay tại hôm nay rốt cục giết chết hùng bá. nhìn xem hùng bá một lần này chân chân thiết thiết chết trước mặt mình, bộ kinh vân trong lòng chỉ có thông khoái hai chữ. ta báo thủ, ta rốt cục báo thủ. Bộ Kinh Vân lại cũng kìm nén không được ý nghĩ trong lòng đối với bên ngoài liền hô to. Hùng bá không chỉ có giết bộ Kinh Vân người nhà, còn hại chết hắn đời này thích nhất người khủng tử, giết chết Hùng bá đã thành bộ Kinh Vân chống đỡ lấy bản thân ý niệm, hôm nay giết Hùng bá, từ đây về sau bộ Kinh Vân liền có thể tiến đến quỷ lệ người nhà của hắn. Bộ Kinh Vân ở lúc nhỏ đã từng thề, một ngày không giết chết Hùng bá báo thù, một ngày liền sẽ không đến người nhà linh tiền quỷ lệ. Khi hắn tiến về linh tiền quỷ lệ ngày đó, chính là hắn vì mọi người báo thù thời điểm. Nghĩ đến bộ ra cái kia mấy chục năm không có bị người quét dọn qua mộ hoang, bộ kinh vân trong lòng một nắm chặt, nhưng trên mặt lại là một trận cười lạnh. Nhất Phong nhìn xem bộ kinh vân dáng vẻ tự nhiên là hết sức lý giải, lúc này trong lòng của hắn cũng là thống khoái hai chữ, nhưng không có giống bộ kinh vân một dạng biểu hiện ra ngoài, bởi vì sự thù hận của hắn cũng không có bộ kinh vân sâu như vậy. Nhất Phong biết rõ bộ kinh vân một mực đang mong đợi một ngày này đến, hắn bây giờ phản ứng cũng là bình thường, cho nên cũng không có đi quấy rời hắn Nhưng đứng ở một bên kiếm thần lại không giống hai người này một dạng, bây giờ kiếm thần lý tính lớn hơn cảm tính, hắn cân nhắc đến bọn họ còn thân ở tại bên trong vô cực thần cung, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ còn trô ở trong nguy hiểm, bởi vậy không thể như thế trầm tính lại, sau đó kiếm thần đối với bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai người nói ra. Bộ huynh đệ, phong huynh đệ, chúng ta hiện tại tuy nhiên giết chết hùng bá, nhưng là vẫn còn vô cực thần cung bên trong, còn không thể như thế bương lỏng, thừa dịp hiện tại cái kia triệu vô cực chẳng biết đi đâu. Chúng ta không bằng như vậy thừa thắng sông lên, đánh tan vô cực thần cung a." Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong nghe Kiếm Thần lời nói, sau đó gật đầu một cái, cảm thấy Kiếm Thần nói thật là hữu lý. Nhất là Bộ Kinh Vân, cũng có lẽ là bởi vì giết hùng bá cho hắn lòng tin, cho nên lúc này Bộ Kinh Vân trong lòng còn có một số tiết nuối, tiết nuối Triệu Vô Cực không ở chỗ này, hiện tại Bộ Kinh Vân cảm thấy lấy hắn và Nhiếp Phong thực lực, hai người lần nữa thi triển phong vân kết hợp, nhất định có thể đánh tan Triệu Vô Cực. Bộ Kinh Vân trong lòng cũng một mực hận Triệu Vô Cực. Hắn hận nhất Triệu Vô Cực sự tình là Triệu Vô Cực cấp đi vu sở sở, đệ nhị hận Triệu Vô Cực sự tình là bởi vì Triệu Vô Cực một mực chứa chấp Hùng Bá nhường hắn kéo dài lâu như vậy mới có thể báo. Ba lúc này, Bộ Kinh Vân thật giống như một cái cựu hận hóa thân, giải quyết đối với Hùng Bá cựu hận, tùy theo chụp lên trong lòng lại là đối với Triệu Vô Cực cựu hận. Nhưng Bộ Kinh Vân coi như muốn cùng Triệu Vô Cực đối chiến, cũng tìm không thấy Triệu Vô Cực hướng đi, rơi vào đường cùng, bọn họ liền quyết định phá hủy Triệu Vô Cực hang ổ. Hủy triệu vô cực vô cực thần cung, giết dưới tay hắn người, dạng này cũng sẽ là một cái mười điểm hạ giận sự tình. Ba người ăn nhịp với nhau, sau đó cùng một chỗ bắt đầu ở trong vô cực thần cung trắng trận lùng bắt lên. Ba người bọn họ gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi, rất nhanh liền vô cực thần cung liền đã bị máu tươi nhiễm tận. Ba người bọn họ đã giết đỏ cả mắt, nhưng lại không có đánh mất lý trí. Hiện nay nhiếp phong cùng kiếm thần lại phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Đó chính là bọn họ giết những người này đều là một chút mười điểm gân gà người, tất cả mọi người căn bản không có thực lực gì, hơn nữa nhìn ăn mặc đều là vô cực thần cung một chút tiểu lâu la, căn bản không có phát hiện bất kỳ một cái nào vô cực thần cung thành viên trung tâm. Ba lúc này Nhếp Phong cùng kiếm thần hai người đã cảm thấy có chút kỳ quái, Nhếp Phong trước tiên mở miệng đối với bộ kinh vân nói ra. Vân Sư Minh, bên trong vô cực thần cung có chút kỳ quái, chúng ta tìm lâu như vậy, nhìn thấy tất cả đều là một chút võ công cực kém đệ tử. Trừ cái đó ra, một cái người có thực lực đều không có. Không sai, bộ huynh đệ, cái này vô cực thần cung bên trong thế nhưng là có rất nhiều trưởng lão, bọn họ tất cả đều là võ công cao cường người, nếu là nghe được chúng ta cùng hùng bá tiếng đánh nhau, không có lý do không xuất hiện nhà, nhưng khi đó lại là một cái cũng không có nhìn thấy, trong này sợ là có cha a, Bộ kinh vân lúc này tư tưởng đã bị hận ý che đậy, nghe nhiếp phong cùng kiếm thần lời nói xem thường nói, Chúng ta mới ở trong đại điện cùng hùng bá đánh nhau huy lực phi phạm, chắc chắn người phía sau nhận được tin tức biết rõ đánh không lại chúng ta, cho nên sợ hãi liền đều trốn đi. Ba bất qua tính toán, cái này thời gian hẳn là chạy còn không xa, chúng ta trước tiên đem triệu vô cực vô cực thần cung đập nhường hắn không có chỗ an thân, đến lúc đó lại đi truy kích đám kia ô hợp. nhiếp phong biết rõ chỉ cần là bộ kinh vân quyết định sự tình, mặc cho ai nói đều là không qua hắn, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, đi theo bộ kinh vân hành động chung lên. Mà hiện tại bọn hắn ba người hành động như vậy đã sớm rơi vào Triệu vô cực trong ấy, Triệu vô cực cũng sớm đã tính tới Phong Vân hai người nhất định sẽ tới tìm Hùng Bá báo thù, mà lấy bọn hắn hai người kết hợp lực lượng tuyệt đối có thể giết chết Hùng Bá, giết chết Hùng Bá về sau tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, đảo loạn vô cực thần cung, Triệu vô cực cũng đoán được điểm ấy, liền đang ra lệnh Trường Kim Bình đem vô cực thần cung quyền quản lý giao cho Hùng Bá về sau, đồng thời để Trường Kim Bình đem vô cực thần cung bên trong nòng cốt lực lượng toàn bộ chuyển đi Một mặt là vì mê hoặc hùng bá, nhường hắn cho là mình không chế vô cực thần cung, thế nhưng là trên thực tế hắn không chế cũng chẳng qua là vô cực thần cung mặt ngoài thế lực mà thôi. Một phương diện khác thì là tránh khỏi phong vân đánh nhau, để vô cực thần cung bên trong phát sinh tổn thương, chính là một hòn đá ném hai chim nhất tiễn song điều kế sách. Sau đó, ba người bọn họ lại ở trong vô cực thần cung trắng trợn tìm tòi một phen, thế nhưng là vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng người, bộ kinh vân rất là phẫn nộ liền phát công đánh sập hết mấy chỗ vô cực thần cung kiến trúc, sau đó mang theo Nhiếp Phong cùng Kiếm Thần hai người vừa muốn đi ra truy kích những cái kia chạy trốn người. Ngay tại ba người bọn họ thân ảnh đi tới vô cực thần cung cửa cung thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy không khí ngưng kết, liền ở tả hữu gió cũng bị ngưng lại. Một cỗ khí thế áp bách mạnh mẽ lấy ba người, ba người lập tức quá sợ hãi, vận chuyển lên bốn phía nội lực, đến chống lại khí thế áp bách, một lát sau ba người bọn họ mới có thể động. Lúc này bộ kinh vân con mắt còn vòng quanh bốn phía mở miệng nói ra. Ai, đi ra cho ta, là ai? Vừa dứt lời, đã nhìn thấy một cái bạch tí tung bay nam tử, từ không trung từ từ rơi xuống, mang trên mặt 10 điểm khinh thường tiểu dung. Ba người gặp được người này cho mày, bộ kinh vân đối với hư không hô to. Triệu vô cực, dĩ nhiên là ngươi. chương 155, vân lạc. Ba lúc này xuất hiện ở vô cực thần cung bên ngoài người, chính là triệu vô cực. Ngay mới vừa rồi hắn còn ở đệ nhị mộng trong nhà thời điểm nhận được Trương Kim Bình đưa tới cho hắn ngàn dặm truyền thư, biết rõ phong vân hai người đã đậu thủ, cho nên triệu vô cực tính tốt thời gian chờ phong vân hai người giết hùng bá sau đó mới xuất hiện. Đang lúc ba người bọn họ đi ra vô cực thần cung thời điểm, cũng là triệu vô cực xuất hiện thời điểm. Trong thấy triệu vô cực đột nhiên xuất hiện, trên mặt bọn họ đầu tiên là xẹt qua một tia kinh khủng, sau đó bộ kinh vân trên mặt lại là đổi một bộ mặt khác, vậy mà nhìn xem triệu vô cực bắt đầu cười ha ha Triệu vô cực, ta đang lo tìm không thấy ngươi, hôm nay ngươi lại dám xuất hiện ở đây, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi mệnh lưu tại chỗ này. Nghe được lời nói của Bộ Kinh Vân, Nhất Phong cùng Kiếm Thần đều kinh ngạc một lần, hai người bọn họ tự nhiên không biết Bộ Kinh Vân trong lòng cái kia tự đại ý nghĩ, có thể trong lòng bọn họ cũng biết hôm nay Bộ Kinh Vân coi như không nói lời này, Triệu vô cực cũng tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn động thủ, cho nên cũng không lại ngăn cản Bộ Kinh Vân. Triệu vô cực nhìn xem Bộ Kinh Vân cái kia cuồng vọng bộ dáng. Kẻ miệng phát ra một tiếng cười lạnh. Bộ kinh vân, người đều sẽ vì bản thân nói ra lời nói trả giá đắt, cũng tỉ như sở sở. Triệu vô cực lời này liền là đang gây hấn bộ kinh vân. Quả nhiên bộ kinh vân nghe được sở sở hai chữ, trong nháy mắt liền giận dữ không thôi, thả người nhảy lên, liền nhảy tới không trung, muốn công kích Triệu vô cực. Nhất phong cùng kiếm thần trông thấy cảnh tượng này, kinh hãi thất thố. Đối với cái này bộ kinh vân hô lớn. Vân sư minh, Nhất phong người này có thể so sánh bộ kinh vân muốn lý trí nhiều lắm. Hắn biết rõ coi như lấy phong vân hai người hợp lực muốn đánh qua triệu vô cực cũng là cố hết sức sự tình, cho nên khi hắn trông thấy bộ kinh vân một mình phóng tới triệu vô cực thời điểm, trong lòng rất là bối rối. Nhưng là tất nhiên bộ kinh vân đã xuất thủ, vậy trận chiến tranh này cũng đã bắt đầu, nhiếp phong cùng kiếm thần cũng không thể ở đứng ở một bên quan chiến, nghĩ tới đây, nhiếp phong thả người nhảy lên, liền muốn xông về không trung, không đợi hắn nhảy lên thời điểm trông thấy bộ kinh vân thân thể từ không trung rơi xuống, trực tiếp hướng về nhiếp phong đập tới. Nhất Phong rũa ra hai tay đỡ Bộ Kinh Vân thân thể, chỉ nhìn thấy Bộ Kinh Vân khỏe miệng đã có từng kia từng kia vết máu. Ngay mới vừa rồi Bộ Kinh Vân phóng tới Triệu Vô Cực thời điểm, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất của mình sử dụng bài vấn trưởng, nhưng là tốc độ này ở trong mắt Triệu Vô Cực xem ra lại là tốc độ như rùa đồng dạng, hắn một cái lắc mình liền xuất hiện ở Bộ Kinh Vân sau lưng, một cước đá trúng Bộ Kinh Vân của sống, ở Bộ Kinh Vân muốn hạ xuống thời điểm, lại xuất hiện ở Bộ Kinh Vân phía dưới, một quyền đem Bộ Kinh Vân đánh tới không trung. Ba tổng cộng thúc đánh bộ kinh vân 10 chiêu mới đưa bộ kinh vân đánh xuống dưới, nhưng người ở chỗ này trừ bỏ triệu vô cực bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào thấy rõ ràng triệu vô cực ra quyền phương thức, cũng không biết triệu vô cực đến cùng dùng bao nhiêu chiêu. Bộ kinh vân nhìn thoáng qua phía sau hắn nhiếp phong đem trong miệng máu tươi phun tới trên mặt đất, sau đó lại nhìn chằm chằm triệu vô cực trên thân. Đối với nhiếp phong nói ra, phong sư đệ, kiếm thần, chúng ta cùng tiến lên giết cái này triệu vô cực ý. Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái cùng nhau xông về Triệu Vô Cực, ba bóng người phảng phất lưu quang, tốc độ 10 điểm tấn mãnh. Ba lúc này Triệu Vô Cực trông thấy ba người bọn họ công tới, sau đó thân eo lóe lên, xuất hiện ở trên mặt đất. Khi hắn chân tiếp xúc mặt đất một khắc này, đã nhìn thấy đại địa trong nháy mắt bắt đầu mãnh liệt lay động, cây cối chung quanh hét lên rồi ngã gục, từng tia lục quang từ Triệu Vô Cực lòng bàn chân tràn ra, đem Triệu Vô Cực toàn bộ bao ở trong đó, lúc này đại địa đình chỉ lắc lư, Triệu Vô Cực thì là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Phong vân cùng kiếm thần không biết triệu vô cực đây là đang làm cái gì, nhưng là kiếm thần cách triệu vô cực gần nhất, cho nên dẫn đầu vọt tới, rút ra bên hông kiếm sử dụng vô danh giao cho hắn vô danh kiếm pháp, vô danh kiếm pháp, thức thứ sáu, kiếm hỏa vô danh, đã nhìn thấy trên thân kiếm giấy lên nóng bỏng liệt hỏa, hỏa diễm trên không trung tạo thành vô số thanh kiếm, hướng về phía triệu vô cực đâm tới, hỏa diễm kiếm lấy lôi đỉnh tốc độ vọt tới triệu vô cực trước mặt. Ba lúc này triệu vô cực lại không có bất kỳ động tác gì. Làm cái kia kiếm hỏa cũng nhanh muốn chạm đến Triệu Vô Cực thời điểm, chỉ nhìn thấy kiếm hỏa trong nháy mắt bị Triệu Vô Cực hút tới thể nội, sau đó từ Triệu Vô Cực lòng bàn chân phòng lên nóng bỏng liên hỏa, cái kia thế lửa tốc độ lan tràn căn bản thấy không rõ lắm, trực tiếp công về phía Kiếm Thần, mà Kiếm Thần căn bản né tránh không kịp bị cái này liệt hỏa phần tiêu thân thể. Ba chỉ nghe thấy không khí truyền đến Kiếm Thần tiếng kêu thảm thiết, Nhiếp Phong lúc này là một cái lắc mình đi tới Kiếm Thần một bên, phát động nội công đem Kiếm Thần trên người chứa hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Kiếm thần đã không thấy khí lực, trên người có thật nhiều địa phương cũng đã bị thiêu đến thối giữa không chịu nổi. Nhếp phong nhìn xem kiếm thần dáng vẻ, đối với triệu vô cực càng là tức giận không thôi, đem kiếm thần để qua một bên, sau đó bộ kinh vân đi tới nhếp phong một bên, hai bọn họ nhìn nhau, hai tay khoanh thi triển ma ha vô lượng. Hai người bọn họ biết do nếu là muốn giết triệu vô cực, nhất định phải sử dụng một kích mạnh nhất, như thế mới có thể có cơ hội, cho nên trực tiếp liền thi triển ra ma ha vô lượng. Ba lúc này nhiếp phong bộ kinh vân mang theo nóng bỏng chiến ý ma ha vô lượng uy lực so vừa rồi đánh giết hùng bá còn muốn mãnh liệt đại địa cũng theo uy lực này thi triển mà cuồng liệt run rẩy mãnh liệt thế công từ phong vân trong tay mà ra trên không trung hình thành một tấm vong lớn lưới lớn bên trong xuất hiện vô số đạo kiếm nhỏ sông về triệu vô cực ba lúc này lưới lớn một lần bọc lại triệu vô cực cái kia vô số đạo kiếm nhỏ lấy vòng quanh phương thức đem triệu vô cực bao bọc vây quanh cùng một chỗ ban tới ba lúc này triệu vô cực mới chậm rãi mở mắt. Khẹp miệng phát ra một tiếng cười lạnh, chỉ thấy được triệu vô cực trên người lục quang, lập tức trở nên cường thịnh lên, trực tiếp đem kiếm nỏ toàn bộ đánh bay, cái kia lưới lớn cũng bị đánh bay tiễn nỏ toàn bộ vạch phá. Mà triệu vô cực thì tại trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong vân trước mặt, phong vân hai người lập tức kinh hoàng, nhiếp phong phát động trên người mình ma tính, nhanh chóng lui sang một bên, nhưng thân thể là bởi vì triệu vô cực khí thế mà có chỗ quẹt làm bị thương chảy ra máu tươi. Nhiếp phong xem như tránh thoát một chiêu này. Thế nhưng là bộ kinh vân lại không giống nhiếp phong một dạng, nhiếp phong nhập ma về sau thực lực so bộ kinh vân cường thắng rất nhiều. Ba nhưng ngay cả nhiếp phong lui sang một bên thân thể đều bị triệu vô cực khí thế chảy thường, chớ nói chi là bộ kinh vân. Triệu vô cực liền bắt được bộ kinh vân bả vai, mãnh liệt chân khí theo bộ kinh vân bả vai, chạy vào trong thân thể của hắn. Ba trong nháy mắt này, bộ kinh vân chỉ cảm thấy thân thể giống như có vô số đạo kiếm khí đang ăn mòn nội tạng của hắn, làm hắn thống khổ và phẫn. Thế nhưng là không đợi bộ kinh vân kêu thảm lên, đã nhìn thấy triệu vô cực đưa tay trái ra, trực tiếp xuyên qua bộ kinh vân thân thể. Mà cái kia xuyên qua vị trí, chính là bộ kinh vân trái tim. chương 156, Phong Tức Bộ kinh vân trái tim trực tiếp bị triệu vô cực bọc nát, lúc này bộ kinh vân thân thể thật giống như thảm bại phất liễu một dạng, trực tiếp ké ở trên mặt đất, một điểm khí tức đều không có. Nhếp Phong đứng ở một bên tràn đầy không thể tin được, hắn không thể tin được bộ kinh vân cứ như vậy ở trước mặt hắn chết nhưng là bây giờ nhìn cái này bộ kinh vân thi thể nhiếp phong lại không thể không tin tưởng trong nháy mắt này nhiếp phong chỉ cảm thấy mình đầu gõ ông một tiếng sau đó trước mắt đều có một chút mơ hồ trong nháy mắt hô hấp đều trở nên có chút khó khăn hô hô chỉ nghe thấy nhiếp phong thở hững hụt ở thời khắc này nhiếp phong thể nội máu chạy trong nháy mắt nghịch lưu mà đi bốn phía khí lực cũng sẽ không thụ nhiếp phong không chế hắn thể nội khí tức đã toàn bộ hỗn loạn xem ra phảng phất có một loại tàu hỏa nhập ma xu thế Kiếm thần nằm ở một bên, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn xem nhiếp phong dáng vẻ lại không có kêu gọi nhiếp phong, bởi vì hắn biết rõ hiện tại cũng chỉ có nhiếp phong mới là có khả năng đánh bại triệu vô cực. Nhiếp phong quần áo trên người đã có chút nổ tung, cả người khí tức đã không giống vừa rồi như vậy, ánh mắt đỏ như máu, tóc hướng lên trên bay lên, nồng nặc khí thế áp đảo người không thở nổi. Ba lúc này nhiếp phong đã thay đổi vừa rồi cái dạng kia, khi thân thể đứng thẳng lên, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào triệu vô cực trên thân trong nháy mắt chỉ nghe thấy Nhiếp Phong hướng không trung la lên một tiếng, "Triệu Vô Cực, ta muốn giết ngươi." Sau đó liền trông thấy Nhiếp Phong cầm ra Tuyết Thẩm đao, hướng về phía Triệu Vô Cực phương hướng liền vọt tới, lúc này Nhiếp Phong đã hoàn toàn nhập ma, lại thêm thể nội kỳ lân ma huyết thôi động, nhường hắn ma tính phát huy đến cực hạn. Ba hiện tại Nhiếp Phong trên người lực lượng đã so vừa rồi cao hơn mấy chục lần, Nhiếp Phong dáng vẻ tựa như từ địa ngục bên trong đi tới Cửu Thiên La Sát đồng dạng, trong mắt chỉ có sát ý, nội ý lặp đi lặp lại chỉ có máu tươi mới có thể lắng lại hắn. Triệu vô cực nhìn xem Nhiếp Phong cái dạng này, nhưng như cũ mặt không biểu tình, hết sức xem thường. ở trong trước mắt, Nhiếp Phong thân hình di động liền xuất hiện ở Triệu vô cực trước mặt, mà Triệu vô cực nhanh chóng mở ra hư không, từ bên trong rút ra thiên gia thần kiếm. ba cường đại lam quang trong nháy mắt phát ra, trực tiếp đem Nhiếp Phong đánh bay. Nhiếp Phong đánh bay về sau, lại không có ngã trên mặt đất, mà là hai chân rơi xuống đất lại xông về Triệu vô cực. Triệu vô cực chân hướng về phía trước đặt mạnh hấp thụ lấy đại địa lực lượng, đồng thời lợi dụng đại địa chi lực điều khiển sự vật chung quanh. liền trông thấy cách triệu vô cực gần nhất một cây đại thụ, đột nhiên liền cảnh lá rậm rạp, thật dài nhánh cây giống như quỷ chảo một dạng mọc ra, lấy lôi đỉnh tấn mánh tốc độ, hướng về nhiếp phong lao đến, trên không trung ngưng kết thành một cái lưới lớn. nhiếp phong trông thấy tấm lưới này, nhấc lên tuyết thẩm đao liền chém đi lên, thế nhưng là nhánh cây này không hề giống thông thường nhánh cây một dạng bị chặt đoạn, chính là triệu vô cực tăng thêm thanh đế một hoàng công năng lực nhánh cây. Lại thêm đại địa thuốc dục năng lượng, càng là vô cùng bền bỉ. Nhiếp Phong không thể đem cái này lưới lớn chém đứt trực tiếp bị bao ở bên trong. Ba lúc này Nhiếp Phong có vẻ hơi bối rối, cầm tuyết tẩm đao chém nhánh cây, nhưng cây này lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Nhiếp Phong biết rõ chỉ dựa vào chém là không được, lúc này đã nhìn thấy Nhiếp Phong đem tuyết tẩm đao cắm trên mặt đất, song trưởng dồn khí đan điển từ trong miệng của hắn phun ra một cỗ hỏa diễm. Ba cái này hỏa diễm chính là kỳ lân ma huyết hỏa diễm, cũng chính là hỏa kỳ lân hỏa diễm. Tuy nhiên cái này kỳ lân ma huyết là ở hỏa kỳ lân thực lực chưa cường thịnh phía trước ăn vào nhiếp phong trong bụng, nhưng là kỳ lân ma huyết khí lực liên tiếp ở hỏa kỳ lân trên thân, lúc này hỏa kỳ lân uy lực đã so với ban đầu mạnh không biết bao nhiêu lần, bởi vậy nhiếp phong thể nội kỳ lân ma huyết cũng sẽ tùy theo tăng thực lực lên. Hỏa kỳ lân có thể miệng phun chân hỏa, hiện nay từ nhiếp phong trong miệng phun ra đến hỏa, mặc dù không phải hỏa kỳ lân chân hỏa như vậy có uy lực, nhưng cũng là không chút thua kém, ở không ngừng hỏa diễm rèn luyện phía dưới, có một khối nhánh cây bắt đầu có chút buông lỏng. Nhiếp Phong nhân cơ hội này nhấc lên tuyết tẩm đao sử dụng ngạo hàn lục quyết băng phong tam xích một nhiệt một lãnh tâm đó. Nhiếp Phong cầm lên tuyết tẩm đao một đao đi lên thụ võng ứng thanh mà phá. Nhiếp Phong nhảy lên mà ra. Nhiếp Phong cho rằng mình là dựa vào thực lực mình mà xuyên mở thụ võng nhưng kỳ thật là bởi vì triệu vô cực thu hồi đối với thụ võng không chế triệu vô cực muốn cho Nhiếp Phong ở dưới tay hắn bị chết tâm phục khẩu phục cho nên không muốn đem hắn nhốt ở trong đó cho nên thu hồi không chế. Ba lúc này nhiếp phong toàn thân tản ra màu đen khí diễm bao khỏa ở cái kia tuyết tẩm đao phía trên. Tuyết ẩm đao vì nhiếp phong ma tính mà biến đổi hình dạng, từ tuyết tẩm đao bên trên dài ra rất nhiều lăng lệ răng kiếm. Cái kia răng kiếm hoạt động thật giống như nhuyễn trùng một dạng đung đưa, làm cho người nhìn xem có chút buồn nôn. Gió sông về triệu vô cực đi, một đao liền chém xuống, mà triệu vô cực lại không có bất kỳ cái gì di động thân thể, giơ lên tay trái của mình. Rõi ra hai ngón tay lập tức liền tiếp nhận nhiếp phong tuyết tẩm đao. Nhiếp phong căn bản không dự liệu được bản thân như thế toàn lực một đòn, lại bị triệu vô cực hai cái ngón tay liền tiếp nhận. Liều mạng muốn từ triệu vô cực trong tay rút ra tuyết tẩm đao, có thể triệu vô cực lúc này lại hơi rung nhẹ cổ tay của mình, đưa tay cầm tuyết tẩm đao nhiếp phong lập tức liền ném ra ngoài. Triệu vô cực nhìn trong tay mình tuyết tẩm đao nhét vào một bên, sau đó một cái lắc mình xuất hiện ở nhiếp phong trước mặt, một cước liền đem chính phải đứng lên nhiếp phong đã dẫm vào trên mặt đất. Nhất Phong cảm nhận được Triệu Vô Cực lực lượng áp chế, chỉ cảm thấy trong lòng đang cuồng liệt run rẩy, nhưng là không chịu thua sức mạnh, còn để Nhất Phong trong miệng phát ra gầm thét. "Triệu Vô Cực, ngươi có bản lĩnh liền bung ra ta, để cho ta ở đánh với ngươi một trận." Triệu Vô Cực nghe Nhất Phong lời nói, nhìn xem hắn cái kia vùng vây dãy chết dáng vẻ, thở dài một hơi, hắn vốn cho là nhập ma Nhất Phong có thể xuất ra thực lực này để cho mình hảo hảo đánh một trận, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này Nhất Phong coi như nhập ma vẫn là như thế yếu gà. Xem ra thế gian này có thể làm cho mình thống thống khoái khoái đánh một trận người cũng liền chỉ đế thích thiên. Bởi vì những người khác đều chẳng qua là vô dụng loài bỏ sát, mặc cho triệu vô cực vân vê Liền thấy triệu vô cực lúc này dẫm lên nhiếp phong bản chân kia thêm chút dùng sức, nhiếp phong bị khí thế mãnh liệt chấn trụ, nguyên bản còn đang liều mạng dây rủa hắn, trong nháy mắt này chính là không động được, chỉ có con mắt còn có thể chuyển động. Triệu vô cực từ từ dơ lên tay phải của mình, vươn một căn ngón trỏ, vận chuyển lên bốn phía lực lượng Chỉ thấy một cỗ màu xanh nhạt khí tức tụ tập ở triệu vô cực trên ngón tay, chỉ nghe được hoa một tiếng, cái này lam quang liền từ triệu vô cực ngón tay thoát ly mà ra, trực tiếp đánh vào nhiếp phong trên thân. Máu tươi như cột nước một dạng từ nhiếp phong nơi tim chảy ra, chỉ nghe thấy nhiếp phong trong miệng nói ra một cái triệu chữ, liền trực tiếp xí hơi, một mệnh ô hô. chương 157, Đế Thích Thiên xuất thủ. Vô cực thần cung. Nhiếp phong cùng bộ kinh vân xâm nhập vô cực thần cung hướng hùng bá báo thủ về sau phá hủy vô cực thần cung mấy chỗ kiến trúc liền muốn rời khỏi. làm ba người bọn họ từ vô cực thần cung ra đến thời điểm vừa vặn liền bị triệu vô cực ngăn cản. ba người ra sức phản kháng nhưng đều không phải là triệu vô cực đối thủ. bộ kinh vân cùng nhiếp phong song song chết bởi triệu vô cực trong tay chỉ còn lại có kiếm thần một người toàn thân bỗng đã không thể động đậy. ba hiện nay triệu vô cực nhìn xem nhiếp phong cùng bộ kinh vân thân thể trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngẩng đầu cũng không nhìn ở bên kia đã hấp hối kiếm thần. Một cái lắc mình là liền biến mất ở nơi đây. Ngay tại triệu vô cực rời đi trong chốc lát thời gian, là có một bóng người từ một nơi bí mật gần đó lộ ra, ánh mắt khóa chặt ở đã chết bộ kinh vân cùng nhiếp phong trên người. Người này một đầu tóc ngắn, hung ác nhìn xem bộ kinh vân cùng nhiếp phong thi thể, hung hăng tiêu quyền cắn răng nói ra. Vì sao tất cả mọi người muốn hai người các ngươi? Vì sao ta đoạn lãng coi như một lần nữa phục sinh cũng lật người không nổi? Ta không phục, một ngày nào đó, ta sẽ tự mình đánh bại hai người các ngươi. Chứng minh ý nghĩa sự tồn tại của ta. Ba lúc này xuất hiện người này, chính là bị Đế Thích Thiên sống lại đoản lãng. Đế Thích Thiên giao cho hắn cái thứ nhất nhiệm vụ, liền để cho hắn đến đây mang về phong vân hai người thi thể. Đế Thích Thiên vốn cho là triệu vô cực đã bị hắn giết chết, nhưng không nghĩ tới gần nhất lại tiếp vào tiếng gió. Biết rõ triệu vô cực còn chưa chết tin tức, Đế Thích Thiên lúc ấy liền tức giận vạn phần. Biết được hắn hiện tại đã trở về vô cực thần cung, mà vô cực thần cung bên trong phong vân hai người còn đang quấy rối liền biết một triệu vô cực thực lực cùng tính cách tuyệt đối sẽ không vương tha nhiễu loạn hắn vô cực thần cung người. bởi vậy nhưng là biết rõ cái này bộ kinh vân cùng nhiếp phong nhất định sẽ chết, lập tức quyết đoán đế thích thiên hạ mệnh lệnh để đoạn lãng đem hai người bọn họ thi thể mang về. kỳ thật đoạn lãng ở phục sinh thời điểm nguyên bản rất là hoảng hốt, cho rằng đế thích thiên phục sinh hắn là bởi vì nhìn chúng tài năng của hắn, cho nên mới làm như vậy. thế nhưng là không nghĩ tới mình bị phục sinh về sau cái thứ nhất nhiệm vụ lại chính là mang về phong vân thi thể. Đoạn lãng trong lòng biết cái này đế thích thiên có thể phục sinh bản thân, đây cũng là có thể phục sinh nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người. Đến lúc đó ta ở đế thích thiên trong mắt, lại sẽ như năm đó ở hùng bá thiên hạ hội một dạng, bất kể thế nào cố gắng, bất kể làm cái gì cũng không sánh bằng phong vân hai người, ta sẽ không để cho chuyện như vậy lại phát sinh. Nghĩ tới đây, đoạn lãng trong lòng hận ý càng đậm, nhưng là hắn bây giờ không có biện pháp phản kháng đế thích thiên, cho nên cũng chỉ có thể dựa theo đế thích thiên yêu cầu tới làm. Đoạn lãng đánh lên nhiếp phong cùng bộ kinh vân thi thể, vừa muốn rời đi chỉ nghe thấy một bên có một cái hấp hối thanh âm mở miệng. Màu cứu ta. Đoạn lãng trong lòng một kia khinh thường, liền đầu cũng không có về, thả người nhảy lên liền biến mất ở không trung. Mà kiếm thần vừa rồi nói ra, đã sử dụng hắn khí lực cuối cùng, nhưng là đoạn lãng căn bản không có để ý tới hắn, lúc này kiếm thần một người nằm ở nơi đó, trong chốc lát liền hôn mê bất tỉnh. Thiên môn. Đoạn lãng mang theo nhiếp phong cùng bộ kinh vân. Hai người thi thể về tới bên trong thiên môn, đế thích thiên nhìn xem hắn người thi thể, sau đó lại nhìn một chút đoạn lãng vẻ mặt dáng vẻ không phủ, liền trào phúng. Đoạn lãng, người giống như ngươi cũng liền chỉ xứng làm chút làm việc và sống, thật là một cái phế vật vô dụng, bạch bạch đưa ngươi sống lại. Đoạn lãng nghe nói như thế, trầm thấp mặt, không có nói câu nào, nhưng là trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm, lúc này hắn nắm chặt nằm đấm, nhìn chầm chằm nhiếp phong cùng bộ kinh vân thi thể, lại nghe đế thích thiên đi tới đi lui tiếng bước chân. Âm thầm đem phần này khuất nhục nuốt xuống. Đoạn Lãng biết mình trước đó cũng là bởi vì đứng sai đội ngũ, một lần này tuyệt đối không thể lại xuất hiện chuyện như vậy, thật vất vả phục sinh một lần, hắn tuyệt đối sẽ không chết lại, liền xem như chịu đủ thế gian lớn nhất khuất nhục, hắn cũng phải một mực sống sót, sống đến cuối cùng. Để tất cả mọi người bọn họ tất cả xem một chút bản thân thành công một cái kia. Đế thích thiên tự nhiên biết rõ Đoạn Lãng suy nghĩ trong lòng, nhưng là hắn cũng biết lấy Đoạn Lãng thực lực bản thân nếu là muốn lộng chết mà nói liền giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, cho nên bây giờ cũng không cân nhắc Trừng Trị Hán. Sau đó Đế Thích Thiên vung tay lên, mệnh lệnh Đoạn Lãng xuống dưới, Đoạn Lãng đối với Đế Thích Thiên không người chào, sau đó lui về ra đại điện. Đế Thích Thiên lúc này đứng ở Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân thi thể trước mặt, chỉ thấy được có một cổ vô hình khí lực từ Đế Thích Thiên trong tay phát ra, tay trái đối với cái này bộ Kinh Vân, tay phải đối với Nhiếp Phong, cổ này khí lực liền trực tiếp chút vào hai bọn họ thể nội. Ba nguyên bản đã thân thể cứng ngắc không một điểm khí tức hai người ở cỗ này khí lực tới tiêu phía dưới, thân thể vậy mà từ từ bắt đầu mềm hóa, sau đó trên mặt khí huyết cũng bắt đầu tăng trở lại. Phong vân hai người vết thương trên người cũng đang lấy tốc độ rõ rệt nhanh chóng khép lại, lúc này chỉ nghe thấy hô hô hai tiếng. Ba đã nhìn thấy nhiếp phong cùng bộ kinh vân thân thể co quắp một cái, sau đó lại búng ra một lần, không khí chạy vào hai người bọn họ thể nội, hiện tại hai người vậy mà đã bắt đầu hít thở. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đế Thích Thiên thu bản thân khí lực, liền đồng thời ở nơi này từ Đế Thích Thiên sau lưng bình phong đi tới một nữ tử, nhìn xem Đế Thích Thiên động tác, đối với Đế Thích Thiên không người chào, Mở miệng nói ra, ba đệ tử Lạc Tiên, bài kiến môn chủ. Ba lúc này xuất hiện ở nơi này nữ nhân này, chính là thiên môn bên trong danh sưng quỷ tử thần mẫu Lạc Tiên. Lạc Tiên vốn là một cái lưu lạc đầu đường cô nhi, dưới cơ duyên xảo hợp, ở một cái ban đêm rét lạnh bị Đế Thích Thiên phát hiện, cũng cứu nàng. Sau đó nhiều năm trước tới nay bị Đế Thích Thiên nuôi dưỡng, trở thành hắn nhập thất đệ tử. Bởi vì Lạc Tiên tư chất cực cao, cho nên Đế Thích Thiên đem hắn gọi là Thiên môn sứ giả, chủ quản thiên môn bên trong nhân giới tất cả sự vụ lớn nhỏ. Một lần này Lạc Tiên biết rõ Đế Thích Thiên mệnh đoạn lãng tiến về mang về nhiếp phong cùng bộ kinh văn thi thể sự tình liền chạy đến, lúc này chỉ nghe thấy Đế Thích Thiên mở miệng nói ra: "Lên." Lạc Tiên nhìn xem trên mặt đất đã có sinh cơ nhiếp phong cùng bộ kinh văn, nhíu mày một cái, Sau đó mở miệng hỏi thăm. Môn chủ, trước ngươi không phải muốn giết nhiếp phong cùng bộ kinh vân sao? Làm sao một lần này cái kia triệu vô cực đem hai bọn họ giết, ngươi còn muốn đem bọn hắn phục sinh đây? Truy cập nét. Nghe nói như thế, đế thích thiên cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra một đạo âm lánh biểu lộ. Ta đem hai bọn họ phục sinh dĩ nhiên là có tác dụng, hiện tại đối với ta mà nói thú vị cũng chỉ là cái kia vô cực thần cung triệu vô cực. Này phong vân hai người tuy nói thực lực bây giờ không mạnh, nhưng là tiềm lực mười phần. Đem phong vân phục sinh lại thêm một lợi dụng để hai bọn họ thay ta làm việc, đến lúc đó liên thủ lại đối kháng triệu vô cực, ta muốn nhìn một chút cái kia triệu vô cực đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đế thích thiên sở dĩ như vậy là bởi vì lúc ấy đã cho rằng triệu vô cực chết rồi, thật không nghĩ đến cái này triệu vô cực lại bình yên vô sự quay trở về vô cực thần cung. Lúc ấy đế thích thiên không chỉ phẫn nộ, cũng đang suy nghĩ sâu xa. Trước 158, Đại Thời Đại Đế Thích Thiên biết rõ cái này Triệu Vô Cực xác thực không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên liền quyết định không còn xuất thủ trước, mà là phái ra những người khác tiến hành thăm dò. Dạng này Đế Thích Thiên mới có thể càng hiểu hơn Triệu Vô Cực. Một đầu này Đế Thích Thiên tính toán làm sao lợi dụng Phong Vân tính toán Triệu Vô Cực, mà đổi thành một đầu Triệu Vô Cực sớm đã quay trở về Vô Cực Thần Cung. Lúc này Trương Kim Bình tiếp vào tin tức liền dẫn về tất cả nhân viên nồng cốt cùng nhau về tới Vô Cực Thần Cung. Chủ vị Triệu Vô Cực bưng lên một ly trà uống một ngụm chỉ nghe thấy phía dưới trương kim bình mở miệng nói ra trường môn sư huynh một lần này ngài mưu kế rất cao không chỉ có giải quyết hung bá hơn nữa còn giải quyết rất nhiều ở sau lưng muốn phản bội chúng ta người hiện ở trong vô cực thần cung đã triệt để sạch sẽ không có người nào đối trưởng môn có phản bội ý tứ nghe nói như thế triệu vô cực cũng chỉ là gật đầu một cái chưa hề nói bất luận cái gì lời nói bởi vì cái này môn phái bên trong sự tình đã sớm không phải triệu vô cực quan tâm Cái này Trường Kim Bình nếu là không có cách nào xử lý tốt dạng này một môn phái, vậy hắn cũng thì không cần làm cái gì đại trưởng giáo. Trường Kim Bình nhìn thấy triệu vô cực cái dạng này, liền biết triệu vô cực, bây giờ nghĩ nghe cũng không phải như thế sự tình, sau đó tranh thủ thời gian báo cáo. Trường môn sư huynh từ khi ngươi đi đông doanh về sau, giang hổ võ lâm rất nhiều ẩn nút trong bóng tối môn phái đã nhao nhao xuất hiện, trong đó cầm đầu là đế thích thiên thiên môn. Đế thích thiên, nguyên bản một mực ẩn nút trong bóng tối. Một lần này hiện thân đi ra đảo loạn giang hồ, tự nhiên là muốn dẫn dắt lấy bản thân môn phái tất cả mọi người. Ba hiện tại Đế Thích Thiên đã điều động thiên môn đám người từng bước chen ép vô cực thần cung ở các nơi lực lượng, từng bước từng bước tiến hành thôn phệ. Bởi vì Đế Thích Thiên cũng biết thời gian dài như vậy đến nay vô cực thần cung thế lực đã sớm liền thâm căn cố đế, mình coi như tiến đến cùng Triệu vô cực đánh nhau, giết hắn, cái này vô cực thần cung cũng sẽ không như thế nhẹ nhàng rơi xuống trong tay của mình. Hơn nữa Đế Thích Thiên có được vô hạn tuổi thọ, Hắn làm bất cứ chuyện gì đều thích từ từ sẽ đến, nếu là tiến hành quá nhanh, đối với hắn mà nói thì là không thú vị. Cho nên đế thích thiên một mặt dùng bản thân hiển lộ ở giang hồ trước mặt mọi người, mà đổi thành một mặt, phái thiên môn bên trong người âm thầm hành động, từ hai phương diện bắt đầu chèn ép giang hồ đám người. Nhưng trừ bỏ đế thích thiên bên ngoài, tự nhiên còn rất nhiều ẩn nút trong bóng tối cao thủ, một mực chú ý giang hồ võ lâm chuyện lớn, đế thích thiên đều đã xuất thủ, bọn họ lại có thể nào không có bất kỳ cái gì động tác đây thứ hai xuất hiện thần bí môn phái chính là đã từng thập cường võ giả võ vô địch môn phái võ vô địch chính là giang hồ chưa có cao thủ hắn tự sáng tạo thập cường võ đạo được xưng là thập cường võ giả đã từng võ vô địch tự phụ có được một thân vô địch thiên hạ thần công huyền vũ chân công không đem thiên hạ võ giả để vào trong mắt trên giang hồ tùy ý tung hành ba trước kia đế thích thiên bởi vì không phục võ vô địch cho nên đến đây khiêu chiến nhưng lại bị võ vô địch lấy huyền vũ chân công đánh bại bại bởi võ vô địch ngay cả sống lâu như vậy, Đế Thích Thiên lúc ấy đều không biện pháp đánh bại võ vô địch. Có thể nghĩ võ vô địch lợi hại, nhưng là võ vô địch không có như vậy tiếp tục mở rộng bản thân trên giang hồ thế lực, mà là lựa chọn mai danh nhận tích. Từ đó về sau thần long thấy đầu không thấy đuôi, tính cả hắn môn phái cũng cùng một chỗ biến mất ở trên đời. Tuy nhiên võ vô địch đã ở trên đời này ở nặng, nhưng là tình báo của hắn vẫn như cũ linh thông, biết rõ giang hồ phát sinh tất cả mọi chuyện. Ba nguyên bản bởi vì triệu vô cực thống lĩnh toàn bộ giang hồ, võ vô địch liền muốn rời núi khi hắn biết rõ đế thích thiên lại xuất hiện ở giang hồ thời điểm. Quyết định thật nhanh, liền quyết định ý nghĩ trong lòng, sau đó mệnh lệnh đệ tử trên giang hồ tản mát ra tiếng gió, bọn họ muốn từng điểm từng điểm tái hiện trên giang hồ. Ba lúc này trừ bỏ đế thích thiên thiên môn cùng võ vô địch môn phái bên ngoài, còn có một cái môn phái cường đại, cũng hiển lộ tung tích, đó là sống ở trong truyền thuyết tiếu tam tiếu nhi tử thành lập môn phái. Ba cái này tiếu tam tiếu danh hào ở giang hồ thế nhưng lại như sống bên hai. Hắn chính là một vị sống hơn 4.000 tuổi nhân vật truyền kỳ, bởi vì người mang long ngư chi huyết, cho nên không có bất kỳ người nào biết rõ hắn thực lực làm sao, chỉ biết là trên người hắn tiết lộ hai chữ, đáng sợ, bởi vì cái này tiếu tam tiếu, chính là thập nhị kinh hoàng bên trong cuối cùng nhất hoàng. Thập nhị kinh hoàng là bách hiểu cùng sinh lấy trong võ lâm suốt đời kiến thức lựa chọn 12 người cùng vật, 12 người cùng vật dành tự làm cho năm đó người giang hồ nghe tiếng gan tang, kinh hoàng biến sắc, hội hợp xưng là thập nhị kinh hoàng. Kỳ thật Tiếu Tam Tiếu chân chính danh tự, ngay cả không gì không hiểu bách hiểu cùng sinh cũng không biết được, cho nên dứt khoát cũng là đem hắn gọi là thập nhị kinh hoàng. Mà Tiếu Tam Tiếu hai đứa con trai, Tiếu Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo thế là hai người mặc dù không có Tiếu Tam Tiếu lợi hại, nhưng cũng là giang hồ bên trong nhân vật cực kỳ lợi hại. Tiếu Kinh Thiên trên giang hồ còn có một cái biệt hiệu, tên là Đại Ma Thần, phàm là gặp qua hắn xuất thủ người, đều cảm thấy phản phất ma thần hàng thế một dạng khủng bố, làm cho người chỉ thấy hắn liền đã không rét mà run. Mà tiếu ngạo thế lại không có giống hắn ca ca như thế, là cực hạn kín đáo một người, còn chưa bao giờ có người từng thấy bộ dáng của hắn, chỉ có thể từ một chút nhân vật lợi hại trong hồi ức để lộ ra đối với hắn vài chữ phi ngữ, càng là thần bí phi phạm. Ba ngoại trừ cái này tam đại môn phái bên ngoài, cũng có hai người cùng nổi lên, phân biệt tên là Hoài Niệm, hoài không? Hai bọn họ chính là huynh đệ, từ nhỏ đã bị thiết tâm đảo đảo chủ thiết thần thu dưỡng, thủ dạy võ nghệ, dốc lòng bồi dưỡng. Sau khi lớn lên hai bọn họ liền bắt đầu truy cầu cực hạn võ học. Ba bây giờ hoài niệm, hoài không biết rõ Trung Nguyên võ lâm chuyện xảy ra, cũng quyết định rời núi, muốn ở cái này Trung Nguyên võ lâm bên trong pha trộn một phen, dù sao có rất nhiều bất thế đại nhân vật đều xuất hiện, cái này cũng khơi dậy hai người bọn họ đấu trí. Triệu vô cực ở thượng vị bên trên nghe lấy Trương Kim Bình trong miệng nói những người này, nguyên bản nhạc không biểu tình hắn, lúc này trên mặt cũng lộ ra có chút nụ cười. Ba bởi vì triệu vô cực cho tới bây giờ đến cái này phong vân thế giới bên trong trừ bỏ đế thích thiên bên ngoài, còn chưa bao giờ đụng phải một cái có thể cùng hắn đánh nhau một hai đối thủ, cái này khiến một cái võ giả là vô cùng nhảm chán sự tình. Hiện tại có nhiều như vậy bất thế nhân vật đều xuất hiện, đối với triệu vô cực mà nói liền là phi thường làm hắn hưng phấn sự tình, một lần này hắn cũng rốt cục có thể cùng người thông thông khoái khoái đánh một trận. Ba lúc này Trương Kim Bình lại mở miệng đối với triệu vô cực nói ra. Trường môn sư minh, Những cái này từng trên giang hồ biến mất môn phái hiện tại đều xuất hiện, không biết chúng ta phải làm hạng gì dự định. Nghe nói như thế, triệu vô cực chẩm rãi từ trên ghế đứng lên, nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ phong vân thế giới thiên địa linh khí đã bởi vì những đại nhân vật này xuất hiện mà cấp tốc tăng vọt, Đây là toàn bộ thế giới tăng lên tiêu chí, cũng là sẽ trở thành triệu vô cực tăng lên tiêu chí. Triệu vô cực lúc này từ từ mở mắt, hướng bầu trời bên ngoài nhìn tới, nụ cười trên mặt so vừa rồi càng tăng lên. Chỉ nghe thấy triệu vô cực giọng nói chuyện bên trong cũng không giống bình thường như vậy lãnh đạo, ngược lại mang theo một cô vui vẻ. Đại thời đại liền muốn lại tới. chương 159, người đi gia nhập vô cực thần cung A. Ba đầu này triệu vô cực chính là bởi vì đại thời đại đến mà cảm giác được hưng phấn, mà đổi thành một đầu ở thiên môn bên trong cũng là một trận trò hay. Trải qua hai canh giờ khôi phục về sau, nhiếp phong cùng bộ kinh vân triệt để thức tỉnh, hai người bọn họ mở mắt, nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, rất là kinh khủng. Sau đó liền thả người nhảy lên, để phòng bốn phía. Chỉ thấy có một cái trung niên nam nhân trên mặt mang nụ cười, hướng bọn hắn đi tới, bộ kinh vân nhìn người nọ, la lớn. Người là ai? Người này nghe được lời nói của bộ kinh vân, trong miệng phát ra ha ha tiếng cười. Ta là cứu hai người các ngươi người. Cứu chúng ta. Bởi vì phong vân hai người vừa mới thức tỉnh, cho nên ký ức còn có một số hỗn loạn, lúc này chỉ cảm thấy đầu góc ngông một tiếng vang. Bộ kinh vân cùng nhiếp phong liền nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Sau đó chỉ nghe thấy nhiếp phong bộ kinh vân nói ra. Vân Sư huynh chúng ta không phải mới vừa bị cái kia triệu vô cực giết chết sao? Làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây? Bộ kinh vân nghe nói như thế, gấp nắm đấm, nhìn xem nhiếp phong nói ra. Là, ta nhớ được cũng không sai, xác thực chúng ta đều thua ở cái kia triệu vô cực trong tay, bất quá vì sao lại xuất hiện ở đây? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại là người nào? Bộ Kinh Vân vừa nói chuyện thời điểm vừa đem ánh mắt phóng tới Đế Thích Thiên trên người, Đế Thích Thiên hướng về phía hai bọn họ đến gần, mở miệng nói ra. Hai người các ngươi hỏi ta là người như thế nào à, ta có thể nói cho các ngươi biết, tên ta là từ Phúc. từ Phúc. Nhất Phong vừa nghe được cái này danh tự, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nghĩ đến tần triều thời điểm cái kia từ Phúc, thế nhưng đều là hơn một năm năm sự tình, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ đây. Hẳn là trùng tên trùng họ mà thôi mà bộ kinh vân lại mở miệng nói ra. Ta quản người tên gì? Ta liền muốn biết hai chúng ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc đầu người chết sao có thể phục sinh đây? Bởi vì ta không quen nhìn cái kia triệu vô cực, không muốn để cho hắn dạng kia khí trường, cứ như vậy xưng bá võ lâm, làm hại võ lâm, cho nên ta vận dụng chúng ta môn phái cao thâm nhất bí pháp, đưa người hai người phục sinh, ta còn quyết định phải cẩn thận dạy đến hai người các người, đến lúc đó học thành rời núi giết triệu vô cực. Nghe nói như thế Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân nhìn nhau một cái, Nhiếp Phong mở miệng nói ra. Ngươi vậy mà đều có thể đem người chết phục sinh, vậy chắc chắn võ công của ngươi cũng là siêu phàm thoát tục, vậy ngươi vì sao không mình động thủ giết cái kia triệu vô cực đây? Đế Thích Thiên nghe được Nhiếp Phong chất vấn, con mắt hơi chuyển động, hồi đáp. Ta ngược lại thật ra cũng muốn rời núi, giết cái kia triệu vô cực, nhưng là ta bây giờ tình huống thân thể lại không cho phép, bây giờ ta chưa hẳn có thể giết cái kia triệu vô cực, vì cứu hai người các ngươi. Ta đã dùng bí pháp cao thâm, hiện tại khí tức suy yếu, căn bản cũng không phải là triệu vô cực đối thủ, cho nên bây giờ toàn bộ liền dựa vào hai người các ngươi. Đế thích thiên lời nói này rất là động tình, đem mình đặt ở một cái ân nhân cứu mạng góc độ bên trên, nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người tuy nhiên còn không có biết rõ ràng cái này từ phúc đến cùng là ai, nhưng là bọn họ biết rõ tính mệnh đúng là từ phúc cứu. Tất nhiên cái này từ phúc cũng là vì giết triệu vô cực mới ra tay, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu lại có lý do gì không hợp tác đây? Hơn nữa Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người đều biết, lấy hai người bọn họ bây giờ công lực, muốn đánh bại Triệu Vô Cực căn bản liền là chuyện không thể nào, cho nên còn cần tu hành, cao thâm hơn công pháp mới có thể làm được. Tất nhiên Từ Phúc mở miệng nói muốn dạy dỗ bọn họ, vậy bọn hắn làm sao có thể có cự tuyệt đạo lý đây? Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn xem Từ Phúc, hướng về phía Từ Phúc thật sâu không người chào mở miệng nói ra. Từ Phúc tiền bối, tuy nhiên hai người bọn ta không biết người rốt cuộc là ai? Nhưng là tính mệnh rốt cuộc là ngươi cứu, xin nhận hai người bọn ta cúi đầu. Từ phúc tiền bối, thụ chúng ta cúi đầu, còn mời nhất định muốn dạy cho chúng ta lợi hại võ công để cho chúng ta tự tay mình giết cái kia triệu vô cực. Từ phúc trông thấy nhiếp phong cùng bộ kinh vân động tác, trong lòng sẹt qua một tia đạt được, sau đó hơi nhấc ngón tay, đem bộ kinh vân bên hông tuyệt thế hảo kiếm sách ra. Bộ kinh vân đầu tiên là giật mình, nhưng nhìn xem là từ phúc liền không có làm động tác khác. Ba chỉ thấy được từ phúc từ trong ngực lấy ra một cái túi bề ngoài nhìn xem rất là thường thường không có gì lạ nhưng khi Từ Phúc mở ra thời điểm cũng cảm giác được từ bên trong phát ra không giống nhau khí tức chỉ nhìn thấy một sợi kiếm phách từ trong túi kia lập tức liền chui ra bị Từ Phúc cầm ở giữa ngón tay cái kia kiếm phách ở Từ Phúc trong tay giãy giụa mà Từ Phúc vận chuyển quanh thân khí lực đem nội lực tụ tập ở hai ngón phía trên kiếm phách cảm nhận được Từ Phúc lực lượng áp chế trong nháy mắt liền bất động rồi chỉ nhìn thấy Từ Phúc đem trong tay kiếm phách hướng về phía trước đẩy liền trực tiếp sắp nhập vào tuyệt thế hảo kiếm Bộ kinh vân nhìn xem Từ Phúc động tác trong miệng nói ra, lao tiền bối, ngươi đây là Từ Phúc nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi cái này tuyệt thế hảo kiếm tuy nhiên lợi hại nhưng là mất kiếm phách liền không phát huy ra trước kia uy lực. Vừa rồi ta hòa tan vào chính là ta thu góp kiếm phách uy lực của nó mặc dù không có tuyệt thế hảo kiếm lúc đầu kiếm phách lợi hại nhưng cũng là có thể tăng lên rất nhiều người tuyệt thế hảo kiếm uy lực. Từ Phúc vừa nói chuyện vừa đem dung nhập tốt kiếm phách tuyệt thế hảo kiếm hướng về phía bộ kinh vân phương hướng ném đi. Bộ Kinh Vân tung người một cái nhận lấy Tuyệt Thế Hào Kiếm, chỉ cảm thấy từ Tuyệt Thế Hào Kiếm bên trong phát ra một cỗ không giống nhau khí tức, Bộ Kinh Vân vẻ mặt mừng rỡ, sau đó đối với từ Phúc lại là không người chào. Ba hiện tại hai người các ngươi trong tay một người có Tuyệt Thế Hào Kiếm, một người có Tuyết Tầm đao, về sau tu luyện liền dễ dàng hơn, bất quá bây giờ còn chưa phải là các ngươi tu luyện thời cơ, các ngươi vừa mới thức tỉnh còn cần làm nhiều nghỉ ngơi, ta sẽ phái người đưa các ngươi đến ta an bài cho các ngươi chỗ ở. Nói xong lời này, Đế Thích Thiên liền biến mất ở đại điện, mà nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người nhìn xem Đế Thích Thiên biến mất, trong lòng lại giấu dếm không giống nhau ý nghĩ. Đế Thích Thiên sau khi biến mất, liền đến Lạc Tiên trong sân, Lạc Tiên cảm nhận được Đế Thích Thiên khí tức, từ trong phòng nhanh chóng chạy ra, đối với Đế Thích Thiên không người chào mở miệng nói ra. Môn chủ, không biết ngài tới đây có chuyện gì quan trọng. Đế Thích Thiên nhìn xem Lạc Tiên nói ra. Hiện tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người tuy nhiên đã sống lại. Nhưng là muốn để bọn họ khôi phục lại trạng thái như cũ, còn cần một chút thời gian, nhưng những ngày qua, chắc chắn giang hồ tất nhiên sẽ phát sinh biến cố, cho nên ta muốn phái ngươi tiến đến thăm dò một lần cái kia Triệu Vô Cực Cất Lượng, từ bọn họ môn phái tốt nhất dung nhập ngoại môn đệ tử làm lên." Lạc Tiên nghe nói như thế trao mày một cái, tuy nhiên đế thích thiên mệnh lệnh đối với nàng là tuyệt đối, nhưng là lấy nàng quỷ tử thần mẫu thân phận, lại có thể nào cam lòng đi một môn phái, làm cái gì ngoại môn đệ tử đây?" Nghĩ tới đây, Lạc Tiên nói ra, Minh chủ, lấy thân phận của ta đi làm ngoại môn đệ tử, có phải hay không? Không đợi Lạc Tiên nói xong, Đế Thích Thiên là vung tay lên. Ba năm đó ta là học tập ngũ lôi hóa cực thủ không phải cũng là khống nung sao. Một cái ngoại môn đệ tử lại tính là cái gì? chương 160, Lạc Tiên trận tròn mắt. Ba năm đó Đế Thích Thiên thăm dò được trên thế giới có một cái kỳ công, gọi là ngũ lôi hóa cực thủ, có thể dùng hai tay trực tiếp hóa đi tất cả thần mình, cho nên hắn không tiếc trọng kim lại buông xuống tư thái cam lòng bái ngũ lôi hóa cực thủ chủ nhân nội phong lôi vì sư nội phong lôi tuy nhiên hiểu được ngũ lôi hóa cực thủ dạng này võ công cao thâm nhưng hắn hàng năm ở vào nghèo khó bên trong thụ trọng kim dụ hoặc liền đem khẩu quyết truyền cho từ phúc nhưng nội phong lôi mình cũng lưu một lòng mở dạng không có đem ngũ lôi hóa cực thủ toàn bộ giao cho đế thích thiên mà đế thích thiên lại tu luyện tới trình độ nhất định về sau phát hiện không cách nào lại tiếp tục tiến hành tiếp liền hoài nghi nội phong lôi chưa giảng dạy hắn trong đó khiếu môn cho nên Đế Thích Thiên lại thỉnh cầu Nộ Phong Lôi dạy hắn ngũ lôi hóa cực thủ, mà Nộ Phong Lôi ở trong lòng căn bản liền không muốn đem cái này ngũ lôi hóa cực thủ giao cho Đế Thích Thiên, nhìn xem Đế Thích Thiên cái dạng này liền gây khó khăn đủ đường nhục nhã Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên vẫn không có bộc phát mà là lựa chọn chịu nhục, nhưng Đế Thích Thiên chịu nhục lâu như vậy, Nộ Phong Lôi vẫn là không có đem ngũ lôi hóa cực thủ toàn bộ giao cho hắn, ngược lại giận dữ mắng mỏ Đế Thích Thiên đang vì hắn lúc thi hành nhiệm vụ giết hắn cha vợ. Ba lúc này Đế Thích Thiên cũng biết, Nộ Phong Lôi là sẽ không đem Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ giao cho hắn, cho nên liền đem Nộ Phong Lôi giết đi. Lạc Tiên nghe Đế Thích Thiên lời nói, tự nhiên biết rõ Đế Thích Thiên năm đó chuyện xảy ra, sau đó không còn phản bác, hướng về phía Đế Thích Thiên lại cúi đầu, trong miệng nói ra: "Ba thuộc hạ tuân mệnh." Vô Cực Thần Cung. Triệu Vô Cực biết rõ đại thời đại sắp giáng lâm, vậy tất nhiên sẽ đứng trước rất nhiều cao thủ tuyệt thế, lấy mình bây giờ thực lực vẫn là kém một chút. Nếu là giống đế thích thiên dạng này cùng một chỗ liên thủ, vậy mình nhất định là không đánh lại. Ba cho nên Triệu Vô Cực quyết định thật nhanh, liền tìm một đầu canh kim sơn mạch. Hắn quyết định luyện hóa đầu này canh kim sơn mạch, khiến cho hắn Bạch Đế Kim Hoàng Trạm tăng lên tới pháp lực cảnh giới, bởi vì cái này Bạch Đế Kim Hoàng Trạm không giống với mặt khác pháp lực có sẵn bảo vật. Triệu Vô Cực, nếu là muốn đem Bạch Đế Kim Hoàng Trạm tăng lên tới pháp lực cảnh giới, cũng chỉ có thể từ từ luyện hóa canh kim sơn mạch, mới có thể có thành tựu. Ba lúc này tây bắc bộ một chỗ sơn mạch bên trong chỉ nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng rơi vào trong núi. Sau đó một cỗ màu xanh nhạt khí tức đem cả tòa sơn mạch toàn bộ che giấu, nguyên bản liền ở một mảnh sơn mạch ở nơi này làm sắc khí tức che giấu phía dưới, lập tức biến mất ở tây bắc bộ. Kỳ thật cái này sơn mạch cũng không có biến mất, chẳng qua là triệu vô cực dùng màu xanh nhạt khí tức đem sơn mạch tấn ấp, bởi vì triệu vô cực biết mình muốn luyện hóa cái này sơn mạch vẫn cần thời gian rất dài. Khoảng thời gian này không thể có bất luận kẻ nào quấy rầy bản thân, cho nên đem sơn mạch ẩn nấp che giấu là đối với Triệu Vô Cực phương thức tốt nhất. Triệu Vô Cực ngồi ở sơn mạch đỉnh vận dụng lấy đại địa chi lực hút lấy sơn mạch bên trong canh kim lực lượng, từng đạo từng đạo kim sắc quang mang từ dãy núi bên trong tản ra, đem Triệu Vô Cực thân thể toàn bộ bao vây lại. Từng tầng từng tầng kim quang bám vào Triệu Vô Cực bên ngoài thân thể, không biết qua bao lâu, lúc này ở đỉnh núi đã nhìn không thấy Triệu Vô Cực thân ảnh, có thể nhìn thấy cũng chẳng qua là một cái kim sắc cự cầu nhưng là không khó biết được lúc này triệu vô cực chính đang cái này cự cầu bên trong tu luyện thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua triệu vô cực còn đang luyện hóa lấy đầu sơn mạch này mà đổi thành một đầu vô cực thần cung bên trong lại có một người tiềm nhập đi vào ba chui vào trong này người chính là đế thích thiên phái tới lạc tiên mới đầu lạc tiên đóng vai thành một cái ngưỡng mộ vô cực thần cung người đến đây gia nhập vô cực thần cung nhưng là bây giờ mỗi ngày bởi vì vô cực thần cung thanh danh đến đây gia nhập vô cực thần cung nhân số đông đảo tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể gia nhập vô cực thần cung, cho nên sàng chọn nhiệm vụ liền giao cho một trưởng lão xem như phụ trách. Ba cái này trưởng lão tên là vệ ngũ trình, hắn chế định phương thức chọn lựa liền đem muốn gia nhập vô cực thần cung người, 20 người bên trong chọn một. Cũng chính là đem cái này 20 người đặt chung một chỗ, để bọn hắn luận võ, có thể thắng được người kia liền có thể gia nhập vô cực thần cung. Mới đầu lạc tiên cũng bởi vì quy củ này rất là hoang mang. Bởi vì lấy võ công của nàng muốn giết chết những cái kia mặt khác cùng hắn tỉ thí người, tự nhiên là phi thường dễ dàng, nhưng là nàng nếu là dựa vào tài hoa, tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên Lạc Tiên cũng chỉ có thể giả bộ như một bộ phi thường cố hết sức thủ thắng bộ dáng cũng là như vậy gia nhập vô cực thần cung. Ba gia nhập vô cực thần cung về sau, Lạc Tiên mới hiểu rõ vô cực thần cung cơ chế, Phạm là người nhập môn trước phải từ ngoại môn đệ tử làm lên, sau đó vì môn phái làm ra công hiến liền có thể một lần tấn thăng làm nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Ba hơn nữa Lạc Tiên phát hiện bọn họ coi như cho ngoại môn đệ tử phát môn phái bí tịch đều là môn phái khác bên trong phi thường cao thâm tâm pháp, ở môn phái khác bên trong những cái này tâm pháp đều là bị chân tàng, có thể ở bên trong vô cực thần cung, thật giống như không đáng giá tiền một dạng, lơ lỏng phổ biến. Mới vừa vào vô cực thần cung cái này môn phái bí tịch thì cho Lạc Tiên không nhỏ đã kích. Lạc Tiên biết mình nếu là muốn càng thêm lý giải vô cực thần cung nhất định phải từng bước từng bước trèo lên trên. Ba bởi vậy Lạc Tiên liền giả bộ như mỗi ngày mỗi đêm gấp rút tu luyện bộ dáng ở vô cực thần cung đối ngoại khuyết tán cùng thanh trừ ngoại địch chiến đấu bên trong đều có cực kỳ tốt biểu hiện, rất nhanh liền nhận lấy nội môn trưởng lao chú ý. Đi qua Bình Định nội môn trưởng lão đều nhất trí cho rằng lấy Lạc Tiên tư chất hoàn toàn có thể trở thành nội môn đệ tử, học tập cao thâm hơn tâm pháp. Cứ như vậy Lạc Tiên thành công tấn thăng thành nội môn đệ tử. Làm nàng thu đến nội môn đệ tử có thể nhìn bí tịch chi thức, Lạc Tiên trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì những công pháp này bên trong không thiếu có rất nhiều đã là ở cái này thế gian biến mất công pháp, hơn nữa còn có rất nhiều là Lạc Tiên chưa bao giờ biết được bí tịch võ công. Tuy nhiên Lạc Tiên cho tới bây giờ đều không biết những cái này bí tịch võ công, nhưng nhìn đến bên trong miêu tả nội công tâm pháp cùng võ công chiêu thức, từng cái đều là đại thành tác phẩm, phàm là học tập một môn trong đó chính là có thể rong ruổi giang hồ kiêu hùng nhân vật. Lạc Tiên trở thành nội môn đệ tử. Cũng chỉ bất quá dùng gần 2 tháng, tự nhiên cũng liền đưa tới Trương Kim Bình chú ý, sau đó Trương Kim Bình đem Lạc Tiên gọi tới, đối với Lạc Tiên tiến hành ca ngợi. Trương Kim Bình còn nói cho Lạc Tiên chỉ cần vào Vô Cực Thần Cung vì tông môn làm cống hiến liền có vô số đếm không hết chỗ tốt, nghe Trương Kim Bình lời nói, Lạc Tiên trong lòng rung động đã không thể miêu tả. Nhiều như vậy quý trọng võ công tâm pháp ở Vô Cực Thần Cung bên trong giống su xu hào bắp cải một dạng nhiều, hơn nữa còn có mặt khác chỗ tốt. Cái này vô cực thần cung đến cùng có được như thế nào thực lực hùng hậu, nhìn đến cái này trưởng môn triệu vô cực thủ đoạn thực sự là không thể khinh thường. chương 161, Âm Dương Chi Cảnh, Tây Bắc Sơn Mạch, ẩn ẩn nhìn thấy lam quang cùng kim quang xen lẫn, tại thiên không lóe lên, phảng phất bắc cực quang một dạng sáng lóa. Nhưng phàm là nhìn thấy cái này kỳ cảnh người, lại không biết nó là đến từ đâu, cùng tưởng rằng thiên sinh dị tượng, có bất thế đồ vật gần xuất thế. Mà ở cái này cực quang bên trong, Lại có một cái kim sắc viên cầu hiện lên ở không trung, kim cầu bên trong bao vây lấy một người, lúc này người này chính nhắm mắt lại, tĩnh tâm đả tọa. Kim sắc cầu vốn là phi thường dày, lúc này chính từng điểm một bị người kia hấp thu, từ từ biến mỏng, biến có chút trong suốt, đã hơi hơi có thể thấy được hình người hiện lên. Không khó biết được, kim cầu bao khỏa người chính là Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vì rèn luyện bản thân canh kim nguyên tố, cho nên tìm một chỗ canh kim sân mạch, tiến hành thốn phệ, luyện hóa. Ba lúc này đã qua 3 tháng có thừa. Triệu vô cực dưới thân cái kia kéo dài vạn dặm canh kim sơn mạch, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy, toàn bộ sơn mạch cùng hóa thành kim sắc khí tức, bao khỏa ở triệu vô cực bên ngoài thân thể, mà triệu vô cực không ngừng hấp thu canh kim lực lượng, lúc này canh kim sơn mạch lực lượng cuối cùng cũng bị triệu vô cực hấp thu hầu như không còn. đã nhìn thấy triệu vô cực bên ngoài cơ thể kim cầu càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. lúc này đem triệu vô cực thân thể hoàn toàn bại lộ trên không trung. Ba đã nhìn thấy Triệu Vô Cực lăng không đả tọa, toàn thân khí lực 10 điểm tràn đầy, Triệu Vô Cực khí tức ở phun ra nuốt vào tầm đó, cấp tốc bành chướng, lại cấp tốc thu vào, toàn bộ sơn mạch ở giữa thiên địa linh khí đều bị Triệu Vô Cực lôi kéo, từ từ toàn bộ hút vào Triệu Vô Cực thể nội. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang, nguyên bản ở toàn bộ sơn mạch phía ngoài đạm lam sắc khí, trong nháy mắt liền bạo phá ra, tất cả khí lực ở nổ tung trong nháy mắt đó, toàn bộ hướng khắp nơi khuế tán. Triệu Vô Cực ở trung tâm điểm thân hình khẽ nhúc đích. Cấp tốc thôi động nội lực, một cố cường đại lực hút bị Triệu Vô Cực phóng xuất ra, hấp dẫn lấy những cái này hướng ra phía ngoài khuyết tán chi khí, trong khoảnh khắc, những cái này khí lực liền một lần nữa tụ lại, lấy một loại phi thường tấn mãnh tốc độ thu hồi Triệu Vô Cực thể nội. Ba hiện tại Triệu Vô Cực quanh thân khí tức đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ngay mới vừa rồi một khắc này, Triệu Vô Cực rốt cục luyện hóa đầu này canh kim sơn mạch, lúc này Ngũ Hành Nguyên làm sao cùng canh kim cũng bị Triệu Vô Cực tăng lên tới pháp lực cảnh giới. Ba cái gọi là Ngũ Hành có hai tầng hàm nghĩa, một là chỉ vật chất năm loại hình thái, hai là chỉ lưu hành tại thiên địa vạn vật ở giữa năm loại năng lượng, lại bị tu luyện giả xưng là gọi khí. ngũ hành vật chất có năm loại hình thái, thức kim mộc thổ thủy hỏa. kim thái đại biểu cho kiên cố nhất hình thái, nó năng lượng có cứng lãnh, ổn trọng, khắc nghiệt. mộc thái đại biểu nhất định có giãn cùng dẻo dai kiên cố hình thái, nó năng lượng biểu hiện có sinh trưởng, chữ trị, phụ gia. thổ thái đại biểu cho dung dịch biến hình kiên cố hình thái, nó năng lượng biểu hiện có chất chứa. Phong bế, nước Thái đại biểu cho mềm mại nhất hình thái, nó năng lượng biểu hiện có ứng biến, lưu động. Hỏa Thái đại biểu cho mãnh liệt, tán phát, nhiệt động. Ngũ hành kết hợp, tương sinh tương khắc, dung tức là âm dương, ngũ hành là âm dương tiến một bước diễn sinh, là âm dương tiến một bước biểu đạt. Triệu Vô Cực bên người vờn quanh kim một thủy hỏa thổ, và chạm dung hợp, cuối cùng hóa thành một sợi khí thể, tiến nhập Triệu Vô Cực thân thể. Ở thời khắc này Triệu Vô Cực mới là chân chân chính chính đột phá pháp lực cảnh giới, bước vào âm dương Triệu vô cực thực lực tăng vọt, lấy bội số hướng lên trên tăng lên, hiện tại triệu vô cực chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn từ từ mở ra ánh mắt của mình, cảm thụ được trên người sức mạnh vô cùng vô thận, triệu vô cực khỏe miệng phát ra một tiếng cười. Ba đạt tới âm dương cảnh giới triệu vô cực, không chỉ có thực lực tăng trưởng, hơn nữa cũng thu được ở pháp lực cảnh giới không có năng lực. Ba hiện tại triệu vô cực có thể lịch chuyển âm dương, thực hiện chân chính hoạt tử nhân nhục bạch cốt, người đã chết chỉ cần chết thời gian không cao hơn 10 ngày. Triệu vô cực liền có thể đem người chết phục sinh, hơn nữa sống lại người sẽ giống như lúc đầu, trên người sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tổn thương, thực lực sẽ còn bởi vì triệu vô cực kèm theo năng lực có chỗ tăng trưởng. Nghĩ tới đây, triệu vô cực nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy ngày sau nếu là lại cùng đế thích thiên đụng phải mà nói, vậy liền sẽ 10 điểm có năm chắc, nhưng là triệu vô cực trong lòng cũng biết rõ, bản thân vừa mới đi vào âm dương cảnh giới sự tình, cũng không biết đế thích thiên tiến vào âm dương cảnh có thời gian dài bao lâu. Nếu là cùng Đế Thích Thiên đánh vẫn là hắn càng mạnh hơn một chút, bởi vì Đế Thích Thiên thể nội dù sao còn có Phượng huyết. Phượng hoàng là trong truyền thuyết thần thú, năng lực của nó là không thể tưởng tượng, Đế Thích Thiên thể nội có Phượng hoàng huyết dịch năng lực, nếu là muốn phục sinh người, chắc chắn có thể chu kỳ lâu hơn một chút, mà Triệu Vô Cực nếu là nghĩ đạt tới Đế Thích Thiên cái dạng kia, còn cần lại nhiều thêm tu luyện, cùng tiếp tục tìm kiếm đối với bản thân vật hữu dụng. Nhưng Triệu Vô Cực hiện tại cũng không nhất thời vội vã. Dù sao hắn đã rời đi vô cực thần cung 2 tháng, hiện tại cũng không biết có người hay không đối với vô cực thần cung làm cái gì động tác. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực thân hình lóe lên, liền biến mất ở nơi này. Nơi đây lại khôi phục đến bình tĩnh, mà đầu kia canh kim sơn mạch thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở cái này thế gian một dạng. Vô Cực thần cung. Trương Kim Bình biết rõ Triệu Vô Cực trở lại vô cực thần cung tin tức liền lập tức chạy đến, lúc này vừa vào đại điện, liền trông thấy Triệu Vô Cực sớm đã ngồi ở chủ vị. Trương Kim Bình đối với triệu vô cực không người chào, mở miệng nói ra. Cũng nên trưởng môn sư huynh hồi môn. Triệu vô cực khẽ gật đầu, trương Kim Bình nhìn xem triệu vô cực khí lực chỉ cảm thấy triệu vô cực có khác biệt lớn, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra trưởng môn sư huynh võ công tu luyện càng thêm sâu không lường được. Nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy trương Kim Bình nói tiếp. Trường môn sư huynh, người rời đi khoảng thời gian này, toàn bộ vô cực thần cung đều vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì chuyện lớn phát sinh. Nhưng là gần đây đã có mấy tên đệ tử phi thường có tư chất, bất qua mấy tháng trở thành chân truyền đệ tử. Trương Kim Bình nói xong lời này về sau, đối với bên ngoài vung tay lên, đã nhìn thấy bên ngoài đi tới, 6 tên đệ tử, năm nam một nữ. Bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy triệu vô cực, trực tiếp bị triệu vô cực trên người khí lực chấn nhất đến. Tất cả mọi người trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, cùng một chỗ chắp tay đối với triệu vô cực cùng nhau nói đến. bái kiến trưởng môn trí tôn. Một đám người túi đầu xuống không dám nhìn triệu vô cực. Lúc này cái này 6 tên đệ tử bên trong cái kia một cái duy nhất nữ nhân đã từ từ ngẩn đầu lên nhìn xem triệu vô cực, chỉ cảm thấy tâm ẩm ẩm trực ngại. chương 162, nhìn tấu thân phận. Không khó đoán ra, cái này 6 tên đệ tử bên trong duy nhất một nữ nhân chính là Lạc Tiên. Lạc Tiên ở thời gian gần một tháng lại vì vô cực thần cung làm ra rất nhiều công hiến, lúc này đã trở thành chân truyền đệ tử. Khi hắn biết được muốn đi gặp mặt triệu vô cực thời điểm, trong lòng lại là lo lắng, lại là kích động. Ba bởi vì lạc tiên đến vô cực thần cung làm nằm vùng chính là vì nhìn thấy triệu vô cực, xem xét triệu vô cực thực lực, lúc này thấy đến triệu vô cực lạc tiên lại cảm thấy trong lòng lại dương lên một loại cảm giác không giống nhau, không chỉ có bị triệu vô cực thực lực chấn nhiếp, cũng bởi vì triệu vô cực trên người đạo tâm trùng ma đại pháp uy lực cùng cái kia lánh khóc anh tuấn bề ngoài. Ở thiên môn bên trong, là không thể có cảm tình, lạc tiên thân làm dưới một người trên vạn người quỷ tử thần mẫu, vẫn luôn là lẻ loi một mình, tăng thêm đế thích thiên uy nghiêm phía dưới lại càng không có bất luận cảm tình gì có thể nói nhưng là ở một khắc này lạc tiên chỉ cảm thấy mình viên kia băng lãnh tâm tim đập thình thịch từ bên ngoài đại điện thổi qua một trận gió nhẹ chỉ nhìn thấy lạc tiên một đầu như gấm đồng dạng tóc dài tung bay theo gió dài nhỏ lông mày cặp mắt như tinh thần một dạng lấp lánh linh lung xinh đẹp mũi ngọc béo mập môi son hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan đang có chút thẹn thù ngẩn tình tiêm bạch màu da nhìn xem mỹ lệ phi thường khẽ động lộ ra vóc người nhẹ nhàng Lúc này Lạc Tiên đưa mắt nhìn Triệu Vô Cực trên thân, chỉ nhìn thấy cái kia đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất giống như trong bóng tối bị mất hô hấp trắng bệnh hồ điệp, lộ ra thần sắc đạm mạc, lại phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử mờ dạng. Ba lúc này thật ứng với câu kia thơ: Bắc Phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất Cố Khuynh nhân thành, tái Cố Khuynh nhân quốc. Linh bất chi khuynh thành giữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc. Ngay tại những cái này chân truyền đệ tử tiến vào thời điểm, Triệu Vô Cực liền đem ánh mắt phóng tới Lạc Tiên trên thân không chỉ là bởi vì lạc tiên là những người này người bên trong duy nhất nữ nhân cũng bởi vì triệu vô cực ở lạc tiên trên thân cảm nhận được khí tức không tầm thường ba liền trông thấy triệu vô cực trên mặt nở một nụ cười sau đó đưa mắt về phía trên người những người khác mở miệng nói ra các ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành vô cực thần cung chân truyền đệ tử giải thích các ngươi cá nhân thực lực phi phàm về sau chỉ cần các ngươi một mực hiệu chung với đề thăng không thể thiếu một chỗ tốt của các ngươi chúng đệ tử nghe triệu vô cực cổ vũ cùng nhau chắp tay lại đối Triệu Vô Cực lại là túi đầu mở miệng nói ra, "Cẩn tuân trưởng giáo chi tôn dạy bảo, đệ tử định sẽ không cô phụ, trưởng giáo chí tôn kỳ vọng, nhất định đem chúng ta vô cực thần cung phát dương quang đại." Triệu Vô Cực nhìn xem bọn hắn bộ dạng này, hài lòng gật đầu một cái, phẩy tay, ra hiệu Trương Kim Bình dẫn bọn hắn xuống dưới. Trương Kim Bình đối với Triệu Vô Cực hơi cong tay, mang theo đám người liền phải đi tiếp, làm Lạc Tiên mới vừa nâng người lên thời điểm, lại nghe thấy Triệu Vô Cực ở phía trên nói ra, "Ngươi lưu lại, Tất cả mọi người nghe được triệu vô cực âm thanh này, đều kinh ngạc một lần, ngần đầu nhìn triệu vô cực ngón tay chỉ phương hướng, Lạc Tiên nhìn ra triệu vô cực ngón tay chính chỉ mình, chỉ cảm thấy tim đập bịch bịch. Trương Kim Bình nhìn thấy triệu vô cực động tác, cũng không hiểu triệu vô cực muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều, mở miệng nói ra. Tần Lạc ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi. Lạc Tiên chỉ có thể lại lần nữa quỳ trên mặt đất, nhìn xem 5 người khác toàn bộ rời đi, lúc này Lạc Tiên trong lòng đã sớm đánh cổ. Lạc tiên hoàn toàn không biết triệu vô cực tại sao phải đem một mình hắn lưu lại. Chẳng lẽ là hắn nhìn thấu thân phận của ta sao? Đó căn bản không có khả năng, bản thân đem thân thế cùng thân phận xử lý sạch sẽ. Hơn nữa cái này triệu vô cực rời đi 3 tháng lâu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bản thân. Lần này là lần thứ nhất gặp mặt đám người lại làm sao có thể nhìn thấu thân phận của mình đây. Chẳng lẽ hắn là bởi vì nhìn đến ta là duy nhất một nữ nhân, cho nên lưu ta lại. Ba hiện tại lạc tiên trong lòng đã hiện ra rất nhiều ý nghĩ, trong lòng của hắn vô số lần đang suy đoán triệu vô cực đến cùng là có ý gì. Nhưng làm nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem triệu vô cực biểu lộ lúc, trong lòng lại lắc một cái, bởi vì triệu vô cực lúc này chính lấy một loại rất là phức tạp nụ cười nhìn xem hắn. Lạc tiên bởi vì triệu vô cực ánh mắt có chút khẩn trương, tay cũng một chút run, nhưng là lạc tiên không ngừng nói với chính mình. Khả năng đây là mình cả nghĩ quá rồi, cái này triệu vô cực căn bản liền nhìn không ra cái gì. Làm sao có thể nhìn ra được đây? Bản thân muôn ngàn lần không thể bởi vì có tật giật mình mà lộ ra chân tướng, lại nói coi như mình bị phát hiện thì có thể làm gì? Dựa vào bản thân thực lực muốn từ cái này vô cực thần cung ra ngoài là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ tới đây, lạc tiên kiên định tín miệng trong lòng, sau đó ngầm đầu, mở miệng đối với triệu vô cực nói ra. Trường giáo tri tôn, xin hỏi đối với đệ tử còn có gì phân phó? Triệu vô cực khỏe miệng vầy một cái, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên một cái lắc mình liền xuất hiện ở lạc tiên trước mặt, lạc tiên nhìn xem triệu vô cực động tác, thân thể run một cái, chỉ nghe thấy triệu vô cực lúc này ở trên cao nhìn xuống đối với hắn nói ra, đế thích thiên có khỏe không? ngay tại triệu vô cực mà nói bật thốt lên thời điểm, lạc tiên chỉ cảm thấy mình khẩn trương đã không thể hít thở, ở thời khắc này hắn cảm giác không khí xung quanh giống như đều có chút mỏng manh, lạc tiên không muốn bại lộ, trước hết định một lần tâm thần, nhìn xem triệu vô cực nói ra, trường giáo chí tôn, ngươi đang nói cái gì nha? Đệ tử làm sao nghe không hiểu? Nhìn xem Lạc Tiên cái này giả ngu dáng vẻ, Triệu Vô Cực cũng không nóng nảy, trong miệng lại thản nhiên nói: "Đế Thích Thiên lần trước đem ta đánh tới trong biển, thế nhưng là để cho ta suốt đời khó quên." Lạc Tiên nhìn xem Triệu Vô Cực cái dạng này, trong lòng đốc định Triệu Vô Cực không phải đang lừa bản thân, mà là thực nhìn ra cái gì, bằng không mà nói cũng sẽ không trực tiếp cùng chính mình nói nhiều như vậy, nàng biết mình hiện tại coi như chẳng cũng vô dụng, sau đó nhìn xem Triệu Vô Cực từ dưới đất đứng lên, ánh mắt sắc bén trong miệng chất vấn triệu vô cực ngươi rốt cuộc là làm thế nào thấy được ta triệu vô cực nhìn xem lạc tiên rốt cuộc không nhẫn lại được ở bên cạnh hắn vòng một vòng đứng ở lạc tiên sau lưng lạc tiên nhìn xem triệu vô cực động tác vội vàng lui lại hướng về phía sau nhảy vọt cách xa triệu vô cực hắn sợ hãi triệu vô cực xuất thủ triệu vô cực nhìn xem lạc tiên động tác lại không có làm cái gì chỉ là khỏe miệng về một cái mở miệng nói ra muốn nhìn ra ngươi rất dễ dàng ngay tại ngươi vừa rồi thả người cái kia nhảy một cái Trên người chính là dùng đế thích thiên võ học chiêu thức. Lạc tiên nghe được lời nói của triệu vô cực, cao mày nhìn một chút trên người mình, sau đó mở miệng nói ra. Người nói bậy, vậy ta vừa rồi tiến đến thời điểm, võ công gì đều không có thi triển, ngươi lại là từ chỗ nào có thể nhìn ra được đây. Triệu vô cực nghe được lạc tiên chất vấn, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn một người võ công nội tình không nhất định phải người kia xuất thủ, chỉ cần trên người hắn tản ra cảnh giác khí tức liền có thể toàn bộ biết được. chương 163 hai người xuất thủ, ba nghe được triệu vô cực lời này lạc tiên trong lòng hết sức chấn kinh, không nghĩ tới triệu vô cực chỉ bằng vào khí tức liền có thể kết luận mình là đế thích thiên người, hắn người này thực lực xem ra thực sự không thể xem thường. lạc tiên trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ không phải tự cân nhắc cái này sự tình, mà là nên cân nhắc bản thân thân phận bị phát hiện nên như thế nào đối mặt cái này triệu vô cực, một lúc triệu vô cực nếu như xuất thủ, bản thân lại nên làm cái gì? nghĩ tới đây, chỉ nhìn thấy lạc tiên ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ. Nhìn xem Triệu Vô Cực mở miệng nói ra, "Tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy cũng không có tất yếu giả bộ tiếp nữa, ngươi muốn đem ta làm cái gì?" Nhìn xem Lạc Tiên cái dạng này, Triệu Vô Cực trên mặt lại là đặt lên một tầng nụ cười, tuy nhiên Lạc Tiên biệt hiệu vì Tần Lạc, nhưng là dựa vào Triệu Vô Cực đối với Đế Thích Thiên hiểu rõ, tự nhiên biết mình nữ tử trước mắt này là ai, cũng biết bây giờ võ công đạt tới dạng gì cảnh giới. Lạc Tiên dù sao cũng là Đế Thích Thiên thân truyền đồ đệ, tự nhiên học tập Đế Thích Thiên rất nhiều võ công. Hơn nữa triệu vô cực từ khi đạt tới âm dương cảnh giới về sau. Liền có thể không cần xuất thủ liền có thể trực tiếp cảm giác được đối thủ cảnh giới cấp độ. Hiện tại triệu vô cực đã biết rõ lạc tiên hiện tại ở vào bán bộ pháp lực cảnh giới. Triệu vô cực nếu là xuất thủ đánh lạc tiên quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá triệu vô cực cảm thấy trực tiếp nghiền ép lạc tiên vậy liền không có ý nghĩa. Lạc tiên nhìn xem triệu vô cực nụ cười trên mặt cùng triệu vô cực đứng ở nơi đó thân thể, chỉ cảm thấy trong lòng có chút lắc lư. Hắn chưa bao giờ đối với một người từng có loại cảm giác này, hôm nay nhìn thấy triệu vô cực loại này cảm giác khác thường, liền đặt lên lạc tiên trong đầu, lạc tiên trong lòng xẹt qua một tiêu ý nghĩ. Nếu không phải cùng nam nhân này là địch nhân, vậy cũng tốt, vậy ta khả năng. Lạc tiên khi nghĩ tới chỗ này, tranh thủ thời gian dừng lại ảo tưởng trong lòng, bởi vì huyễn tưởng trung quy là huyến tưởng. Mà lúc này đã nhìn thấy triệu vô cực tiến lên hai bước, mở miệng đối với lạc tiên nói ra. Người cảnh giới bây giờ cũng đã đạt đến bán bộ pháp lực. Ta nếu là dùng toàn lực, tương đương với khi dễ ngươi, hơn nữa trong lòng ngươi cũng sẽ không chịu phục, cho nên ta không dùng càng nhiều lực lượng, ta sẽ đem lực lượng của ta áp chế ở cùng ngươi ngang nhau cảnh giới. Triệu vô cực lời nói này để lạc tiên có hai phần chấn kinh, một là bản thân vừa rồi chỉ là như thế khẽ động liền không có nghĩ đến triệu vô cực trực tiếp nhìn ra cảnh giới của hắn, như thế năng lực quả thực là nhìn mà than thở, trừ bỏ đế thích thiên nàng chưa thấy qua người thứ hai có năng lực như vậy. Ba hai thì là lạc tiên trong lòng biết rõ triệu vô cực cùng đế thích thiên hai người là tử địch, bản thân chui vào triệu vô cực vô cực thần cung, lấy bất luận người nào tính cách chắc chắn sẽ không buông tha mình cái này nằm vùng, nhưng là lại không nghĩ rằng triệu vô cực lại còn muốn nhường cho bản thân, chẳng lẽ hắn liền thực không sợ thua sao? Lạc tiên biết rõ hôm nay trận đánh nhau là tuyệt đối không có khả năng tránh khỏi, mình bây giờ cảnh giới xác thực triệu vô cực thấp, cho nên phải nghĩ bình an rời đi, hết sức khó khăn, một lần này một ống phải đem hết toàn lực Hơn nữa nhìn triệu vô cực cái dạng này, Lạc Tiên muốn chạy trốn cũng là không thể nào, cho nên quyết định tắc cùng liền cùng triệu vô cực đánh một trận. Tất nhiên hắn đã nói đem cảnh giới áp chế đến cùng mình một cái tài nghệ, vậy mình cũng không nhất định sẽ thua, nếu là cái này triệu vô cực đổi ý để thăng cảnh giới, vậy hắn coi như thắng, sẽ ở trong giang hồ mất mặt mũi. Lạc Tiên trong lòng biết rõ, cuộc tỷ thí này đối với mình cũng không bất lợi gì, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói ra. Động thủ đi. Vừa mới nói xong. Lạc Tiên liền xung tới, trực tiếp đối với triệu vô cực, liền thi triển ra trên người mình công pháp mạnh nhất Thánh Tâm Quyết. Đế Thích Thiên tuy nhiên đem Lạc Tiên làm đệ tử của mình truyền thụ cho hắn Thánh Tâm Quyết, nhưng là Đế Thích Thiên trong lòng cũng không phải hết sức tín nhiệm hắn, cũng lưu một tay, chỉ là truyền thụ hắn một bộ phận, để Lạc Tiên sinh mệnh có thể được kéo dài. Ba cho nên Lạc Tiên trên người Thánh Tâm Quyết cũng không hoàn chỉnh, nhưng là cho dù như thế, Thánh Tâm Quyết buộc phát ra uy lực cũng là hết sức mạnh, cũng không phải tùy tiện cái gì liền người có thể đo lấy. Tung ý đang sân bộ. Ba đây là Thánh Tâm Quyết tuyệt thế khinh công. Lạc Tiên tiến hành lúc nhìn qua giống như đang dạo chơi, kỳ thật nhìn xem không cảm thấy có bao nhanh, nhưng là trên thực tế như xúc địa thành thốn đồng dạng, thậm chí nhanh hơn vận tốc cấm thanh. Ba đã nhìn thấy Lạc Tiên quanh thân chân khí vần quanh, gạt ra không khí, cấp tốc công kích, trong miệng còn mặc niệm, nạp hải Thánh Tâm chú. Ba môn tâm pháp này là lấy Thánh Tâm Quyết nội lực làm cơ sở, có thể hấp thụ người khác nội lực cho mình sử dụng. Vô luận là bản thân mặt khác nội công hay là từ trên thân người khác hút lấy nội lực, đều có thể hóa thành bản thân tâm pháp một bộ phận. Nạp hải tử tâm trú bản chất ở chỗ thôn vệ vạn vật lực lượng, trong tay hắn pháp cũng không phải là thôn vệ lực lượng, mà là đồng hóa lực lượng. Môn tâm pháp này sẽ đem bộ phận thánh tâm quyết nội lực chuyển biến thành cùng mục tiêu chân khí, dung nhập trong đó, lại từ nội bộ không chế, cuối cùng mang theo mục tiêu cùng một trôi chuyển hóa thành thánh tâm quyết một bộ phận, đồng thời vẫn như cũ bảo trì nguyên bản lực lượng tinh yếu. Lạc tiên tự cho là mình lấy hai chiêu này kết hợp với nhau, nhất định có thể đánh bại triệu vô cực. Thế nhưng là hắn hai chiêu này ở trong mắt triệu vô cực xem ra cũng chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Lúc này triệu vô cực con mắt chau lên, sau đó chỉ thấy quanh người hắn lực lượng ngưng kết ở bên ngoài cơ thể hắn, hình thành một đạo khí mô hình. Khí mô hình chậm rãi hình thành tinh thể, ở trước mặt triệu vô cực đã đặt thành thiên tinh bích lũy, cái này thành lũy bộ dáng óng ánh trong suốt. Nếu là không tử tế quan sát cũng sẽ không phát hiện triệu vô cực bên ngoài cơ thể hiện tại đã có dạng này một tầng vòng bảo hộ. Mà lúc này đây lạc tiên cũng đã tới triệu vô cực trước mặt đi, nhìn thấy hắn một trưởng liền sẽ xuống dưới, khi hắn tay chạm đến thiên tinh bích lũy thời điểm, chỉ cảm thấy một cú cường đại khí chẳng ngăn tại lạc tiên trước mặt, cái này khí lực tiến xạ mà ra, trực tiếp đem lạc tiên thân thể lập tức liền bắn đi ra. Chỉ nghe được cầm một tiếng, đã nhìn thấy lạc tiên thân thể rơi xuống đất, một giây sau lạc tiên không lật lên đem thân thể đứng thẳng lên, dùng bản thân lực lượng toàn thân tụ tập ở thủ trưởng tầm đó. Hai đạo trưởng phong từ Lạc Tiên trong tay truyền ra, hướng về phía Triệu Vô Cực tập kích đi, mà Triệu Vô Cực lại không có động, bởi vì hắn Thiên Tinh Bích Lũy có thể ngăn cản tất cả công kích. Lạc Tiên ra chiêu, tấn mãnh mà hung ác một trưởng một trưởng đối Triệu Vô Cực phát ra, thế nhưng là mỗi một đường đều bị Triệu Vô Cực Thiên Tinh Bích Lũy ngăn cản ở bên ngoài, mà Triệu Vô Cực đứng ở bên trong biểu lộ lại là vẻ mặt nhàn nhã. Bởi vì mỗi một trưởng đều cần rất lớn khí lực, cho nên bây giờ Lạc Tiên khí lực có chút theo không kịp, đã bắt đầu thở mạnh, Triệu Vô Cực nhìn xem Lạc Tiên cái dạng này, sau đó nâng lên tay trái của mình, thi triển ra Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. mãnh liệt kiếm khí từ Triệu Vô Cực trong tay phát ra hướng về Lạc Tiên đi, Lạc Tiên nhìn thấy Triệu Vô Cực xuất thủ, cấp tốc lui lại. Bắt quái ngũ hành đồ xuất hiện ở Lạc Tiên trên hai tay, Lạc Tiên hai tay vung lên ở thân thể của mình trước mặt hình thành một đạo bình trướng. Chương 164 Đế thích thiên trận kinh ba bình phong này là lạc tiên tiên thiên chân khí tu luyện mà thành, đem Đế thích thiên giao cho nàng võ công diễn biến mà thành, là lạc tiên mạnh nhất bảo hộ, lạc tiên có lòng tin, tuyệt đối có thể ngăn cản triệu vô cực công kích. Hơn nữa phòng hộ năng lực một chút cũng không thể so triệu vô cực thiên tinh bích lũy kém. Lạc tiên mới vừa khi nghĩ tới chỗ này, đã nhìn thấy bạch đế kim hoàng chạm lập tức liền phách lên lạc tiên bắt quái đồ bên trên. Lạc tiên nhìn xem bạch đế kim hoàng chạm ở bình chướng bên ngoài nhanh chóng xoay tròn không ngừng chém vào lấy lạc tiên phòng hộ. Chỉ nghe thấy một giây sau phát ra tạch tạch tạch thanh âm, lạc tiên vòng bảo hộ ứng thanh mà nát. Bạch đế kim hoàng chạm lập tức liền chặt đến lạc tiên trên thân. Máu tươi từ lạc tiên trước ngực phun ra. Lúc này triệu vô cực lại thôi động tay trái, từ tay trái ở giữa hình thành một đạo kim sắt phát trường, hướng về phía lạc tiên liền quất tới. Bàn tay kia một phát bắt được lạc tiên thân thể kéo tới triệu vô cực trước mặt. Ở thời khắc này bàn tay này hóa thành ngũ chỉ sơn, đem lạc tiên ép gắt gao. Ngũ Chỉ Sơn là từ Triệu Vô Cực ngũ hành chi lực hóa thành, ngũ hành không ngừng rèn luyện Lạc Tiên thân thể, rốt cục Lạc Tiên cũng duy trì không nổi, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ba lúc này Lạc Tiên ngã trên mặt đất đã hoàn toàn không có khí lực, trong lòng tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới Triệu Vô Cực thực lực đã xuống đến cùng mình một dạng cấp độ, lại vẫn là như thế khủng bố, bản thân liền hắn một sợi tóc đều không có động phải, liền bị hắn áp chế đến dạng này tình trạng. Lạc Tiên một lần này rơi xuống Triệu Vô Cực trong tay, cũng chỉ có thể nhận mệnh lúc này cắn răng nhìn xem triệu vô cực mở miệng nói ra triệu vô cực ngươi giết ta đi triệu vô cực nhìn xem lạc tiên bộ dạng này lại là vung lên tay trái thu một mực để ép lạc tiên ngũ chỉ hư ảnh sau đó thản nhiên nói ta lười nhắc giết ngươi ngươi trở về cho đế thích thiên mang một tin lạc tiên nghe nói như thế nhũ mày một cái không biết cái này triệu vô cực đến cùng muốn làm gì ngươi muốn ta mang lời gì triệu vô cực ánh mắt vừa nhìn lạc tiên thân eo lóe lên lại ngồi ở chủ vị Trong miệng thản nhiên nói, ngươi nói cho đế thích thiên, lần trước, hắn tổn thương ta, một lần này ta muốn hủy đi toàn bộ thiên môn, để đế thích thiên trở lấy. Vừa dứt lời, triệu vô cực liền biến mất ở đại điện, mà lạc tiên là điều chỉnh thân thể nội tức chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem vừa rồi triệu vô cực xuất hiện phương hướng nắm chặt nắm đấm, bưng bít lấy miệng vết thương của mình, rời đi vô cực thần cung. Thiên môn, nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người mấy ngày này đã điều dưỡng nghỉ ngơi tốt. Cho nên đế thích thiên hiện tại đã bắt đầu dạy hai bọn họ võ công, lúc này ở thiên môn một chỗ thao luyện trường bên trong, đế thích thiên nhìn phía dưới chính đang tu luyện công pháp nhiếp phong cùng bộ kinh vân rất là hài lòng gật đầu một cái. Đã nhìn thấy lúc này nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người mặt đối mặt đã tọa, cả người bên trên bị xích sắc khí tức bao khỏa, một cái khác trên người bị làm sắc khí tức bao khỏa, hai cái khí tức dung hợp lẫn nhau, đụng vào nhau, tản mát ra cảm giác không giống nhau. Ba hiện tại nhiếp phong cùng bộ kinh vân đi qua đế thích thiên dạy dô về sau, đã học xong rất nhiều cao thâm tâm pháp, hai bọn họ nhìn như ngồi ở chỗ đó không lúc đích, nhưng kỳ thật đã dùng nguyên thần tiến hành đánh nhau thí lệ rồi. Nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai cá nhân thực lực cùng nguyên lai so sánh đã hoàn toàn khác biệt, nếu như nói nguyên lai nhiếp phong cùng bộ kinh vân thực lực là trùng mà nói, vậy bọn hắn hiện tại hai người thực lực thì là Long. Ngay lúc này, chỉ nhìn thấy nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người chậm rãi mở mắt, nhìn nhau xem xét. Cảm nhận được Đế Thích Thiên ở phía trên ánh mắt, sau đó đứng dậy đối với Đế Thích Thiên túi đầu. Đế Thích Thiên gặp hai bọn họ thanh tỉnh sau đó, một cái lắc mình xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt, mở miệng nói ra. Không sai, hai người các ngươi quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dậy, ngắn ngủi ba tháng thời gian vậy mà có thể tinh tiến tới mức này, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Bộ Kinh Vân cùng nhiếp phong mặc dù bây giờ còn không có hiểu rõ Đế Thích Thiên thân phận, nhưng là bởi vì Đế Thích Thiên đúng là dốc lòng dạy bảo hai người bọn họ cho nên hai người cũng không còn hoài nghi đế thích thiên trong lòng rất là cảm kích hắn bây giờ nghe đế thích thiên khích lệ càng thêm vui sướng từ phúc tiền bối đều là ngài có phương pháp giáo dục nếu không phải là có ngài hỗ trợ sư huynh đệ chúng ta hai người cũng không thể có thành tựu ngày hôm nay nếu ngày sau thật có thể giết triệu vô cực mà nói hai người bọn ta chắc chắn nghe ngài phân công báo đáp ngài ơn tri ngộ nghe nhiếp phong lời này bộ kinh vân ở một bên cũng chỉ là gật đầu một cái bởi vì bộ kinh vân người này một mực liền tình cảm lãnh đạm nhất là ở một lần này phục sinh về sau, trên mặt càng là không vẻ mặt gì, hiện tại tuy nhiên như thế, nhưng là trong lòng hắn cũng là cảm kích Đế Thích Thiên. Nói tới chỗ này Đế Thích Thiên gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch, giao đến Nhiếp Phong trong tay, đối với Nhiếp Phong nói ra: "Quyển bí tịch này đối với các ngươi mà nói phi thường hữu dụng, hiện tại hai người các ngươi đã có thể nguyên thần xuất khiếu tiến hành đối luyện, nhưng là kéo dài thời gian vẫn là quá ngắn, bởi vì các ngươi nội lực không đủ dùng." cho nên cần vô tận lực lượng để đền bù thân thể các ngươi bên trong chạy mất nội lực. Quyển bí tịch này chính là dạy các ngươi làm sao vận dụng trong thiên địa năng lượng hóa cho mình sử dụng. Nhất phong cùng bộ kinh vân nhìn xem bí tịch này đều rất là kích động, lại là đối với đế thích thiên một trận lời cảm kích. Đế thích thiên nghe trên mặt lại lộ ra một tia âm hiểm cười. Mà đúng lúc này đế thích thiên chỉ cảm thấy sau lưng xuất hiện một bóng người, sau đó con mắt hơi chuyển động, đối với phong vân hai người nói ra. Hai người các ngươi trước tu luyện, ta còn có một ít chuyện muốn làm nói xong lời này, đế thích thiên liền biến mất ở nơi này. thiên môn một chỗ sân phong, đế thích thiên nhìn xem lạc tiên nói ra, ngươi bị thương, là ai đã thương ngươi? đế thích thiên vừa nói chuyện bên cạnh huy động hai tay, đã nhìn thấy một cổ khí lưu từ đế thích thiên trong tay phát ra, trực tiếp sắp nhập vào lạc tiên thể nội. không bao lâu lạc tiên thân thể ngoại thương cùng thể nội thụ nội thương cũng đã bị đế thích thiên chiếu cố khí tức an dưỡng tốt. lúc này lạc tiên động tác mới trở nên thông thuận. lạc tiên đối với đế thích thiên không người chào. Mở miệng nói ra, là triệu vô cực đã thương đệ tử, đệ tử trải qua 3 tháng thời gian, mới trở thành vô cực thần cung chân truyền đệ tử, ngay mới vừa rồi gặp mặt triệu vô cực, vốn định thăm dò một lần triệu vô cực thực lực, thế nhưng là không đợi ta làm cái gì liền bị triệu vô cực khám phá thân phận. Ba sau đó Lạc Tiên đem chuyện đã xảy ra toàn bộ báo cho Đế Thích Thiên, mà Đế Thích Thiên nghe Lạc Tiên báo cáo sự tình chỉ nhìn thấy chân mày nhữ càng ngày càng gấp. Đế thích thiên hoàn toàn không thể tin được triệu vô cực vậy mà có thể đem bản thân thực lực ở 3 tháng ngắn ngủi tầm đó tăng lên tới trình độ như thế. Cái này lạc tiên thực lực tuy nhiên cùng bản thân so ra kém, nhưng cũng là cái nhân vật hung ác, có thể ở trong tay triệu vô cực vậy mà không có chút nào phản kháng địa phương. Đế thích thiên trong lòng đã lấp lóe qua rất nhiều ý nghĩ, hắn quyết định lại muốn thăm dò một chút cái này triệu vô cực thực lực rốt cuộc làm sao. chương 165, Thân ngoại hóa thân Thiên môn Đế Thích Thiên kể từ khi biết triệu vô cực lợi hại về sau, sau đó liền muốn dùng tăng tốc đối với Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân tu luyện, thế là liền quyết định từ Nhiếp Phong ra tay, bởi vì ở Đế Thích Thiên trong lòng cảm thấy Nhiếp Phong so bộ kinh vân muốn dễ không chế nhiều, bởi vì bộ kinh vân tính cách của người này cùng Nhiếp Phong so sánh nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Quyết định tốt. Đế Thích Thiên nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mình là tiên, đối với hắn nói ra, ngươi trước xuống dưới dưỡng thương à? Cái này triệu vô cực có ta xuất thủ để cho ta tới đối phó hắn. Đế Thích Thiên nói xong lời này về sau, một cái lắc mình liền biến mất ở Lạc Tiên trước mặt, lập tức liền xuất hiện ở thao luyện trường phía trên nhìn phía dưới chính đang thao luyện hai người lên tiếng nói ra. "Nhất Phong, ngươi qua đây." Lúc đầu hai người còn đang chuyên tâm tu luyện, mới vừa nhìn thấy Đế Thích Thiên thời điểm liền dừng lại động tác trong tay, lúc này nghe Đế Thích Thiên gọi mình, Nhất Phong nhìn thoáng qua Bộ Kinh Vân, đem bí tịch trong tay giao đến Bộ Kinh Vân trên tay. Nhất Phong đi tới Đế Thích Thiên trước mặt không người chào. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Phong dáng vẻ mở miệng nói ra: "Nhiếp Phong, mấy ngày này hai người các ngươi tiến bộ đều rất nhanh, ta đây còn có cảng võ học cao thâm, ngươi có muốn hay không học?" Nhiếp Phong nghe thấy Đế Thích Thiên lời nói, tranh thủ thời gian gật đầu mở miệng nói ra: "Đương nhiên muốn học, chỉ cần là có thể tăng cường bản thân thực lực võ học, chúng ta đều muốn học, dù sao cái kia Triệu Vô Cực không phải bây giờ chúng ta có thể đối phó, chúng ta tất nhiên muốn báo thủ, liền tự nhiên cái gì đều muốn học." Đế Thích Thiên hài lòng gật đầu một cái. Đối với nhiếp phong vùng tay lên liền muốn mang nhiếp phong rời đi, có thể lúc này nhiếp phong lại do dự một chút, quay đầu nhìn thoáng qua bộ kinh vân, vội vàng nói. Từ phút tiền bối, vân sư huynh đây, không mang theo hắn cùng đi sao? Đế thích thiên biểu lộ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười hì hì nói. Ba cái kia võ công không phải thích hợp hắn, chỉ thích hợp người, về phần hắn, về sau ta sẽ có ý định khác. Đế thích thiên lại nói như thế, nhiếp phong cũng không có lại mở miệng, đi theo đế thích thiên sau lưng liền rời đi. Bộ Kinh Vân đứng ở phía dưới, tự nhiên cũng không nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, nhưng là trông thấy Đế Thích Thiên đơn độc đem Nhiếp Phong mang đi, tự nhiên trong lòng sẽ có dị dạng, có thể Bộ Kinh Vân cũng không thể nói cái gì, chỉ là nhìn xem hai bọn họ rời đi. Lăng Vân Quật. Ba lúc này không chung đứng đấy hai bóng người nhìn phía dưới đã sụp đổ Lăng Vân Quật, Nhiếp Phong mở miệng nói ra. Từ Phúc Tiên bối, không biết ngài vì sao dẫn ta tới nơi đây. Lăng Vân Quật đều đã sập. Đế Thích Thiên con mắt nhìn chầm chằm vào Lăng Vân Quật, nghĩ một hồi về sau, Quay đầu đối với nhiếp phong nói ra, sở dĩ mang ngươi tới nơi này, chính là muốn dạy ngươi cao thâm võ công, cùng ta cùng đi a. Nhiếp phong cũng không biết đế thích thiên trong miệng nói cao thâm võ công là có ý gì, chỉ là đi theo đế thích thiên đằng sau, hai người rơi xuống đất, chỉ nhìn thấy đế thích thiên vận chuyển quanh thân khí lực một cỗ kình khí bao khỏa ở đế thích thiên trên hai tay, hắn đối với lăng vân quật phế tích vung tay lên, đã nhìn thấy cái kia vô số đá rơi ở cái này khí bao khỏa phía dưới, lập tức nổ bể ra đến, vắn đi tứ tán. Nhất Phong ở phía sau nhìn xem Đế Thích Thiên động tác, rất là kinh ngạc. Hắn biết rõ Đế Thích Thiên lợi hại, nhưng là từ chưa từng nhìn thấy Đế Thích Thiên xuất thủ. Một lần này nhìn thấy Đế Thích Thiên xuất thủ tấn mãnh, tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Kinh ngạc sau, Nhất Phong cũng không có ngừng bên trên trên chân động tác, đi theo Đế Thích Thiên đằng sau, cùng đi vào làng vân quật phế tích. Hai bọn họ càng chạy càng thâm nhập, càng chạy càng hắc. Nhất Phong chỉ nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một vệ sáng xanh, một cái sơn động ảnh quang liền xuất hiện ở Nhếp Phong trước mặt. Nơi này sơn động không lớn, nhưng là sơn động bốn vách tường phía trên cùng có khắc bích họa, từng cái bích họa đều là một cái võ công chiêu thức, nhiếp phong trông thấy cái này trên bích họa đổ vật, trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn là người tập võ, xem xét liền có thể nhìn ra phi thường cao thâm võ công, tranh thủ thời gian đối với Đế Thích Thiên nói ra. Từ phúc tiền bối, cái này chẳng lẽ chính là ngài muốn để ta học tập võ công sao? Đế Thích Thiên gật đầu một cái. Ba đây chính là thập cường võ giả võ vô địch, năm đó lưu tại lang vân quật võ công. Hắn cái này võ công mang theo hạo nhiên chi khí, 10 điểm thích hợp ngươi tu luyện, cho nên ta mới đem ngươi đưa đến nơi đây, trên bích họa khắc đều là võ công, mỗi chiều mỗi thức tinh diệu vô cùng, miễn là ngươi học xong, đến lúc đó tất nhiên sẽ so bây giờ còn lợi hại mấy chục lần. Nghe nói như thế, Nhất Phong trong lòng rất là kích động, bởi vì hắn 10 điểm tin tưởng đế thích thiên lời nói, cũng tin tưởng mình luyện qua bộ này võ công về sau nhất định sẽ thực lực tinh tiến. Đến lúc đó cùng vân sư huynh cùng một chỗ liên thủ đối phó triệu vô cực lại càng nhiều hơn một phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, nhiếp phong đối với đế thích thiên không người chào mở miệng nói ra. Từ phút tiền bối, ngài giúp sư huynh đệ ta hai người nhiều như vậy sự tình, thật không biết nên như thế nào cảm kích ngài. Ta nhiếp phong nhất định sẽ không quên tiền bối đối với chúng ta ân tình, mặc kệ tiền bối ngày sau có bất kỳ cần, chúng ta đều sẽ liều chết trợ giúp Nhiếp phong lời nói rất hợp đế thích thiên khẩu vị, chỉ thấy được đế thích thiên khẽ gật đầu. Sau đó lại đối với nhiếp phong nói ra, ba bộ này võ công còn cần chính ngươi lĩnh ngộ ngươi ngay ở chỗ này học tập, ta còn có những chuyện khác phải làm. Nói xong đế thích thiên liền rời khỏi nơi này, mà nhiếp phong thì tại lang vần quật bên trong bắt đầu học tập trên bích họa võ công. Đế thích thiên nói tới sự tình khác, cũng là bởi vì hắn trong khoảng thời gian này cảm giác được thể nội phượng huyết lắc lư, có loại này đặc thù xuất hiện, đã nói lên thế gian này lại có thần thú xuất hiện. Nếu như không có đoán sai sắp xuất hiện thần thú chính là cùng Phượng Hoàng một dạng thần thú, trong truyền thuyết chân Long. Ba năm đó Đế Thích Thiên cũng là bởi vì Phượng Hoàng huyết, cho nên mới có thể trở thành bất lao bất tử người. Bây giờ cái này chân Long xuất hiện, đến lúc đó lấy được chân Long chi huyết người, cũng sẽ trở thành bất lao bất tử người, cho nên Đế Thích Thiên nhất định muốn lấy được Long Nguyên. Bởi vậy Đế Thích Thiên liền muốn trong khoảng thời gian này chuẩn bị bản thân đồ Long đại kế. Nhưng có loại cảm ứng này người, không riêng Đế Thích Thiên một người. Lúc này Vô Cực Thần cung bên trong Triệu Vô Cực cũng cảm thấy giữa thiên địa này khí tức trở nên có chút lắc lư. Triệu Vô Cực ở trong lòng cũng trong nháy mắt nghĩ tới Chân Long Hàng Thế sự tình, hắn tự nhiên biết rõ cái này Chân Long huyền bí, nếu là có thể lấy được Chân Long, vậy sau này tu luyện liền có thể có khác biệt lớn, cho nên Triệu Vô Cực quyết định thật nhanh, chợt có linh cảm, liền quyết định cũng phải cướp đoạt Chân Long. Thế nhưng là Triệu Vô Cực biết rõ không riêng bản thân có thể cảm nhận được Chân Long xuất hiện, còn rất nhiều người đều sẽ phát hiện Long tồn tại. Lấy đế thích thiên bản sự nhất định cũng có thể cảm nhận được chân long xuất hiện báo hiệu, đế thích thiên nhất định sẽ xuất thủ cùng bản thân cướp đoạt long nguyên, đến lúc đó nếu là còn có mặt khác giấu ở sau lưng người xuất hiện, muốn đoạt lấy long còn không phải dễ dàng xử lý sự tình. Nghĩ tới đây, chỉ nhìn thấy triệu vô cực huy động tay trái của mình, từ ngũ chỉ bên trong chảy ra kim một thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố, sau đó cái này 5 loại nguyên tố rơi trên mặt đất, từ từ tạo thành một cái hình người. chương 166, xuất thủ Ba người này tướng mạo cùng triệu vô cực giống như lúc, Chiêu này chính là triệu vô cực ở đoạn này thời gian lĩnh ngộ tân thần thông, thân ngoại hóa thân. Ba cái này thân ngoại hóa thân cùng triệu vô cực không khác nhau chút nào, nhưng là tất cả tư tưởng đều từ triệu vô cực bản thể chủ điều khiển, chỉ nhìn thấy triệu vô cực vung tay lên, cái này thân ngoại hóa thân liền hướng ra phía ngoài bay đi. Thiên môn Ba lúc này, đế thích thiên mới từ Lăng Vân quật trở về thiên môn đang muốn tập kết thiên môn bên trong đám người giao cho bọn hắn liên quan tới đồ Long Đại kế nhiệm vụ nhưng vào lúc này Đế Thích Thiên lại cảm thấy từ bên ngoài truyền đến một loại phi phàm khí tức Đế Thích Thiên chân mày chầm xuống bóp bóp trong tay nắm đấm đem ánh mắt dừng lại ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại điện Đế Thích Thiên nhìn thấy bóng người này trong lòng hơi hồi hộp một chút sau đó mở miệng nói ra triệu vô cực ngươi tới làm cái gì tuy nhiên lúc này nghe Đế Thích Thiên giọng nói chuyện rất là trấn định Nhưng là đế thích thiên trong lòng sớm đã chấn kinh vạn phần, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ đứng ở trước mặt mình có được loại này khí thế người dĩ nhiên là triệu vô cực. Đế thích thiên bản còn đang nghĩ nên như thế nào thăm dò triệu vô cực đây, thật không nghĩ đến bản thân không đi tìm triệu vô cực, triệu vô cực lại trước tìm tới, hơn nữa hiện tại triệu vô cực không chút nào che giấu trên người mình lực lượng, đế thích thiên kinh ngạc trong lòng đã kho nói lên lời. Đế thích thiên căn bản không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày triệu vô cực vậy mà có thể tinh tiến tới mức như thế. Đế thích thiên có thể đạt tới âm dương cảnh cảnh giới vẫn là sống hơn một nghìn năm công lao, có thể cái này triệu vô cực chỉ dùng mấy ngày liền đạt đến đế thích thiên cảnh giới, lúc này đế thích thiên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, kia liền là cái này triệu vô cực còn là người sao. Ba lúc này xuất hiện ở nơi này cũng không phải thật sự là triệu vô cực, mà là vừa rồi triệu vô cực thân ngoại hóa thân, hắn nhìn xem đế thích thiên động tác, nghe đế thích thiên trong miệng lời nói, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta tới nơi này đương nhiên là tìm ngươi. Đế thích thiên ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, chắc chắn ngươi cũng cảm nhận được chân long xuất hiện khí tức à, ta biết ngươi nhất định muốn đoạt lấy long chân nguyên, nhưng là trên đời này muốn đoạt đi chân long chân nguyên người thế nhưng là có rất nhiều, cho nên ngươi muốn là nghĩ đồ long mà nói, nhất định phải hợp tác với ta. Đế thích thiên hoàn toàn không nghĩ tới triệu vô cực lại tới đây nói là chuyện này, đế thích thiên biết rõ chân long xuất hiện khẳng định không chỉ có tự mình một người biết rõ, thế nhưng là không nghĩ tới bản thân vừa mới chuẩn bị chủ tính đồ long đại kế. Cái này triệu vô cực vậy mà đã tìm tới cửa, hơn nữa còn muốn hợp tác với mình. Triệu vô cực đến cùng đang suy nghĩ gì? Cùng hắn hợp tác, nằm mơ. Triệu vô cực nhìn xem đế thích thiên biểu lộ, liền biết hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, sau đó lại mở miệng thản nhiên nói. Đế thích thiên, nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, vậy ngươi cái gì cũng không chiếm được. Nghe triệu vô cực cái này lớn lối như thế lời nói, đế thích thiên trong lòng rất là phẫn nộ, bởi vì hắn sống lâu như vậy. Còn không có mấy người người dám như vậy cùng Đế Thích Thiên nói chuyện đây, lại thêm Đế Thích Thiên đã sớm muốn giết cái này triệu vô cực. Tất nhiên hiện tại cái này triệu vô cực vậy mà đưa tới cửa, lúc này không động thủ còn chờ đến khi nào. Ba lúc này chỉ nhìn thấy Đế Thích Thiên quanh thân trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, Đế Thích Thiên vươn tay trái của mình, sau đó tay trái ở trên tay phải vạch ra một vòi máu, máu tươi từ Đế Thích Thiên trong tay chảy ra, lại không có nhỏ giọt trên mặt đất, mà là trôi lơ lửng trên không trung hướng về phía triệu vô cực phương hướng liền bay đi cùng lúc đó đế thích thiên là thân hình nhất chuyển xuất hiện ở triệu vô cực sau lưng trong miệng hô to ta huyết kiếp một chiêu này chính là đế thích thiên thánh tâm tứ kiếp bên trong đệ nhị kiếp lấy huyết tầm huyết làm đối phương mất hết máu mà chết ba chỉ cần đế thích thiên có một giọt máu đụng phải triệu vô cực trên thân cái kia triệu vô cực trên người máu tươi liền sẽ trong nháy mắt bị giọt máu này hút khô đế thích thiên đang thi triển ra chiêu này sau một khắc Trực tiếp lại thi triển Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong Đệ Tam Kiếp Thiên Tâm Kiếp, lấy mình chi tâm đánh địch chi tâm, làm đối thủ trái tim kịch liệt. Ba đã nhìn thấy Đế Thích Thiên rũa ra tay trái của mình liền đối với Triệu Vô Cực phía sau tiếp tục công kích, mà Triệu Vô Cực con mắt khẽ động, từ trong thân thể bùng nổ ra làm sắc khí thế, ngăn cản lại trước sau công kích. Một cái lắc mình xuất hiện ở Đế Thích Thiên đỉnh đầu, Đế Thích Thiên thấy thế, vội vàng lui lại, thi triển quanh thân khí lực, ngưng kết tại hai tay cùng Triệu Vô Cực hai tướng va chạm, chỉ nghe thấy vang một tiếng. Hai cố khí tức cùng nhau đụng vào nhau, mang theo vô số gọn sóng, toàn bộ đại điện cây cột đều đang run rẩy. Tuy nhiên hai người bây giờ nhìn tựa như đánh cái ngang tay, nhưng là đế thích thiên trong lòng đã sớm khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới vài ngày trước còn bị bản thân trực tiếp đánh bại triệu vô cực, hiện tại lại xuất hiện ở đây vậy mà có thể trực tiếp trông cự bản thân thánh tâm tứ kiếp công kích. Nhìn đến cái này triệu vô cực thật là không thể lưu lại, nếu là một lần này không giết, ngày sau lại cùng hắn đụng phải mà nói liền sẽ càng thêm khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Đế Thích Thiên tăng lên trên người lực lượng cùng Triệu Vô Cực lại một lần va chạm, lực lượng khổng lồ, hai tướng lui lại. Đế Thích Thiên nhìn hàm hàm Triệu Vô Cực, lay động hai vai, trong miệng phát ra một tiếng nộ hống, liền nhắm mắt lại, một cổ kinh khủng khí áp chen ép toàn bộ không gian bên trong tất cả mọi thứ. Đế Thích Thiên thân thể từ từ cách mặt đất trôi lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ, từ Đế Thích Thiên thể nội chậm rãi chạy ra, đạo hư ảnh này không đặc biệt vặn chính là Đế Thích Thiên nguyên thần. Mà Đế Thích Thiên hiện tại thi triển chiêu kia chính là hắn Thánh Tâm Tứ Kiếp bên trong mạnh nhất một kiếp. Đế Thích Thiên đã từng dùng chiêu này đã đánh bại Triệu Vô Cực, một lần này lần thứ hai thi triển chiêu này, Đế Thích Thiên chính là quyết định dùng chiêu này đem Triệu Vô Cực nhất kích tất sát. Triệu Vô Cực nhìn xem Đế Thích Thiên động tác, hai chân vừa đứng một cỗ màu xanh biếc khí tức từ Triệu Vô Cực dưới chân phát ra, bao khỏa ở Triệu Vô Cực bên ngoài thân thể. Triệu Vô Cực lúc này chính là dùng đại địa lực lượng Hắn đã đem thân thể của bản thân cùng đại địa núi liền cùng một chỗ, hấp thu đại địa linh khí, hóa thành bản thân lực lượng nên đón Đế Thích Thiên một chiêu này. Đế Thích Thiên Nguyên Thần đã hướng về Triệu Vô Cực phương hướng vào tới, Triệu Vô Cực hơi nheo mắt lại, từ trong thân thể tản mát ra từng cỗ từng cỗ lam sắc hỏa diễm bao khỏa thân thể bên ngoài cùng Đế Thích Thiên Nguyên Thần va chạm vào nhau. Đế Thích Thiên, Nguyên Thần tinh thần năng lực hết sức mạnh, còn không có người nào có thể đánh bại Đế Thích Thiên một chiêu này, mà Triệu Vô Cực lam sắc hỏa diễm rèn luyện càng là thế không thể đỡ thế gian này còn không có hắn không thể đốt cháy đồ vật hỏa diễm cùng nguyên thần đụng vào nhau lại không có mang lên rất lớn chấn động trong ngay mắt toàn bộ đại điện khí tức bình tĩnh lại có thể một giây sau lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệ đất đế thích thiên nguyên thần bị lập tức đánh bay quy về bản thể bên trong mà triệu vô cực tản mát ra hỏa diễm cũng ở không trung dập tắt ba lúc này nguyên thần trở về bản thể đế thích thiên lập tức thân thể liền rơi trên mặt đất đế thích thiên bưng bít lấy lồng ngực của mình truyền đến một cô thô dốc thanh âm Trước 167, dự định, mà đổi thành một đầu triệu vô cực là bởi vì một mực thôi động bản thân thân ngoại hóa thân, cho nên thể nội tiêu hao năng lượng thực sự quá lớn, hắn biết mình cũng nhanh muốn không có cách nào duy trì cái này thân ngoại hóa thân, hiện tại lại không ra chiêu, cái này thân ngoại hóa thân liền muốn tán, thế là triệu vô cực liền quyết định muốn xuất một cái mánh liệt chiêu. Không riêng triệu vô cực trong lòng nghĩ như vậy, đế thích thiên cũng là như thế, hắn vốn cho rằng lấy năng lực của mình nhất định có thể đánh bại triệu vô cực. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng mình và hắn đúng là đánh ngang tay, hiện tại nếu là lại có lưu chuẩn bị ở sau, sau này cái này triệu vô cực chính là thai họa ngầm lớn nhất. Hai người đồng thời đem khí tức tăng vọt đến mạnh nhất, đã nhìn thấy đế thích thiên lúc này quần áo trên người đã vỡ ra, cả người cơ bắp đã bị một cỗ đủ màu bao vây, đế thích thiên ánh mắt huyết hồng, nhìn xem triệu vô cực, trong mắt tràn đầy sắc ý, liền nghe từng cố từng cố làm sắc điện khí từ đế thích thiên thể nội phát ra, dạo bước ở toàn bộ không khí. Ba phía ngoài thực vật bị đế thích thiên khí tức đụng phải cũng đã trực tiếp khô héo, nguyên bản vẫn là trời nắng, hiện tại sớm đã mây đen dày đặc, trên bầu trời có tiếng sấm đại tác. V. Một cỗ kinh lôi từ không trung vung lên mà xuống, cảm nhận được đế thích thiên thân thể dẫn dắt, trực tiếp ở rơi xuống đất trước đó chuyển biến vào đại điện bên trong, sắp nhập vào đế thích thiên thân thể, chỉ thấy đế thích thiên trên người nguyên bản màu xanh nhạt điện khí ở thời khắc này trong nháy mắt tăng vọt. Ba hiện tại đế thích thiên nhìn xem thật giống như một cái cựu thiên lôi thần hạ phàm đồng dạng, thần thánh không thể xâm phạm, mang theo vô cùng hung mánh khí thế, đế thích thiên trong miệng phát ra một tiếng nộ hống. Đế thiên cùng lôi. Vừa dứt lời, một cỗ kinh lôi như hung mạnh sóng biển một dạng hướng về phía triệu vô cực đi, mà lúc này triệu vô cực đã ở trong hư không rút ra thiên gia thần kiếm, đem thiên ra thần kiếm đầu kiếm nhắm ngay đạo kia kinh lôi. Một đầu khác ở trong vô cực thần cung bản thể. Triệu vô cực thi triển ra bản thân có khả năng truyền đi sức mạnh lớn nhất nên kích lấy đế thích thiên một chiêu này. đã nhìn thấy đạo kia kinh lôi ở chạm đến thiên gia thần kiếm đầu kiếm một khắc này, hai người ở sau lưng thúc dục hai cố này lực lượng, lực lượng nhanh chóng đụng chạm. vô tận khí tức từ trong đó tản ra, chỉ nghe thấy ầm ầm, toàn bộ đại điện đã có chút sụp đổ cục diện. đã nhìn thấy hai cố kia khí tức càng ép càng áp súc, càng ép càng dung hợp. ba cuối cùng trong không khí tạo thành một cái hình cầu, hình cầu trên không trung đung đưa kịch liệt chỉ cảm thấy bên trong giống như tồn tại một cái tân sinh sự vật một dạng. Hai người còn đang kéo dài phát lực, một bên là màu xanh nhạt khí tức, một bên khác là kim sắc khí tức, hai cái khí tức lẫn nhau tràn đầy, cuối cùng quá đầy thì tràn. Liên thấy khối cầu này ở trong chớp mắt nhanh chóng bành chướng, lại nhanh chóng co vào, tới tới lui lui tầm đó, toàn bộ đại điện khí tức hoàn toàn khác biệt, lại là hoanh một tiếng, hình cầu này ứng thanh mà bạo, cường đại khí lãng đem đế thích thiên cùng Triệu Vô Cực làm cho lui lại mấy bước. Đế Thích Thiên bị loại này mãnh liệt khí ba trùng kích đến, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người nghịch lưu. Trong nấy mắt, uống họng ngọn ngon, một ngụm máu tươi từ Đế Thích Thiên khoe miệng chảy ra, mà đổi thành một đầu triệu vô cực. Mặc dù chỉ là cái thân ngoại hóa thân, nhưng là bây giờ bản thể triệu vô cực đã nhanh duy trì không được cái này thân ngoại hóa thân, hắn biết mình lực lượng sắp không đủ. Ba đã nhìn thấy thân ngoại hóa thân đã trở nên có chút trong suốt. Đế Thích Thiên nhìn thấy dạng này triệu vô cực mới phát hiện hiện ở trước mặt mình cũng không phải thật sự là triệu vô cực. Chỉ là triệu vô cực một đạo thân ngoại hóa thân. Đế thích thiên vốn liền bởi vì triệu vô cực thực lực, đột nhiên tăng mạnh mà khiếp sợ không thôi. Bây giờ biết rõ cùng mình đánh nhau cái này triệu vô cực là một cái thân ngoại hóa thân, càng là chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Đã nhìn thấy triệu vô cực thân ngoại hóa thân, một hư một thực tẩm đó mở miệng nói ra. Đế thích thiên ngươi nếu là nghĩ đổ lòng mà nói, nhất định phải hợp tác với ta, nếu không thì ngươi cũng đừng nghĩ đổ lòng thành công. Vừa dứt lời. Đã nhìn thấy triệu vô cực thân ngoại hóa thân từ từ tàn đi, thật giống như chưa bao giờ ở cái địa phương này xuất hiện một dạng, đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực thân ngoại hóa thân rời đi, ôm lấy lồng ngực của mình, chỉ cảm thấy một cơn lửa giận mãnh liệt phun ra. Đế thích thiên hoàn toàn không nghĩ tới bản thân hôm nay dùng bản thân lực lượng mạnh nhất, toàn lực đánh nhau nhưng chỉ là triệu vô cực một cái thân ngoại hóa thân. Ba cái này triệu vô cực nói chuyện hơi bị quá mức sương củng, lại dám uy hiếp bản thân, bản thân sống hơn một nghìn năm. Từ khi trên giang hồ có thế lực về sau, liền không còn có người dám đối xử với chính mình như thế. Cái này triệu vô cực quả thực là quá mức cuồng vọng. Ba hiện tại đế thích thiên trong lòng vô cùng muốn giết triệu vô cực, hắn hết sức hối hận, hối hận còn không có ở triệu vô cực cường đại phía trước liền giết hắn. Nếu như trước đó ở trên biển lần kia chiến đấu bên trong, đế thích thiên lưu thêm một lòng mở dạng, không như thế tự phụ mà nói, lúc kia liền trực tiếp đem triệu vô cực giết, cũng sẽ không có hiện tại nhiều chuyện như vậy cũng sẽ không để triệu vô cực không duyên cớ trưởng thành đến nước này, uy hiếp được đế thích thiên trên giang. Hồ Tính Mệnh Ba bây giờ còn để triệu vô cực biết rõ long nguyên tồn tại sẽ còn giống đế thích thiên một dạng trở nên trường sinh bất tử, đây là đế thích thiên, tuyệt đối không thể cho phép sẽ còn giống như chính mình trở nên trường sinh bất tử, đây là đế thích thiên tuyệt đối không thể cho phép sự tình. Nhưng là đế thích thiên cũng biết, lấy năng lực của mình bây giờ, nếu muốn đánh bại triệu vô cực, đã là vô cùng khó khăn sự tình. Đến lúc đó nếu như không cùng triệu vô cực hợp tác, lại thêm những phe khác thế lực đồng loạt ra tay, liền càng không khả năng lấy được toàn bộ Long Nguyên. Nếu như Long Nguyên bốn phía phân tán, rơi vào những người khác trong tay, vậy Đế Thích Thiên liền không chỉ có muốn lo lắng triệu vô cực một người, càng phải lo lắng những đối thủ khác. Đế Thích Thiên ở trong lòng không ngừng hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng triệu vô cực ở giữa đánh nhau, hắn vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi cùng bản thân đánh nhau là cái kia đã từng bị bản thân đánh vào trong biển triệu vô cực. Thế nhưng là mới vừa rồi cùng triệu vô cực đánh nhau sự tình lại là chân thực tồn tại. Hơn nữa đế thích thiên bạo phát lực lượng mạnh nhất, nhưng chỉ là đang cùng triệu vô cực một cái thân ngoại hóa thân đánh cái ngang tay. Nếu như triệu vô cực chân thân tới chỗ này mà nói, đế thích thiên đến cùng có thể hay không giết cái này triệu vô cực đây. Nguyên bản đế thích thiên trong lòng là 10 điểm tự tin, căn bản không đem cái này triệu vô cực để vào mắt, nhưng là bây giờ hắn lại không thể như vậy. Triệu vô cực thực lực tăng trưởng đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán Mỗi qua từng phút từng giây, hắn thực lực tất nhiên sẽ có chỗ gia tăng, mà đế thích thiên hiện tại tuy nói thực lực cũng ở tăng trưởng, thế nhưng là so với triệu vô cực tốc độ, lại là chênh lệch rất xa. Chờ chân long xuất hiện ngày ấy, nếu như mình đối mặt triệu vô cực đối thủ như vậy, đến cùng có thể có mấy phần thắng đây. Nghĩ tới đây, đế thích thiên trong lòng lo lắng. Hắn một chút cũng không có năm chắc bản thân có thể đánh thắng triệu vô cực, nếu là cùng triệu vô cực liên thủ, đến lúc đó chia đều long nguyên triệu vô cực cũng sẽ trở thành trường sinh bất tử người vậy sẽ chỉ làm triệu vô cực càng thêm cường đại. chương 168, Hợp tác Đế Thích Thiên ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ những chuyện này, không biết đang làm cái gì dự định, nhưng khi hắn nghĩ tới Long Nguyên chia đều thời điểm, Đế Thích Thiên nghĩ lại, trong lòng có ý khác. Bản thân đến lúc đó cũng có thể được Long Nguyên, lại thêm thể nội phượng huyết lực lượng, chắc chắn có thể so với triệu vô cực mạnh hơn nhiều, nuốt vào Long Nguyên còn muốn để thăng thực lực mạnh hơn. Vậy cũng không cần quá nhiều lo lắng triệu vô cực thực lực tăng trưởng. Đế thích thiên xoa một lần nằm đấm, trong mắt chạy qua một đạo hàn quang, trong lòng đã có dự định. Đế thích thiên biết rõ triệu vô cực sẽ trở thành hắn chướng ngại lớn nhất, nhưng là hắn bây giờ căn bản không có cách nào hoàn toàn đánh bại triệu vô cực, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đến lúc đó bản thân dẫn đầu nuốt vào long nguyên, cùng phượng huyết kết hợp để thăng thực lực bản thân, thừa cơ ở sau lưng giết triệu vô cực cũng vẫn có thể xem là một cái ý tưởng hay. Nghĩ tới đây, Đế thích thiên trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười một đầu này Đế Thích Thiên đang tính toán lấy làm sao đối phó triệu vô cực cướp đoạt Long Nguyên mà đổi thành một đầu Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân thực lực đều đã đột nhiên tăng mạnh ba lúc này ở lăng Vân Quật bên trong Nhiếp Phong thân hình sớm đã lưu động trên không trung chỉ nhìn thấy hắn toàn thân bao vây lấy vô tận khí trạng một đạo một đạo khí ba ở Nhiếp Phong bên ngoài thân thể lưu động liền trông thấy lúc này Nhiếp Phong đỉnh đầu đã xuất hiện một người khí phách ở Nhiếp Phong trên đỉnh đầu nhìn vách đá mũi chiêu mũi thức lại đem mũi chiêu mũi thức nối liền cùng một chỗ tạo thành một bộ hoàn mỹ công pháp, chính là trước đó Văn Long sử dụng qua võ vô địch võ công. Đã nhìn thấy chiêu thức kia liên thành một bộ, Nhiếp Phong chậm rãi mở mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ Nhiếp Phong thể nội tràn ra, ở rơi xuống đất một khắc này, trực tiếp đem sơn động chấn động, mà Nhiếp Phong nhảy lên thì nhảy ra khỏi sơn động. Một bên khác Bộ Kinh Vân đồng dạng đang tu tập cái này đế thích thiên truyền thụ cho hắn công pháp, tuy nhiên đế thích thiên biết rõ bộ kinh văn không dễ khống chế, nhưng là dù sao về sau muốn lợi dụng hai người bọn họ giết Triệu vô cực cho nên vẫn là muốn dạy hắn một vài thứ. Đế Thích Thiên lại cho Bộ Kinh Vân một quyển liên quan tới kiếm pháp bí tịch để Bộ Kinh Vân tu luyện, chỉ nhìn thấy lúc này Bộ Kinh Vân trong tay Tuyệt Thế hảo Kiếm hóa thành vô số đạo hư ảnh, ở trên bầu trời tới lui vung dậy, một hư một thực tầm đó, chỉ cảm thấy cái này kiếm hồn lực lượng toàn bộ phát ra, không khí tản ra kinh khủng khí tức. Bộ Kinh Vân đối với bầu trời hô lớn một câu thu chữ, chỉ nhìn thấy tất cả kiếm phách toàn bộ biến thành một cái bản thể, Tuyệt Thế Hạo Kiếm từ không trung rơi xuống Bộ Kinh Vân trên tay. Bộ kinh vân cảm thụ được trên người lực lượng, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Ở một đoạn thời gian này, cái kia giữa thiên địa chính phát sinh to lớn biến cố, chân long xuất hiện. Đế thích thiên trong bóng tối thao túng đồ long đội ngũ, hắn biết rõ đồ long lấy long nguyên nhất định phải tập trong thiên hạ bảy đại thần binh cùng bảy đại cao thủ lực lượng mới có thể, cho nên đế thích thiên vì đồ long trong đoạn thời gian này vừa đấm vừa xoa, đang bị trong đất thôi động bắt võ mưu đồ đồ long đại sự. Quả nhiên thất vũ đều bị đế thích thiên dụ dỗ đều đối với long nguyên thèm nhỏ dãi. Cho nên Thất Vũ Đồ lòng tình thế bắt buộc, mà Đế Thích Thiên là lại ở mặt khác triệu tập các lộ cao thủ cùng nhau cướp đoạt Long Nguyên. Đế Thích Thiên cũng làm cái trọng yếu nhất quyết định, kia liền là mời Triệu Vô Cực cùng một chỗ tham gia đồ lòng quyết định. Đế Thích Thiên tuy nhiên muốn lợi dụng đồ lòng cơ hội, ở sau lưng cho Triệu Vô Cực một giao, nhưng là hắn biết mình thủ đoạn này, là muốn thành công cũng cần một chút cơ hội. Triệu Vô Cực tính cảnh giác cao như vậy, muốn ám toán hắn thành công cũng là phi thường khó, nhưng là nếu để cho Triệu Vô Cực núp trong bóng tối, còn không bằng đem hắn giữ ở bên người nhìn tốt. Đế Thích Thiên trong lòng chính là nghĩ như vậy, bởi vậy đang tập kết các lộ cao thủ về sau. Đế Thích Thiên làm một cái trọng yếu nhất quyết định, kia liền là mời Triệu vô cực cùng một chỗ tham gia đổ Long Đại Kế. Ba lúc này Triệu vô cực ở trong vô cực thần cung nhận được Đế Thích Thiên thiên lý truyền âm, Trương Kim Bình đám người chính ở phía dưới cùng nhau nghe thiên lý truyền âm nội dung. Nghe xong lời này, Trương Kim Bình nhìn xem Triệu vô cực giữ im lặng, sau đó mở miệng nói ra. Trường môn sư minh. Một lần này cùng Đế Thích Thiên cùng một chỗ hợp tác đồ long mặc dù là ngài nói ra, nhưng là cái này Đế Thích Thiên là tuyệt đối sẽ không cam lòng cùng ngài hợp tác, nhất định sẽ ở trong đó động tay chân, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Triệu Vô Cực trong lòng tự nhiên biết rõ Đế Thích Thiên là tuyệt đối sẽ không cam lòng hợp tác với hắn, nhưng Triệu Vô Cực cũng tuyệt đối có lòng tin, Đế Thích Thiên là không làm được gì, cho nên lúc này nghe Trường Kim Bình lời nói, Triệu Vô Cực lại là vẻ mặt không quan trọng, mở miệng nói ra: Mặc kệ cái này Đế Thích Thiên phải làm gì tay chân với ta mà nói đều là không có ích lợi gì, cái này long nguyên cuối cùng chỉ có thể là ta. nói xong lời này triệu vô cực khỏe miệng vậy một cái, nhìn xem tại hạ vị trương nhạc mở miệng nói ra. trương nhạc, một lần này ngươi liền theo ta cùng nhau tiến đến thiên môn, cộng đồng tham gia đổ lòng đại sự. sư đệ, ngươi liền tiếp tục chấn thủ ở trong vô cực thần cung a. nghe triệu vô cực ra lệnh, trương nhạc cùng trương kim bình cùng nhau cung thủ đối với triệu vô cực nói ra. tuân mệnh, trưởng môn sư huynh, trưởng giáo chi tôn. Sau đó đã nhìn thấy triệu vô cực một cái lắc mình liền biến mất ở trên chỗ ngồi, mà Trương Nhạc Diệp cùng triệu vô cực cùng nhau biến mất trong đại điện. Thiên môn Đế Thích Thiên lúc này ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới triệu tập các lộ hào kiệt, cùng bọn hắn cộng đồng thương lượng đồ long đại kế, mà nhưng vào lúc này, hai bóng người lập tức liền xuất hiện ở bên trong thiên môn. Đế Thích Thiên nhìn thấy hai người này, ánh mắt khóa chặt ở phía trước người kia trên thân, trong mày mở miệng nói ra. Triệu vô cực, người rốt cuộc đã đến. Triệu vô cực chỉ là khẽ gật đầu, mà lúc này đại điện trong có ba người lại không giống đế thích thiên một dạng bình tĩnh, đã sớm tại nhìn thấy triệu vô cực thời điểm liền bước ra một bước, nhìn triệu vô cực, hai người này chính là bị triệu vô cực giết chết, về sau lại bị đế thích thiên sống lại, bộ kinh vân, nhiếp phong cùng đoạn lãng. Ba người bọn hắn ở vô số lần tưởng tượng qua, một lần này gặp được triệu vô cực là dạng gì hình ảnh, tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà lại tại dạng này một trận hội nghị, cùng triệu vô cực trực tiếp gặp mặt. Bọn họ tuy nhiên muốn giết triệu vô cực, nhưng là tự nhiên biết rõ bây giờ trường hợp không được, cái này triệu vô cực là bị đế thích thiên mời tới, không thể động thủ. Hay là coi như động thủ lấy hiện tại lực lượng của bọn hắn cũng không đủ, nếu là muốn giết triệu vô cực căn bản không được, chỉ có thể bị phản sát. bọn họ thật vất vả phục sinh, sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ coi như muốn giết triệu vô cực cũng chỉ có thể ở nắm chắc nhất thời điểm động thủ. Ba người bọn họ đều biết rõ điểm ấy, cho nên chỉ có thể tức giận nhìn xem hắn. Triệu vô cực ở một bên tiếp thu ba người này ánh mắt, trên mặt bổ sung vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Một lần này đế thích thiên có thể phục sinh các người, lần tiếp theo, sẽ để cho các người ngay cả cận đều không còn. chương 169, giết qua một lần. Triệu vô cực lời nói ở ba người này trong thai không ngừng vang vọng, lúc đầu bọn họ nghĩ ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhưng là bây giờ nghe triệu vô cực như vậy khiêu khích, bọn họ thì càng là tức giận không thôi. Ba người bọn họ lúc này đều đã nắm chặt nắm đấm, đều muốn xuống tới. Trực tiếp cùng triệu vô cực đánh một trận mặc kệ thắng thua hay không, chính là vì tranh một hơi này, nhưng là ba người bọn họ lại ở trong lúc nhất thời đồng dạng cảm nhận được hai cố khí tức chấn động, phân biệt nhìn về phía cái này hai cỗ khí tức phương hướng. Một đạo khí tức là từ đế thích thiên vọng lại, đế thích thiên biết rõ ba người bọn họ vẫn luôn muốn giết triệu vô cực, nhưng là đế thích thiên rõ ràng hơn lấy hắn thực lực kia đều không biện pháp đánh qua triệu vô cực, bằng ba người liền càng không khả năng. Nếu là ở trên đại điện cùng triệu vô cực xuất thủ. Bản thân không biết nên giúp bọn hắn hai phe phương nào yếu thế, giúp bộ kinh vân ba người bọn họ đến lúc đó nếu là không có đánh qua triệu vô cực, ngược lại là cùng triệu vô cực trở mặt rồi, nếu như giúp triệu vô cực mà nói, cái kia bộ kinh vân ba người bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo triệu vô cực nói tới, sẽ trực tiếp đem ba người bọn hắn đánh thành cho, vậy cho dù dựa vào bản thân lực lượng cũng không có biện pháp cho ba người bọn hắn sống lại. Bởi vậy nghĩ tới đây, đế thích thiên trong lòng chỉ có một chữ, kia liền là nhẫn chỉ có nhận mới có thể thành đại sự, bởi vậy đế thích thiên lúc này mới ở thể nội phát ra khí tức chấn động, ức chế lấy ba người bọn họ, không cho ba người bọn họ động thủ, mà đổi thành một cổ khí tức thì là từ triệu vô cực thể nội tàng ra, hơi hơi phát ra một điểm khí tức, trấn áp ba người bọn họ, hai cỗ khí tức đồng thời áp chế, một cái là ngăn cản, một cái là khiêu khích. ba người cắn chặt răng, một mặt là bởi vì đế thích thiên ngăn cản, bọn họ biết rõ hiện tại đế thích thiên đối bọn hắn coi ơn chi ngộ, bọn họ không thể phá. Không thể đem đế thích thiên đặt ở một cái lúng túng địa vị. Mà đệ nhị phương diện là bởi vì bọn hắn cảm nhận được Triệu Vô Cực thể nội tản mát ra lực lượng, biết rõ coi như ba người bọn họ liều chết liên thủ, cũng là tuyệt đối đánh không lại Triệu Vô Cực. Nhớ tới đã từng bị Triệu Vô Cực thống trị khủng bố, ba người này trong lòng nhịn không được run, răng cắn chặt hơn, trong lòng hận ý sâu hơn, nhưng lại thủy chung không dám có hành động. Ba người bọn họ biết rõ lấy thực lực bây giờ, muốn cùng Triệu Vô Cực đánh nhau mà nói, quả thực đó là một con đường chết. Thế nhưng là một mực bị triệu vô cực dạng này áp chế, chỉ có thể làm hao mòn trong lòng đấu trí, để trong lòng một mực tồn tại đối với triệu vô cực kinh khủng tâm lý, cho nên nhiếp phong không muốn để cho bản thân luân lạc tới cái dạng kia. Ba lúc này hắn làm hai người khác đều không có làm sự tình, hắn tiến về phía trước một bước nhìn xem triệu vô cực, trong miệng cáo kỉnh đối với triệu vô cực nói ra. Triệu vô cực, tuy nhiên ngươi rất lợi hại, hiện tại chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng là chỉ cần chúng ta còn sống, một ngày nào đó nhất định sẽ giết ngươi sẽ để cho ngươi triệt để chết ở trên tay của chúng ta. Đế Thích Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Phong lại dám đối với Triệu Vô Cực nói ra lời như vậy, trên mặt con ngươi lập tức cũng có chút phóng đại. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Triệu Vô Cực trên thân, sợ một giây sau Triệu Vô Cực bởi vì tức giận một chiêu giết Nhiếp Phong, nhưng là Triệu Vô Cực dáng vẻ lại làm cho Đế Thích Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Vô Cực nghe được dạng này khiêu khích, không những không giận mà còn cười, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vẫn đứng ở Triệu Vô Cực bên cạnh Lại không giống triệu vô cực một dạng bình tĩnh, nghe được nhiếp phong cửa ra nói như thế của nôn, lập tức cũng rất là tức phẫn, sau đó liền muốn ra nhưng lại bị triệu vô cực ngăn lại cứ nhìn nhiếp phong nói ra. Vậy ta liền đợi đến ngươi ngày đó. Trương Nhạc cũng minh bạch triệu vô cực ý tứ, lập tức thu tay lại, đứng ở triệu vô cực một bên, không có bất kỳ cái gì động tác. Đế Thích Thiên nhìn xem triệu vô cực không có nổi giận, biết rõ không thể lại để cho ba người bọn họ cùng triệu vô cực nói chuyện. Vạn nhất chọc giận Triệu Vô Cực vậy, hôm nay liền đồ Long đại kế liền không cách nào hoàn thành, đến lúc đó bằng Bạch Tiện Nghi người khác còn có, Triệu Vô Cực một kẻ địch như vậy nhất định chính là được không bù mất. Vì điều tiết bầu không khí, Đế Thích Thiên vội vàng nói: "Tốt, mặc kệ các ngươi mọi người tầm đó có cái gì ân oán, hiện tại chúng ta một hồi đều sẽ là người cùng thuyền, chúng ta muốn hợp tác cùng một chỗ đồ Long, lấy được Long Nguyên về sau, lại giải quyết ân đoán cá nhân." Nói xong lời này, Đế Thích Thiên vung tay lên thì có mấy tên đệ tử đi đến. Đối với đế thích thiên túi đầu mở miệng nói ra. Môn chủ, thuyền đã chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể xuất phát. Đế thích thiên gật đầu một cái, mang theo tất cả mọi người cùng nhau lên thuyền, đi đến đảo thần long. Một lần này chân long xuất hiện ở sông băng bên trong, hải đảo bên trong, mà cái này hải đảo liền là ở bị ngạ, cần ngôi thuyền tiến về, mà cái kia hải đảo, không chỉ có chân long sắp xuất hiện, còn có một đám thủ hộ bọn hắn người, được xưng là thủy tộc, cho nên một lần này không chỉ có muốn cùng thần long đánh nhau còn muốn cùng cái này thủy tộc chống lại. Lúc này thuyền lớn ở trên biển chạy, bong thuyền đứng đấy hai người, một người mặc bạch đi toàn thân lộ ra khí khái hào hùng, một cái khác là mặt mang lấy một bộ mặt nạ đứng ở một bên. Hai người kia chính là Triệu Vô Cực cùng Đế Thích Thiên, Đế Thích Thiên nhìn xem Triệu Vô Cực, thế là từ trong ngực lấy ra một bình rượu, đưa cho Triệu Vô Cực. Hai người chúng ta phía trước mặc dù là địch nhân, nhưng là một lần này tất nhiên hợp tác rồi, chính là bằng hữu thế nào, có nguyện ý hay không cùng ta uống một chén Triệu vô cực cũng biết đế thích thiên hành vi là có ý gì, cũng không có cự tuyệt. Đã nhìn thấy triệu vô cực khoát tay, trong tay liền xuất hiện hai cái cái chén, triệu vô cực đem trong đó một cái đưa cho đế thích thiên, mở miệng nói ra. Rót rượu. Đế thích thiên đầu tiên là kinh ngạc một lần, hắn cũng không phản ứng kịp, triệu vô cực vậy mà như thế sảng khoái, lúc đầu cho rằng triệu vô cực sẽ hoài nghi hắn một phen, tuy nhiên lại là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Triệu trường môn, thực sự là sang khoái. Đế Thích Thiên vừa nói vừa cầm trong tay rượu rót vào triệu vô cực trong chén, lại rót cho mình một ly về sau, hai người đụng một cái chén, phát ra binh một tiếng. Tại, hai người đem chén rượu bưng lên, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy hương rượu này thuần túy, ở lớp qua cổ họng một khắc này, để cho người ta cảm thấy tâm tình sảng khoái, phản phất quên đi lần hành động này tính nguy hiểm, toàn thân tâm sáp nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua triệu vô cực, từ từ mở miệng nói ra. Đế thích thiên ta biết ngươi thân phận thật sự chính là từ phúc, kỳ thật ta đã giết qua ngươi một lần. Triệu vô cực sớm tại tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, cũng đã giết qua từ phúc một lần, hiện tại cái này từ phúc an vượng huyết về sau, từng bước từng bước sống tới ngày nay tình trạng này, quả thực là phi thường không dễ. Đế thích thiên nghe được triệu vô cực lời nói, đầu tiên là sức sở, hắn cho là mình đem thân phận ban đầu nấp rất kỹ, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà vẫn là bị triệu vô cực biết rõ. Hơn nữa hắn còn nói cái gì đã từng giết qua đế thích thiên một lần, đây rốt cuộc là có ý gì. Lời nói này đế thích thiên có chút không rõ nội tình. chương 170, Thủy Tộc. Nhưng đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực biểu tình kia, liền biết mình hỏi nhiều cái gì cũng là không có tác dụng gì. Tất nhiên cái này triệu vô cực nói lời nói chỉ nói một nửa, nếu là có âm nhu gì, bản thân hay là không muốn hỏi nhiều tốt, bằng không mà nói chúng hăn kế. Nghĩ tới đây, đã nhìn thấy đế thích thiên, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười. Sau đó đối với triệu vô cực nói ra, triệu trường ngôn một lần này đồ long đại kế, lợi hại nhất chính là ngươi. Hai người bọn ta thời điểm cần phải thêm ra chút khí lực, cái kia thần long nhưng là đương thế thần vật, không phải tùy tiện có thể đối phó. Còn có nhiều người như vậy cùng chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt thần long long nguyên, đến lúc đó liền càng thêm khó khăn. Chúng ta nhất định có thành công, đến cuối cùng cũng nhất định muốn làm minh hiếu. Triệu vô cực tự nhiên biết rõ đế thích thiên nói lời này là bởi vì không yên lòng bản thân nhưng là triệu vô cực căn bản cũng không thèm cùng đế thích thiên đi những cái này còn con quấn. Đế thích thiên ngươi yên tâm, tất nhiên ta đã đáp ứng ngươi hợp tác với ngươi, vậy ta liền sẽ không đổi ý, chỉ bất quá hy vọng đổi ý người không phải ngươi. Nghe nói như thế, đế thích thiên ra mặt co lại, sau đó ngữ khi đã có chút cải biến, đế thích thiên đối với triệu vô cực nói ra. Triệu trường môn, ngươi cái này cứ yên tâm đi. Nói xong lời này về sau, đế thích thiên liền rời khỏi nơi này, thúc giục đệ tử, mau mau lái thuyền tốt tranh thủ thời gian tiến về hải đảo, đồ sát chân long. Liền rõ ràng cảm giác chạy đi tốc độ so vừa rồi còn muốn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa trên đường đi thời tiết đều rất tốt, mặt biển cũng rất bình tĩnh, xôi gió xôi nước, xem ra ít ngày nữa liền cũng có thể đến hải đảo. Đang lúc đám người lòng tràn đầy kích động muốn gặp được chân long thời điểm, chỉ cảm thấy chiếc thuyền lớn này bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, thế nhưng là mặt biển lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trên thuyền tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này rung động dữ dội, Tranh thủ thời gian ra khoang thuyền xem xét cái này chấn động phát sinh nguyên nhân, mà Đế Thích Thiên cùng Triệu vô cực các cao thủ đã sớm cảm giác được từ thân tàu bên trên truyền đến một cỗ không tầm thường chấn động, chỉ nhìn thấy hai người này một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên bong thuyền. Triệu vô cực đối với vô cực thần cung đệ tử nói ra, có địch nhân ở dưới nước, vô cực thần cung một đám đệ tử được Triệu vô cực mệnh lệnh tung người một cái, liền đều tiềm nhập trong nước, mà đổi thành một đầu Đế Thích Thiên Cung cũng giống như thế nói với hắn môn chúng. Đế thích thiên môn chúng đi, đối với Đế thích thiên mệnh lệnh, rõ ràng kinh ngạc một lần, sau đó đám người mới phản ứng được, nhảy vào trong nước. Đế thích thiên nhìn xem ở một bên khí định thần nhàn phát hiệu lệnh triệu vô cực chỉ cảm thấy trong lòng có một tia dị dạng, nhưng lại không nói gì, chỉ cảm thấy thân thuyền lắc lư tại mọi người nhảy xuống nước về sau, từ từ ngừng lại. Sau đó đã nhìn thấy trong biển toát ra từng cái từng cái đại thủy phao, từ trong biển truyền ra thanh âm đánh nhau. ở dây tiếp theo liền từng người thân thể từ trong biển ném đến trên thuyền người trên thuyền tranh thủ thời gian tranh né, sợ bị tai họa. Đế Thích Thiên nhìn xem những cái này bị từ trên biển đánh bại ném vào trên thuyền người nhíu chặt lông mày, bởi vì những cái này không có một cái nào là vô cực thần cung đệ tử, toàn bộ đều là hắn thiên môn môn chúng. Đế Thích Thiên không cam lòng bản thân rơi vào Triệu Vô Cực hạ phòng, mau để cho những đệ tử khác ngảy xuống, cùng người phía dưới tranh đấu, có thể lúc này những cái kia thiên môn đệ tử khuyên toàn bộ biểu hiện ra bối rối. Bởi vì những cái kia bị đánh bại người bên trong Không thiếu có thiên môn chúng chân truyền đệ tử, ngay cả chân truyền đệ tử đều không biện pháp đánh bại trong biển những người kia, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được đây. Đế thích thiên mới vừa muốn xuất thủ, đem những cái này rùa đen rút đầu toàn bộ chém giết, chỉ nghe thấy ở một bên triệu vô cực lại mở miệng đối với đệ tử của hắn nói ra. Tất cả mọi người xuống biển, đám người này vẫn không có một chút do dự trực tiếp nhảy vào trong biển, trong biển cục diện xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản Thiên môn cùng vô cực thần cung đệ tử đều chiếm một nửa hiện tại hơn phân nửa đều là vô cực thần cung đệ tử, vô cực thần cung đệ tử tăng nhiều, liền rõ ràng trông thấy phía dưới đánh nhau xu thế, bắt đầu chiếm chút thượng phong. đã nhìn thấy lần lượt từng bóng người lại từ trong biển bị ném đến trên thuyền, mà lúc này đây, những cái này thân ảnh lại không còn là mọi người quen thuộc những người đó, mà là một chút ăn mặc áo quần lố lăng dị tộc bên trong người. Đế thích thiên nhìn xem loại cảnh tượng này, cúi đầu quan sát một chút những người này lại ngẩng đầu nhìn khí định thần nhàn triệu vô cực, lông mày nhíu chặt hơn. Đế thích thiên hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vô cực thần cung không chỉ là triệu vô cực lợi hại, ngay cả đệ tử học tập theo hắn cũng như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Đế thích thiên vốn cho là trong võ lâm này lợi hại nhất môn phái thuộc về hắn thiên môn, bởi vì hắn cảm thấy mình quản trị chính là tốt nhất. Nhưng hôm nay trận chiến đấu này xem ra ai thua ai thắng, lập tức liền rõ ràng. Thiên môn đệ tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là ở Đế thích thiên dưới sự thống trị, đã sớm trong lòng tràn đầy nô tính chỉ có thể nghe theo đế thích thiên mệnh lệnh, trong đầu không thấy bất kỳ biến báo tự nhiên so ra kém vô cực thần cung bên trong đệ tử. Ba tuy nhiên Triệu Vô Cực đem bọn hắn thu nhập vô cực thần cung, cũng là vận dụng võ lực áp chế, nhưng là chỉ cần bọn họ thành tâm quy phục tại vô cực thần cung, Triệu Vô Cực cho bọn hắn chỗ tốt, đó là bất kỳ môn phái nào đều không cho được. Tại dạng này vừa đấm vừa xoa dưới điều kiện, tự nhiên tất cả mọi người thoải mái tiếp thu, mỗi người đều hy vọng có thể học tập cao thâm hơn công pháp, tự nhiên là sẽ thêm sức lực, nhiều động não Trong lòng mỗi người đều có một bộ chính mình thủ đoạn, tự nhiên ở trong đánh nhau liền sẽ có không đồng dạng uy lực. Đế thích thiên trong lòng tuy nhiên ngũ vị tạp trần, cũng vẫn là hết sức bội phục triệu vô cực. Đế thích thiên bởi vì trong lòng tổng nhu cầu cái này những chuyện lớn đó, tự nhiên không có thời gian dư thừa đi quản lý trong môn phái vật vãnh sự tình. Thế nhưng là đế thích thiên lại không nghĩ rằng cái này triệu vô cực ở lợi hại như vậy điều kiện tiên quyết, lại còn có thể để môn phái bên trong chúng đệ tử đều dạy dô thành cái dạng này cái này triệu vô cực chẳng lẽ là có phân thân sao? đế thích thiên, bây giờ đầu góc đã có điểm loạn, luôn cảm thấy hắn ở trong lúc vô hình thua triệu vô cực một đoạn. ma liên ở lúc này chỉ nghe thấy phía dưới tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau đó phịch một tiếng nổ mạnh, nổ lên một đợt sóng to. ba cái kia bọt nước đập nện ở thân tàu, chỉ cảm thấy cả chiếc thuyền đung đưa hết sức lợi hại, trên thuyền những cái kia công lực còn thấp người trực tiếp nằm trên mặt đất, có cũng ở cái này lắc lư bên trong trực tiếp lọt vào trong biển. Đã nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng người từ trong biển bay ra, rơi vào trên bong thuyền, người đầu lĩnh là một cái trung niên nam nhân, mặc trên người một thân quần áo màu xanh lam, đầu đeo vật trang sức, mi tâm một vòng lam sắc ấn ký, trên mặt không giận tự y. Người này sau lưng còn đi theo một đám ăn mặc đồng dạng quần áo người, mỗi người đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là từ bọn họ bốn phía khí chẳng có thể cảm giác, đám người này đều là cao thủ. Dẫn đầu trung niên nam nhân ở bong thuyền liếc nhìn một vòng. Sau đó đem ánh mắt rơi vào triệu vô cực cùng đế thích thiên phương hướng. chương 171, Thủy Thần Vương. Nam nhân kia ánh mắt nhắm lại, chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi mở miệng, một cỗ nồng đậm lực lượng nương theo sóng âm chi khí từ trong miệng hắn chuyển ra. Các người đám người này mau chóng rời đi nơi này, bằng không mà nói liền chớ trách chúng ta không khách khí. Triệu vô cực đã sớm đoán được, ở dưới nước làm loạn những người này rốt cuộc là ai. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã nhanh tiếp cận chân long vị trí hải đảo cho nên đám người này thì nhất định là ở Hải đảo bên trong sinh hoạt thủy tộc người đã nhìn thấy triệu vô cực tiến lên một bước trên mặt lộ ra một kia cười lạnh mở miệng nói ra chắc chắn ngươi chính là thủy thần vương a ngươi hẳn phải biết chúng ta mục đích tới nơi này khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng tránh ra con rồng kia căn bản liền không đáng giá được các ngươi thủ hộ nghe triệu vô cực lời nói hải thần vương nhíu mày một cái một thân nộ khí từ trong thân thể tuôn ra bốn phía thiên khí vận chuyển sát ý phủ kín ở toàn bộ không gian bên trong. Triệu Vô Cực cùng Đế Thích Thiên đều biết cái này thủy tộc hôm nay sự tình nhất định sẽ cùng bọn hắn có một trận chiến, sau đó cũng sẽ không làm nhiều bất tích. Đã nhìn thấy Đế Thích Thiên vung tay lên, đem bảy đại cao thủ Triệu tập nơi này. Bảy đại cao thủ theo thứ tự là: Bất Khốc Tử Thần, Bộ Kinh Vân, chỉ nhìn thấy hắn tay cầm Tuyệt Thế hảo Kiếm, toàn thân lộ ra âm tàn chi khí, đứng ở bên cạnh hắn. Phong Trung Chi Thần, Nhiếp Phong, Tuyết Ẩm cuồng Đao cũng đã bị Nhiếp Phong rút ra, nằm ngang ở trước ngực. Thủy Hỏa Kỳ Lân Đoạn lãng người mang hỏa lần kiếm, nóng bỏng liệt hỏa đã tại đoạn lãng thể nội đốt ra. Vạn nhân địch, phá quân, nguyên bản phá quân đã sớm chết ở triệu vô cực dưới kiếm, nhưng là vì một lần này đổ long đại sự, cho nên liền đem phá quân cũng cùng nhau sống lại. Lúc này thiên nhận cũng bị phá quân rút ra, đứng ở bên cạnh. Ba còn lại còn có ba người, thứ nhất chính là hình đao nhẫn giả hoàng ảnh, trong tay hắn tuyệt thế thần bình tên nhật kinh tịch bảo đao, khảm thiên đích địa không gì làm không được. Thứ hai thần tác quân tử kiếm thần tuy nhiên lần trước ở vô cực thần cung bên ngoài người bị thương nặng nhưng là bây giờ hắn biết rõ nhiếp phong bộ kinh vân hai người thân ở tại bên trong thiên môn cho nên liền đi tới thiên môn tìm hai bọn họ cũng bị đế thích thiên nhét vào đổ long đội ngũ thứ ba thiết thần lưu hoài không cầm trong tay thiên tội thần kiếm gặp thần giết thần gặp phật giết phật bảy người này song song đứng một hàng cùng cầm trong tay thần binh tại hải thần vương cùng hắn bộ hạ giảng co ba đã nhìn thấy thủy thần vương xuất thủ trước hắn nâng lên tay trái của mình Đối với mặt biển vung lên, đã nhìn thấy một đạo cường tráng của nước, từ mặt biển bay lên, hướng về phía bảy người này phương hướng, liền vọt tới. Bảy người nhìn thấy cảnh tượng này, cấp tốc tách ra, trên không trung tứ tán, mà liền ở lúc này, mỗi người bọn họ sau lưng đều tạo thành một cái từ nước tạo thành đại thủ hình dạng, bắt được thân thể của bọn hắn, liền đem bọn họ trực tiếp ném vào trong nước, mà Thủy Thần Vương cùng hắn bộ hạ là ở thời điểm này lại nhảy vào trong nước. Bảy người rơi vào trong nước, nhanh chóng phản ứng, vận chuyển quanh thân khí thức tránh ra khỏi bàn tay không chế, chỉ nhìn thấy thủy tộc đám người chia bảy tổ, phân biệt tấn công về phía bọn họ bảy người. Bảy người gặp chiêu phá chiêu, cùng bọn hắn ở trong biển chống lại lấy. Ba đã nhìn thấy Nhiếp Phong lăng không một chỉ, nước biển ở Nhiếp Phong ngón tay ngưng kết, mà một cái tay khác Nhiếp Phong là thôi động huyết ảnh đao lực lượng, một cỗ hơi lạnh, lấy Nhiếp Phong thân thể làm chuyển lại, từ tay trái chuyển đến tay phải, cái kia nước biển liền cấp tốc ngưng kết, giống như ngân châm một dạng hướng những cái kia thủy tộc người vào tới. Ngân châm tốc độ cực nhanh, nếu là bình thường trên lục địa những cái này thủy tộc người là tuyệt đối tránh không khỏi nhếp phong một chiêu này nhưng là bọn họ từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong nước cùng nước liên hệ ở trong nước tự nhiên là như có thần trợ một dạng lợi dụng nước lực lượng kích thích nước hướng chảy đồng thời cải biến ngân châm lưu động tốc độ cùng phương hướng nhưng nhếp phong thực lực bây giờ đã cùng nguyên lai không giống nhau lắm tuy nhiên thủy tộc người quen thuộc thủy tính đang chấn động bên trong nhiều loạn vô số băng thứ thế nhưng là vẫn có rất nhiều băng thứ vạch đến thủy tộc chúng thân người Từng kia máu tươi mùi, ở trong biển tản mạn khắp nơi lấy. Ba cái này máu tươi mùi không chỉ có đến từ nhiếp phong nơi này còn có mặt khác sáu cái cao thủ. Ở trong nước cùng thủy tộc người chiến đấu, rất là nhọc nhằn nhưng bọn hắn dù sao được xưng cao thủ, tự nhiên là có rất nhiều thủ đoạn. Thủy tộc người đã có thật nhiều người trên người có vết thương, nhưng là lợi dụng nước đặc tính, những vết thương này lại đều không phải vết thương trí mạng. Ở trong nước hoạt động vốn là cần đại lượng dưỡng khí cùng số lớn khí. Vận chuyển lên nội công cung so bình thường còn cần nhọc nhằn, bảy đại cao thủ mặc dù bây giờ còn đang chen ép thủy tộc bên trong đám người, nhưng là rõ ràng trông thấy bọn họ bảy người khí tức đã cùng mới vừa có chút khác biệt, ở trong nước bọn họ hoàn toàn thi triển không được thực lực chân chính, chậm rãi thủy tộc người lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Ở dưới nước đều không chỉ là bảy đại cao thủ cùng thủy tộc người, còn có vừa mới những cái kia vô cực thần cung đệ tử, lực lượng của bọn hắn tiếp viện không bằng bảy đại cao thủ mạnh, cho nên bây giờ đã sớm duy trì không được có rất nhiều người đã gánh nước, cũng có rất nhiều người thân thể phi ra mặt biển, rơi vào trên bông thuyền. Trong lúc nhất thời, tình thế liền trở nên có chút bị chuyển, trên thuyền những người khác nhìn xem trong lòng cũng có chút kinh khủng. Bọn họ vốn cho rằng bảy đại cao thủ chỉ cần xuất thủ liền nhất định có thể giết thủy tộc người, tuy nhiên lại không để ý đến địa hình nhân tố bất lợi, hiện tại bại hạ phòng, cũng có chút kinh hoàng. Triệu vô cực đem phía dưới cục diện nhìn ở trong mắt, sau đó chỉ nhìn thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở mặt biển phía trên. Triệu vô cực rôi ra tay trái mình ngón trỏ, chỉ nhìn thấy một luồng hơi lạnh ngưng kết lại triệu vô cực ngón trỏ trái phía trên, siêu một tiếng cỗ hàn khí kia liền vào bắn mà ra, sắp nhập vào biển cả bên trong. Đã nhìn thấy biển cả trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn, lấy triệu vô cực đứng địa phương làm trung tâm, toàn bộ mặt biển bắt đầu nhanh chóng ngưng kết. Nguyên lai vạn dặm vô biên biển cả trong nháy mắt biến thành băng nguyên, mặt biển kết băng thở dày Mà đang ở băng phong mặt biển đồng thời bảy đại cao thủ bị triệu vô cực thể nội phát ra khí là hình thành xúc tu, trói lại thân thể đem bọn hắn lôi ra mặt biển. Thủy tộc người đều bị băng phong ở dưới mặt biển, hải thần vương nổi trận lôi đỉnh, thế là mệnh lệnh trong tộc đám người phá mở băng, sông ra. Ba đám người đồng loạt ra tay, không ngừng va đập vào triệu vô cực chế tạo tầng băng, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì lực lượng, triệu vô cực lớp băng này đều là không núp đích, không có một tí tổn thất nào ngay cả một chỗ vết cắt đều chưa từng xuất hiện. Thủy thần vương trông thấy tình cảnh này, trong lòng hết sức chấn kinh, hắn biết rõ trong tộc mọi người thực lực, nhiều người như vậy cùng một chỗ hợp lực xuất thủ, không có khả năng liền một chỗ tầng băng đều không đánh tan được, nhưng hiện tại loại tình huống này xuất hiện, chỉ có thể nói rõ, thi triển năng lực này người là một cái lợi hại phi phàm người. Nhưng thủy thần vương biết rõ, coi như người này lợi hại, hắn cũng không thể ở đây ngồi chờ chết, hiện tại trong biển nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nếu là bọn họ sẽ ở bên trong thêm một khắc mà nói, như vậy sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chương 172: Thoát đi. Chỉ nhìn thấy Thủy Thần Vương nhanh chóng vận chuyển quanh thân khí tức, mãnh liệt dòng nước chấn động ở biển sâu bên trong run rẩy lên, một nghi thủy thần vương thân thể làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bốn phía tán đi. Cương đại khí tức dẫn dắt nước chấn động, chỉ nhìn thấy cái này, nước hình thành một vòng một vòng lực xoáy, cuối cùng lấy thủy thần vương thân thể làm trung tâm, tạo thành một cái vòi rồng chi thế. Thủy thần vương song quyền hóa thành vòi rồng, Trực tiếp chuyển hướng mặt băng, ở mảnh liệt trùng kích phía dưới, mặt băng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Thủy Thần Vương nhìn thấy cảnh tượng này tiếp tục phát lực, sau đó đối với phía sau thủy tộc đám người hô: "Tất cả mọi người phụ trợ ta cùng một chỗ phá mở mặt băng." Lấy được Thủy Thần Vương hiệu triệu tất cả mọi người đem người khí tức ngưng kết tại Thủy Thần Vương thân thể phía trên, trong nháy mắt, Thủy Thần Vương thân thể khí tức đại trướng, không ngừng nổi lên lực lượng tiếp tục chui mặt băng, cũng không biết bao lâu trôi qua, chỉ nghe thấy mặt băng rốt cục phát ra Tôi hơi, hơi một tiếng vang động. Ở vô số va đập phía dưới, mặt băng rốt cục phá mở, một cái động khẩu nhỏ nhỏ, chỉ chứa một người thân thể miễn cưỡng thông qua thủy tộc người trông thấy cái động nhỏ này theo thủy thần vương thân thể cùng nhau nhảy tới mặt băng phía trên. Bảy lại cao thủ trông thấy thủy thần vương nhảy đến trên mặt nước, sau đó liền lập tức xuất thủ, cùng thủy thần vương lại đánh nhau cùng một chỗ. Nhưng là một lần này cục diện lại cùng trong nước hoàn toàn khác nhau, mặc dù bây giờ bọn họ ở vào mặt băng phía trên, nhưng là cũng hoàn toàn thuộc về lục địa. Thủy tộc người cách lục địa, tự nhiên là thực lực giảm lớn mà bảy đại cao thủ bọn họ thân ở lục địa, thực lực tự nhiên có thể hoàn toàn phát ra. Bất quá mấy chiêu thời gian, thủy tộc người từ từ có chút chống đỡ không được, mà bảy đại cao thủ hoàn toàn chiếm thượng phong, thủy tộc trên thân mọi người tổn thương càng ngày càng nhiều, nhân số cùng vừa rồi so sánh, đã hoàn toàn trở giảm. Đế Thích Thiên nhìn xem trước mặt cảnh tượng này, mười điểm khiếp sợ nhìn về phía Triệu Vô Cực phương hướng, nhìn xem Triệu Vô Cực cái kia khí định thần nhàn bộ dáng. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy triệu vô cực thực lực, quả thực khủng bố phi phạm. Giờ khắc này, Đế Thích Thiên đối với triệu vô cực càng ngày càng nhiều một phần kiên kỵ, hắn biết mình trước mặt phát sinh những chuyện này, nếu là tự mình làm mà nói, là tuyệt đối không có cách nào làm được so triệu vô cực còn lợi hại hơn. Lúc này triệu vô cực thể hiện ra thực lực như vậy, còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy cái này triệu vô cực sâu không lường được, tuyệt đối không thể dễ dàng cùng hắn vạch mặt. Ba Lúc này Thủy Thần Vương bộ tộc cùng 7 đại cao thủ chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, Thủy Thần Vương nhìn mình đều bộ hạ, từng cái từng cái bị 7 đại cao thủ đánh bại, liền đánh đỏ mắt, sau đó bạo phát trên người lợi hại nhất lực lượng. Chỉ nhìn thấy Thủy Thần Vương hai tay nắm tay, một cỗ màu xanh nhạt gợn sóng khí tức từ Thủy Thần Vương thể nội phát ra, bao khỏa ở Thủy Thần Vương bên ngoài cơ thể. Lúc này Thủy Thần Vương giống như ở đại hải trung du động đồng dạng, tốc độ thần tốc, một cái lắc mình liền xuất hiện ở đoạn lãng sau lưng. Đoạn lang né tránh không kịp, trực tiếp bị thủy thần vương một quyền đánh vào trên lưng, tay hơi bung lỏng, hỏa lân kiếm rơi xuống đất, mà đoạn lãng thân thể là bay ra ngoài, trực ở trên mặt băng, một ngụm máu tươi từ đoạn lãng trong miệng phun ra. mắt khác sáu người nhìn thấy cảnh tượng này, nhiếp phong vội vàng chạy tới đỡ dậy đoạn lãng, năm người thì phải phóng đi đánh giết thủy thần vương, thủy thần vương tự biết lấy lực lượng của hắn căn bản đánh không lại, tiểu khiến người liên thủ sau đó vận chuyển quanh thân khí tức ngưng kết tại hai chân phía trên, một cỗ gió lốc từ thủy thần vương trên đuổi cuốn lên hướng về phía nơi xa liền chợt lóe trốn đi thủy thần vương sở dĩ làm như vậy là bởi vì hắn muốn phục sinh thủy thần lao tổ thủy thần lao tổ trước khi chết đã từng lưu lại qua di ngôn hắn đã từng nói qua nếu như thủy tộc tao ngộ nguy cơ diệt tộc vậy liền có thể lợi dụng bốn đại thần thú huyết đem hắn tỉnh lại thủy thần vương biết rõ đến hiện tại xuất hiện sự tình chính là bọn họ nguy cơ diệt tộc nếu như lần này không có cách nào mời ra thủy thần lao tổ mà nói vậy bọn hắn thủy thần tộc liền nhất định sẽ bị diệt hơn nữa một mực bảo vệ chân long cũng sẽ bị bọn họ đổ sát đoạn lãng lúc này ôm ngực chậm rãi từ trên mặt băng đứng dậy nhìn xem đỡ dậy bản thân nhiếp phong quay một lần cánh tay đối với nhiếp phong nói ra không cần ngươi quan tâm ta ta đổ vật của mình ta sẽ bản thân đoạt lại đoạn lãng trong lòng hết sức phẫn nộ hắn vốn định lần này đoạt đi long nguyên thời điểm hiện ra một chút thực lực của mình thế nhưng là không nghĩ tới bảy đại cao thủ chỉ có mình bị dạng này thảm đánh bại đoạn lãng trong lòng rất không cam tâm hắn không cam lòng bản thân thấp hơn dưới người Hắn muốn bản thân đem tôn nghiêm của mình đoạt lại. Nhất phong nhìn xem sóng, cái dạng này cũng không có cách nào, thế là triệu vô cực đem mặt băng trực tiếp hóa giải, sau đó đám người cùng nhau đi tới ác long vị trí long đảo. Thủy thần vương chạy về long đảo về sau, liền ra lệnh bên trên còn lại thủy tộc đám người ở chỗ này ngăn cản, mà hắn lại chạy về phục sinh thủy thần lao tổ. Ba lúc này một đám người đứng ở trên long đảo, triệu vô cực, đế thích thiên, bảy đại cao thủ cùng hai môn phái chúng đệ tử cùng long đảo bên trên thủy tộc đám người trực tiếp đánh. Ba lúc này bộ kinh vân nhanh chân quét ngang, đi thẳng tới đội ngũ trước mặt, đem tuyệt thế hảo kiếm để ngang trước ngực, đối với trước mặt mình thủy tộc đám người liền trực tiếp đi ngang qua xuống dưới. Một cỗ màu đen khí lãng từ bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm bên trong tảng ra, trực tiếp nhìn về phía thủy tộc bên trong, thủy tộc bên trong không thiếu cao thủ, nhưng là bọn họ rượu cồn cách thức tự nhiên không bằng bộ kinh vân bọn họ một dạng thường xuyên ở bên ngoài đánh đánh giết giết tự nhiên là không cách nào chống cự những người này uy lực. Bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm vung ra một kiếm kia mang theo khổng lồ uy lực, hết sức mạnh mẽ, một chiêu mà ra liền trực tiếp đánh bại thủy tộc rất nhiều người người, mà lúc này đây mặt khác 6 đại cao thủ đồng thời xuất thủ. 7 đại cao thủ lúc này trừ bỏ đoạn lãng bên ngoài, mặt khác 6 người đều là, cầm trong tay lợi khí, sử dụng thần khí vi lực đem bọn hắn tự thân thể lực cũng đề cao rất nhiều. Thủy tộc người tuy nhiên rất nhiều, nhưng là cũng đánh không lại những người này công kích từ từ từng cái từng cái đều không kiên trì nổi. Mà lúc này một đầu khác Thủy Thần Vương thì lại lấy tốc độ nhanh nhất của mình chạy trở về trong tế đàn, hắn muốn phục sinh Thủy Thần Lao Tổ bởi vì Thủy Thần Lao Tổ chính là bọn họ thủy tộc bên trong người lợi hại nhất, Thủy Thần Vương cảm thấy chỉ cần hắn sống lại, Thủy Thần Vương có Thủy Thần Lao Tổ xuất thủ, liền nhất định có thể đánh bại đám người kia. Thủy Thần Vương sở dĩ có tự tin như vậy, là bởi vì Thủy Thần Lao Tổ đã từng đâm bị thương qua bọn họ một mực bảo vệ con rồng kia. Thần long máu tươi đến thủy thần lao tổ trên hai tay, từ nay về sau thụ long huyết nhuộm dần thủy thần lao tổ liền trở nên thần lực kinh người. đối với võ công lĩnh ngộ cũng biến thành càng ngày càng tăng. Ba hơn nữa thủy thần lao tổ ở cái này lĩnh ngộ bên trong, tự chế một cái, có vạn phu không thể địch dũng, chính là bọn họ thủy tộc gáp đáy hòm công phu thủy tụ. Thủy thần vương hiện tại rất là sốt ruột, hắn biết mình nhất định muốn phục sinh thủy thần lao tổ thành công, bằng không mà nói, bọn họ thủy tộc liền xong rồi. Chương Chân Long xuất thế, Long đảo, Thủy Tộc người bây giờ còn đang cùng bảy đại cao thủ đánh nhau, nhưng là bây giờ bọn họ đã ở Hạ Phong, Thủy Tộc tất cả mọi người đã bị đánh mình đầy thương tích, đã có rất nhiều người duy trì không nổi, cuối cùng đã nhìn thấy Nhiếp Phong huy động tuyết tẩm đao sử dụng mạnh vô cùng một chiêu, một khi lưới đao lướt qua, vốn là đã người bị thương nặng Thủy Tộc người trực tiếp bị đánh bại, ba hiện tại sớm đã mình đầy thương tích nằm trên mặt đất, cũng lại không thể nhúc nhích, bảy người này cũng không có hứng thú đuổi tận giết tuyệt sau đó đã nhìn thấy triệu vô cực cùng đế thích thiên bọn họ hướng long đảo trung tâm đi đến bảy người cùng chúng đệ tử theo ở phía sau mới vừa tới long đảo trung tâm một chỗ phảng phất tế đàn một dạng địa phương trong nháy mắt cũng cảm giác được đại địa đột nhiên đung đưa phong vân biến sắc quay trung quanh ở hải đảo nước biển trung quanh bắt đầu cuồng liệt bạo động lên không ngừng đập nện lấy bờ biển thanh âm lộ ra rất là ồn ào mà cảnh tượng này liền muốn tử vừa rồi thủy thần vương chạy trốn tới địa phương nói lên thủy tộc mặt địa Thủy thần vương hiện tại ở vào một chỗ ám địa bên trong thạch thất. Thạch thất không gian rất lớn, nhưng bên trong chỉ bày một bộ quan tài. Quan tài này bên trong đúng là thủy thần lao tổ. Thủy thần vương cầm trong tay thần thú máu tươi, đem máu tươi lấy thập tự hình dạng ở trên quan tài đổ vào. Máu tươi này lại rót vào quan tài trên đỉnh một khắc này, liền trực tiếp xông vào trong quan tài. Lúc này thủy thần vương quỳ gối quan tài trước mặt trong miệng mặc niệm một đoạn phản âm. Phản âm còn cuốn ở quan tài bên ngoài, từng trận chấn động, đụng vào ở trên quan tài chỉ thấy quan tài bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang động trời, quan tài cái nắp trực tiếp bị tung bay, một bóng người từ trong quan tài xuyên lên, lên ra, trực tiếp phá mật địa bay ra ngoài. triệu vô cực đám người cảm thụ được chung quanh biến hóa, ngừng đầu, chỉ nhìn thấy không trung đang có một lão đầu râu bạc, phảng phất tà sát một dạng sừng sững ở không trung, quanh thân tán phát khí tức 10 điểm nồng hậu dày đặc, để cho người ta cảm thấy không thở nổi. triệu vô cực nhìn người nọ, liền đoán được, người này hẳn là thủy thần lão tổ. Thủy thần lao tổ ánh mắt cũng định ở trên người của bọn hắn, nồng dày nặng thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Các người đám này hạng giá áo túi cơm, lại dám tự tiện xông vào ta thủy tộc, đã như thế, vậy hôm nay cũng đừng đi, trực tiếp đem mệnh ở lại đây a. Nói xong lời này, thủy thần lao tổ trực tiếp xuất thủ, công về phía đám người, bảy đại cao thủ, nhìn thấy tình cảnh này, lập tức nhảy lên một cái đi tới không trùng, cầm trong tay thần kiếm, bảy người trong tay quét ngang, kiếm khí từ thần kiếm bên trong tiến xạ mà ra Đoạn lãng hỏa lân kiếm bị thủy thần vương cướp đi, bởi vậy chỉ dùng một thanh phổ thông binh khí, nhưng hắn hiện tại toàn thân tán phát nội ý hết sức hùng hậu, bởi vậy hắn thực lực cũng không có như vậy giảm xuống. Thủy thần lao tổ cảm thụ được uy lực này cực mạnh kiếm khí, nhanh chóng thôi động thân thể khí tức chấn động, chỉ nghe được trung quanh nước biển phiên động thanh âm mạnh hơn, ba đạo cột nước trực tiếp từ trong biển nhảy lên một cái, vọt tới thủy thần lao tổ bên người, đem thủy thần lao tổ bao ở trong đó, kiếm khí chém vào thủy thần lao tổ thủy cầu vách che phía trên, hai tướng tương dung triệt tiêu lẫn nhau. Bảy đại cao thủ là thừa cơ hội này trực tiếp xông về phía thủy thần lao tổ phương hướng, đem thủy thần lao tổ bao vây vào giữa. Bị bảy người bao khỏa thủy thần lao tổ cảm nhận được bọn họ khí tức mạnh, sau đó quyết định sử dụng hắn mạnh nhất một chiều. Thủy thần quyết. Tiếng la vừa ra, thủy thần lao tổ khí thế trên người nồng hậu hơn, từng cỗ từng cỗ khí tức giống như dòng nước chấn động một dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bảy người cảm nhận được khí tức chấn động mạnh, cùng dùng kiếm nằm ngang ở trước mặt ngăn cản cái này khí tức ép. Đã nhìn thấy thủy thần lao tổ từ từ dơ lên hai cánh tay của mình, nguyên bản cái này lòng đảo chính là một tòa hải đảo, cho nên cái này không khí lượng nước tự nhiên phi thường tràn đầy. ngay tại thủy thần lao tổ dơ lên hai tay thời điểm, toàn bộ trong không khí lượng nước trực tiếp ngưng tụ ở trên hai tay. Một cái to lớn thủy cầu hình thành, phiêu phù ở thủy thần lao tổ đỉnh đầu, thủy thần lao tổ dùng sức một mâu hai tay, cái kia thủy cầu trực tiếp trở thành băng cầu. Chỉ nghe thấy hoanh một tiếng, cái kia băng cầu trực tiếp biến thành vô số đạo băng thứ Lấy thủy thần lao tổ làm trung tâm bao quát ở hắn bên ngoài cơ thể, đã nhìn thấy thủy thần lao tổ bả vai di động, cái này băng thứ liền thụ lấy thủy thần lao tổ thôi động, trực tiếp hướng khắp nơi tán đi. Ba cái này thủy thần lao tổ thủy thần pháp hình thành băng thứ, vừa có thể đưa người vào chỗ chết, còn có thể để tất cả đụng phải hắn băng thứ người đều thụ thủy thần lao tổ khống chế. Cái kia băng thứ lại đụng đến thân thể người làn ra thời điểm, liền sẽ trực tiếp thấm vào, khống chế người tâm mạch, chính là một loại giết địch không địch thần kỹ Băng thứ lấy 10 điểm tấn mãnh không tốc độ rõ rệt hướng về 7 người đi, 7 người này tuy nhiên từ chưa từng gặp băng thần uy lực, nhưng là cũng biết cái này thủy thần lão tổ sức mạnh bùng lên tuyệt đối không giống bình thường. 7 người không hẹn mà cùng đem thể nội nội lực tản ra, bao khỏa tại thân thể bên ngoài, phòng ngừa cái kia băng thứ xâm nhập thân thể. Nội lực ở ma sát tầm đó trở nên càng ngày càng khô nóng, băng thứ tuy nhiên lợi hại, không phải bình thường nhiệt độ có thể hòa tan, nhưng là dùng nội lực hóa thành hỏa lực lại là cái này băng thứ chí mạng thương hại. Bảy người nhìn nhau xem xét, từ từ di chuyển về phía trước, từng bước từng bước tới gần thủy thần lao tổ, bao vây thủy thần lao tổ vòng càng ngày càng nhỏ. Thủy thần lao tổ nhìn thấy cục diện này, trong lòng có chút kinh khủng, lập tức tiếp tục thúc giục lực lượng trong cơ thể, ngăn cản bọn họ tiến lên. Đọc chuyện B với bảy người này cảm nhận được thủy thần lao tổ lực lượng tăng cường, tự nhiên cũng đồng dạng tăng cường lực lượng, giống như vừa rồi cảnh tượng một dạng, đám người tiếp tục hướng thủy thần lao tổ tới gần. Ngay tại tới gần thủy thần lao tổ không đến 2 mét thời điểm, 7 người dơ lên trong tay kiếm liền muốn huy động, hướng về thủy thần lao tổ đi, thủy thần lao tổ thấy mình căn bản là không có cách chống cự bọn họ 7 người hợp lực quy lực, lập tức quyết đoán, liền quyết định muốn chạy trốn, sau đó tung người một cái, hướng lên bay đi. Nhưng lúc này, 7 người kiếm khi đã cùng nhau hòa vào nhau, trực tiếp bạo phát huy lực mạnh nhất, hướng về phía thủy thần lao tổ liền truy tung đi, thủy thần lao tổ căn bản là không có cách né tránh. Bảy người này kiếm khí hòa hợp uy lực hết sức mạnh, tốc độ rất là tấn mãnh thủy thần lao tổ trực tiếp liền bị kiếm khí này đánh trúng, chỉ nghe thơi ẩm một tiếng, thủy thần lao tổ thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung. Máu tươi kia liền giống như huyết vũ một dạng trên không trung huy sái lấy, rơi vào long đảo từng cái mảnh thổ địa, nhưng ở đám người không có nhìn thấy địa phương một giọt máu rơi vào một cái thần bí trong đậu. Ở nhỏ giọt một cái thạch đầu bên trên thời điểm, vậy mà trực tiếp sắp nhập vào cái này thạch đầu bên trong Lúc đầu bởi vì thủy thần lao tổ chết rồi, cái này long đảo chấn động cũng ngừng, nhưng là bây giờ toàn bộ long đảo lắc lư đến càng thêm lợi hại. Một đám người đều nhíu chặt lông mày, chỉ nghe thấy lúc này toàn bộ long đảo chuyển đến một tiếng nộ hứng gọi, sau đó một đầu cự thú từ một chỗ thần bí cửa động nhảy ra. Mà lúc này xuất hiện ở nơi này cự thú, không khó phỏng đoán, chính là cái này long đảo bên trong đầu kia chân long. chương 174, Hỏa Kỳ lân tái hiện. Thủy thần lao tổ đã từng chém thương qua thần long vậy vậy thần long máu tươi đến thủy thần lao tổ trên người, cho nên thủy thần lao tổ trong thân thể có thần long máu tươi. ba lúc này thủy thần lao tổ dọn máu ở thần long ngủ say trong động khẩu, thần long hấp thu bản thân huyết mạch chi lực, liền trực tiếp bị tỉnh lại. thần long ở phục sinh thời điểm, liền trực tiếp từ trong động khẩu nhảy ra. lúc này bảy đại cao thủ còn dừng lại ở không trung, căn bản liền chưa kịp phản ứng. thần long nhảy ra tự nhiên trực tiếp thấy bọn họ bảy người, cho nên đối với bọn họ bảy người một tiếng nổ hống, mang theo thần long thể nội khí ba trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, vừa mới đánh nhau quá mức lợi hại, bởi vậy trước mắt đều là hơi nước mịt mờ, lúc này rơi trên mặt đất, đã nhìn thấy thần long hướng về phía trước đạp hai bước, mọi người mới nhìn rõ ràng thần long bộ dáng, thân thể cao lớn, xem ra hết sức hung mãnh, thần long là hai chân đứng thẳng đứng ở trước mặt mọi người, đại hình sơn sọ, cũng nhờ vừa dài vừa nặng cái đuôi đến bảo trì cân bằng. Đế thích thiên nhìn xem thần long cái dạng này, lui về phía sau hai bước, bởi vì Đế thích thiên cũng không tính xuất thủ. Hắn biết rõ cái này thần long vừa mới thức tỉnh, tuy nhiên lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nhớ tới bản thân đã từng bắt được Phượng Hoàng thời điểm tính nguy hiểm, Đế Thích Thiên liền quyết định xem trước một lần sự tình phát triển lại tính toán sau. Kỳ thật Đế Thích Thiên đang chờ Triệu Vô Cực xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút cái này Triệu Vô Cực đến cùng muốn làm gì. Nhưng Triệu Vô Cực nhìn xem cái này thần long lại là hết sức khinh thường, Đế Thích Thiên đưa mắt về phía Triệu Vô Cực phương hướng. Nhìn xem Triệu Vô Cực cái kia khinh thường biểu lộ, nhíu mày một cái, Triệu vô cực tự nhiên cũng cảm nhận được đế thích thiên động tác, bất qua ở triệu vô cực trong lòng căn bản cũng không có vấn đề. Hắn biết do cái này đế thích thiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là ngư ông cũng không dễ làm như vậy, nhưng có một câu nói qua, gọi là bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Đã nhìn thấy triệu vô cực tiến lên một bước đi, trên mặt cười ha hả, sau đó đám người đem ánh mắt đều đặt ở triệu vô cực trên thân, đã nhìn thấy hắn từ từ dơ lên tay trái của mình, trong nháy mắt toàn bộ không gian liền bắt đầu trở nên vặn mèo Một cái lỗ đen thật lớn ở triệu vô cực bên cạnh mở ra. Vô tận lỗ đen mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác thần bí, tất cả mọi người nín thở, không biết triệu vô cực muốn làm cái gì, mà lúc này đây chỉ nghe thấy từ trong lỗ đen chuyển đến một trận tiếng bước chân. Đông đông đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ cảm thấy không gian kèm theo tiếng bước chân, bắt đầu trở nên có chút khô nóng lên. Sau đó một cỗ hỏa, từ triệu vô cực cái này hắc động nhẹ ra, thế lửa kéo dài vặn giảm Ở hỏa diễm bao khỏa bên trong có một đoàn đồ vật từ bên trong phi ra. Tất cả mọi người không có thấy rõ đây rốt cuộc là cái gì, chỉ có đế thích thiên ở đồ vật kia đi ra một khắc, như mày. Vật kia đứng lại, tất cả người mới thấy rõ, vật này chính là hỏa kỳ lân. nhiếp phong cùng đoạn lãng lúc nhỏ đã từng thấy qua hỏa kỳ lân, nhưng lại cùng bộ dáng bây giờ hoàn toàn khác biệt. Khi còn bé cái kia hỏa kỳ lân cũng chẳng qua là mấy người cao mà thôi. Hiện tại liền hỏa kỳ lân lớn nhỏ, đã có lúc trước nhiều gấp ba Hỏa kỳ lân phía trước bị triệu vô cực lưu tại đông doanh trong giữ tuyệt tâm, không ở triệu vô cực bên người, nhưng là triệu vô cực có thể vận dụng hắn sùng vật không gian năng lực, chỉ cần hắn nghĩ gọi ra hỏa kỳ lân, sùng vật không gian liền sẽ ở một đầu khác đối với hỏa kỳ lân mở ra, vừa rồi hỏa kỳ lân chính là nhận lấy triệu vô cực triệu hoán, bởi vậy mới xuất hiện ở nơi này. Thần Long trông thấy hỏa kỳ lân dạng này thần vật xuất hiện ở đây, chân dùng sức nhảy một cái, toàn bộ hòn đảo đều đang lắc lư lấy. Chỉ nghe thấy thần lòng trong miệng lại phát ra một tiếng nộ hống đang gây hấn với lấy hỏa kỳ lân, hỏa kỳ lân tự nhiên không thể nhận thua, đồng dạng phát ra rung trời giống. Hai cái thần thú thực lực đều là thế gian hắn hưu, hai cái này tiếng giống giận bên trong đều kèm theo thần thú lực lượng, lúc này có rất nhiều thực lực thấp người đã trực tiếp bị cái này gầm thét, đánh vỡ màng nhĩ, máu tươi từ trong lỗ thai chảy ra, trong nháy mắt liền ngất đi. Có thể đứng ở chỗ này nhìn xem hai cái thần thú cũng chỉ còn lại những cái kia thực lực cao cường người. Đế Thích Thiên ở một bên nhìn xem hỏa kỳ lân, trong lòng hết sức chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà lại tế ra hỏa kỳ lân dạng này thần vật. Đế Thích Thiên vốn cho rằng triệu vô cực sẽ đích thân xuất thủ thu thập con rồng này, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hắn vậy mà không chế hỏa kỳ lân, để hỏa kỳ lân cùng con rồng này đánh nhau. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, chỉ nhìn thấy thần long xuất thủ, một cổ khí sóng từ thần long trong miệng phát ra, giống như kích quang một dạng trực tiếp bắn về phía hỏa kỳ lân thân thể. Hỏa kỳ lân tung người một cái liền bay đến không trung, đi tới thần long phía trên. Thần long trông thấy hỏa kỳ lân động tác, đối với không trung hỏa kỳ lân lại là một bắn. Hỏa kỳ lân tả hữu tranh né lấy, thần long một mực dùng khí ba công kích, thế nhưng là đánh như thế nào đều đánh không trúng. Trong lúc nhất thời, thần long trong lòng hết sức phẫn nộ. Thần long vận chuyển ra cả người khí tức, chỉ nhìn thấy một đạo sóng âm từ thần long trong miệng phát ra, ẩn chứa vô tận lực lượng. Đoạn này sóng âm kèm theo thần long công lực vô cùng mạnh. Tất cả mọi người ở đây nghe được cái này sóng âm đều bị rung chuyển, môi đạo sóng âm nhập thể chính là một đạo thống khổ dãy ruột. Hỏa kỳ lân là thần long chủ yếu đối tượng công kích, nó cảm nhận được cái này sóng âm uy lực, sau đó lại đi xuất thủ, một luồng khí nóng từ hỏa kỳ lân trong miệng phương ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều khô nóng vô cùng. Không khí hoàn toàn mất đi trình độ, toàn bộ long đảo phụ cận thực vật trong nháy mắt thì làm khô tới chết, cũng cảm giác không khí đốt lấy ngọn lửa vô danh một dạng. Hỏa Kỳ Lân trên người đồng thời dương lên pháp lực đến chống cự thần long sóng âm thế công, thần long lúc này trông thấy Hỏa Kỳ Lân tản mát ra hỏa diễm, lập tức liền quá sợ hãi. Sau đó bãi động cái đuôi của mình, dơ lên vô số bùi bay, bùi bay thụ lấy thần long không chế, ở thần long trước mặt tạo thành giống một đạo vách đá một dạng màng bảo hộ, đem thần long thân thể toàn bộ chùm lên bên trong. Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm không ngừng tập kích vách đá, không ngừng thiêu đốt lấy vách đá, Hỏa Kỳ Lân trông thấy thần long chiêu này, sau đó lại ra tăng hỏa diễm lực lượng. Hỏa kỳ lân là nhất định sẽ không bỏ qua cái này thần long, bởi vì hắn biết mình nếu là có thể ăn cái này thần long long nguyên, vậy thực lực tất nhiên sẽ phi phạm vô cùng, thực lực sẽ so bây giờ cao hơn vài cái cấp độ. Hỏa kỳ lân nếu như không phải đi theo triệu vô cực mà nói, vậy hắn hiện tại cũng chẳng qua là lang vân quật bên trong một cái truyền thuyết mà thôi, nếu là cùng cái này thần long so sánh, ngay lúc đó hỏa kỳ lân cũng chẳng qua là mặc cho thần long có thể vân về. Ba lúc này thần thú hỏa kỳ lân mới cảm thấy mình lúc ấy đi theo triệu vô cực quyết định quả thực là quá chính xác. Thần thú tầm đó cũng không phải dễ dàng như vậy gặp nhau, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm cũng không thể gặp được một cái, nhưng hắn từ khi đi theo triệu vô cực về sau, liền lần lượt đụng phải hai cái. Hấp thu bác kỳ đại xa về sau, hắn thực lực chính là cùng ngày tăng trưởng, nếu là có thể lại hấp thu thần Long Long Nguyên, vậy hắn thực lực càng biết đạt tới một cái không thể đo lường cấp độ. chương 175, trường sinh bất lão. Ở hỏa diễm không ngừng rèn luyện phía dưới, thần long cái kia vách đá vòng bảo hộ đã từ từ có chút tan vỡ, chỉ nghe thấy không khí chuyển đến ảo hào thanh âm. Sau một hồi, nguyên bản bị vách đá bảo vệ thần long, lúc này đã từ từ hiện lộ ra. Thần long đã không chỗ có thể trốn, trực tiếp thụ hỏa kỳ lân hỏa thiêu công kích, nhưng bởi vì thần long lân phiến rất cứng, còn có thể chống cự một lúc, hỏa kỳ lân không muốn cho thần long dạng này có thể thở dốc cơ hội, thế là lại gia tăng nhiệt độ của ngọn lửa. Thần Long vốn cho rằng lấy bản thân lân phiến có thể chống cự một hồi, có thể hỏa kỳ lân lần nữa làm nóng về sau thần Long liền có một ít không được, thời gian dần trôi qua bị hỏa kỳ lân chế trụ. Thần Long phấn khởi phản kháng, nhảy lên trên bầu trời, muốn một ngụm cắn nát hỏa kỳ lân cái bụng, thế nhưng là hỏa kỳ lân phản ứng nhảy bén, trực tiếp phi thăng đến trên 9 tầng trời, thần Long như vậy rơi cái không. Tuy nhiên thần Long trên người bây giờ lân phiến đã bị thương, nhưng là phẫn nộ để thần Long thực lực tăng nhiều. Hơn nữa thần Long vừa rồi cũng là bởi vì mới ở say giấc nồng thức tỉnh, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục hiện tại thời gian kéo dài, thực lực tự nhiên sẽ từng chút từng chút trở về. Ba lúc này chỉ nhìn thấy bọn họ hai cái thần thú, từng chiêu một pháp thuật, ngươi ra một chiêu, ta phá một chiêu, ngươi dùng một chiêu, ta nên một chiêu. Ngươi ở chỗ này nào có gặp qua loại tràng diện này, lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt chẳng cảnh, trừ bỏ triệu vô cực bên ngoài. Biểu tình của những người khác đã khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bọn họ thế nhưng là chưa từng thấy qua tràng diện như vậy, hiện tại đám người không riêng cảm thấy hai đại thần thú vô cùng lợi hại, càng đáng sợ ngược lại là Triệu Vô Cực. Bởi vì trước mặt tựa như hỏa kỳ lân như vậy thần thú, cũng chỉ có thể thụ lấy Triệu Vô Cực điều khiển. Trên bầu trời phủ đầy hai đạo ánh sáng, ánh lửa cùng hừng quang, ở trên bầu trời phân bố tương dung. Ba hai cái thần thú càng đánh càng mãnh liệt, trên bầu trời tràng diện cực hạn hoa lệ, phảng phất dáng đỏ đồng, dáng nếu như không phải là bởi vì hiện nay, đó là sinh tử chẳng cảnh, chắc chắn đây là một phần điều kiện tượng. Thần Long ở trong đánh nhau đã hoàn toàn biết được, hỏa kỳ lân lợi hại, bởi vậy hắn quyết định không còn áp chế bản thân lực lượng, hắn quyết định dùng ra toàn bộ lực lượng đối kháng hỏa kỳ lân. Thần Long ngủ say nhiều năm như vậy, một lần này thật vất vả bởi vì hải thần lao tổ huyết phục sinh, hắn tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chết ở hỏa kỳ lân trong tay, hắn còn muốn phục sinh về sau ở trong thiên địa này rong rủi đây. Thần Long trong lòng đã làm xong dự định bản thân sử dụng lợi hại nhất một chiêu này, nếu như vẫn là không có biện pháp đánh bại hỏa kỳ lân, vậy hắn liền vận dụng lực lượng cuối cùng từ nơi này đảo tẩu, đợi đến toàn bộ lực lượng khôi phục, trở lại báo thủ. nghĩ tới đây, liền thấy thần long dáng vẻ đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, đã nhìn thấy thần long trên người trên lân phiến phía dưới huy động, tản mát ra rất nhiều khí thể, ở trong lúc nhất thời, cái này khí thể bao khỏa ở thần long bên ngoài, làm cho thần long dáng vẻ thuật nhìn phi thường quỷ dị khó lường. ba sau đó thần long nhảy lên một cái. Đối với Hỏa Kỳ Lân phát động điên cuồng công kích, trong công kích kèm theo Long Khiếu thanh âm, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Ở đây trừ bỏ Triệu Vô Cực cùng Đế Thích Thiên bên ngoài, không ai thấy rõ thần long động tác, coi như hắn thân thể như vậy khổng lồ, thế nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng hắn nhanh nhẹn tính. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, tránh né thần long công kích, ở một công một tránh tầm đó, thần long công kích toàn bộ đều phát ra ở toàn bộ Long Đảo phía trên. Tuy nhiên Long Đảo bên trên thủy tộc vừa rồi đã bị bảy đại cao thủ đánh bại nhưng là bảy đại cao thủ lại không có đoạt tính mạng của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn thụ thương nằm ở nơi đó. Ba hiện tại thần long công kích mãnh liệt như vậy, thủy tộc đám người lại thân chịu trọng thương, tự nhiên không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị thần long công kích trực tiếp nghiền thành cát bã. Mặt khác còn sống thủy tộc người quả thực không thể tin được tình cảnh trước mắt, nhà của bọn hắn, tộc nhân của bọn hắn, cứ như vậy bị bọn họ một mực thủ hộ lấy thần long giết chết. Thủy tộc người tuy nhiên chưa bao giờ thấy qua thần long, Nhưng là bọn họ Thủy Trung tin tưởng thần Long là thủ hộ bọn hắn thần thú, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này Long, bọn họ lại cảm thấy cái này Long lại là một đầu ác Long, một đầu ăn Long ở lô ác Long. Hải thần Vương ở một bên nhìn xem cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiện tại trên mặt hắn biểu lộ đã không có hình dung từ có thể biểu thị ra. Ba ngày tại hải thần Lao Tổ bị 7 đại cao thủ giết chết thời điểm, hải thần Vương liền đã tuyệt vọng, hắn biết rõ ngay cả hải thần Lao Tổ dạng này thực lực người đều không có biện pháp đánh qua 7 đại cao thủ. Vậy cái này Long đảo bên trên lại càng không có những người khác có thể đánh qua những người này. Làm thần Long xuất hiện một khắc này, hải thần vương lòng tuyệt vọng giấy lên hy vọng, trong lòng hết sức vui vẻ, hắn cho là bọn họ thủ hộ thần xuất hiện thay thế hải thần lao tổ đến bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là lại không nghĩ tới bây giờ giết hắn tộc nhân lại là con rồng này. Ở thời khắc này, hải thần vương không thể nào tiếp thu được, nội tâm tín ngưỡng, cứ như vậy bị phá vỡ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thét giải Ta thủy tộc kết thúc. Không nghĩ tới ta thủy tộc vậy mà không phải hủy ở trong tay người khác, lại là sẽ ở chúng ta một mực tín ngưỡng thần long trên tay. Nhưng là bây giờ không ai quan tâm hải thần vương cảm thụ, vẫn như cũ đều chú ý lấy hỏa kỳ lân cùng long đại chiến, chỉ cảm thấy toàn bộ hải đảo nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, trừ bỏ đế thích thiên cùng triệu vô cực bên ngoài, những người khác đều bởi vì quá nóng, cũng không dám đến gần, sợ bị ngọn lửa kia làm bị thương. Mà trên bầu trời hỏa kỳ lân dáng vẻ nhìn như đang tranh né nhưng kỳ thật là cũng ở không trung sắp đặt tốt, từng cái châm lửa điểm, hắn đặt hỏa đều là cực thuần cực tịnh chân hỏa. ở thời khắc này, thần long nhìn xem chung quanh hỏa diễm trong mắt tràn đầy kinh khủng, nhảy lên liền muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là vừa rồi thần long công kích đã hao phí hắn rất nhiều vật chứa, hơn nữa còn là đánh lâu, sức mạnh bùng lên cũng có chút chán nản. chỉ thấy trên bầu trời cái kia lấm tấm đèn đuốc, trong nháy mắt liền không được, một tấm hỏa vong trực tiếp đối với thần long đánh xuống, thần long muốn phản kháng thế nhưng là hắn khí tức không đủ lại không có hỏa vong tốc độ di chuyển nhanh ở không trốn hai bước về sau liền trực tiếp bị cái kia hỏa vong giữ lại nhìn thấy cảnh tượng này thần long mãnh liệt tránh thoát thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao tránh thoát đều không biện pháp tránh thoát cái này hỏa vong không chế hơn nữa hỏa vong uy lực còn đang không ngừng rèn luyện thần long thân thể hiện tại thần long đã hoàn toàn thua ở hạ phong trên người lực lượng cũng chậm chậm trở nên có chút hư nhược đế thích thiên nhìn xem trước mặt cảnh tượng này lại nhìn một chút triệu vô cực Sau đó mở miệng hỏi: "Triệu Vô Cực, ngươi chẳng lẽ là muốn cho Hỏa Kỳ Lân ăn thần long long nguyên sao? Ngươi liền không muốn trường sinh bất lão sao?" Chương 176: Long nguyên phân tán. Triệu Vô Cực nghe Đế Thích Thiên lời này, trên mặt lộ ra 10 điểm khinh thường biểu lộ, sau đó mở miệng thản nhiên nói: "Đế Thích Thiên, Phượng huyết có thể cho ngươi sống một và năm, long nguyên cũng kém không nhiều, cho nên ta căn bản không cần long nguyên Phượng huyết, cũng có thể trường sinh bất tử." Sau khi nói đến đây, Triệu Vô Cực dừng một chút, Sau đó còn nói thêm, ba kịch chiến chân long, là vì để hỏa kỳ lân tiến hóa. Triệu vô cực nói chuyện, mặc dù nói hết sức rõ ràng, nhưng là đế thích thiên có chút nghe không hiểu, nhưng hắn hiện tại đã không kịp nghiên cứu triệu vô cực nói tới trường sinh bất tử đến cùng là có ý gì. Bởi vì hiện tại hỏa kỳ lân đã đối với thần long hạ thủ. Đế thích thiên lập tức liền ngồi không yên, đột nhiên tung người một cái thăng nhập không chung, đối với không trung hỏa kỳ lân, chính là một đạo trưởng phong. Làm cái này, trưởng phong cũng nhanh muốn tập kích đến hỏa kỳ lân trên thân thời điểm. Chỉ nhìn thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hỏa kỳ lân trước mặt, nhẹ nhàng huy động tay trái, trưởng phong liền trực tiếp bị tiêu tán. Đế thích thiên nhìn xem triệu vô cực xuất thủ nhũ chặt lông mày, lúc này triệu vô cực trên mặt phát ra một tiếng cười lạnh, mở miệng nói ra. Lần trước ta thực lực còn chưa đủ bị ngươi chiếm tiện nghi, một lần này liền để ta lại đến thử xem ngươi đế thích thiên bản sự à? Đế thích thiên biết rõ hôm nay cùng triệu vô cực giao thủ là tất không thể tránh được. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Chỉ nhìn thấy từ Đế Thích Thiên thể nội có một chút nhàn nhạt hàn khí hướng ra phía ngoài chạy ra, hàn khí bao khỏa ở Đế Thích Thiên bên người, từ từ tạo thành một tầng màng mỏng. Đế Thích Thiên biết rõ hắn nghĩ đánh qua Triệu Vô Cực là 10 điểm khó khăn sự tình, hơn nữa một cái sơ sẩy hắn hôm nay liền có thể trực tiếp thua với Triệu Vô Cực, cho nên vì an toàn, Đế Thích Thiên quyết định trước bảo vệ thân thể của mình lại công kích Triệu Vô Cực. Một chiêu này chính là Đế Thích Thiên hộ thân huyền băng, cái này huyền băng nhìn như rất mỏng nhưng lại hết sức cứng rắn, liền xem Như Phong Vân hai người lợi dụng bọn họ ma ha vô lượng, cũng là không cách nào tổn thương, cái này Đế Thích Thiên Hộ Thân Huyền Băng chút nào. Triệu Vô Cực nhìn xem Đế Thích Thiên động tác căn bản cũng không có vấn đề, bởi vì ở Triệu Vô Cực trong lòng biết rõ mặc kệ Đế Thích Thiên vận chuyển dùng dạng gì năng lực, hôm nay hắn tất nhiên dám mạo phạm Triệu Vô Cực, vậy liền tuyệt đối sẽ để Đế Thích Thiên chịu không nổi. Chỉ nhìn thấy cái kia Hộ Thân Huyền Băng đã bao gồm Đế Thích Thiên toàn thân, Đế Thích Thiên ánh mắt hướng về Triệu Vô Cực sau đó từ từ dơ lên tay phải của mình, đế thích thiên run động một lần tay phải, chỉ nhìn thấy hắn từ trong tay phải bước ra một giọt máu, cái kia huyết ngưng kết tại tay phải bàn tay, đế thích thiên thân hình khẽ động, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở triệu vô cực sau lưng, đối với triệu vô cực liền một trường đánh tới, một trường kia mang theo từng tia từng tia máu tươi, máu tươi xuyên thấu qua hộ thân huyền băng mà ra, lập tức ngưng kết thành băng, từ từ ở lưu động bên trong mở rộng hình thành một cái bàn tay bộ dáng, đế thích thiên trong miệng hô to một tiếng. Tuyết huyết trưởng. Chiêu này vừa ra, hết sức tấn mãnh, hơn nữa tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, đối với Triệu Vô Cực, bẩn liền vọt tới, mà Triệu Vô Cực lúc này lại đứng ở nơi đó không nhúc đích. Mắt thấy cái kia huyết trưởng liền muốn đánh đến Triệu Vô Cực trên người thời điểm, Đế Thích Thiên trong lòng hết sức hưng phấn, bởi vì hắn biết do trưởng này nếu đánh vào Triệu Vô Cực trên trái tim, vậy Triệu Vô Cực liền nhất định kết thúc. Thế nhưng là cái kia trưởng ở thời khắc này lại trực tiếp ngừng ở Triệu Vô Cực bên ngoài thân thể, sau một khắc Cái này huyết trưởng trực tiếp liền bị hóa giải, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đế thích thiên nhìn thấy cảnh tượng này, rất là kinh ngạc, mà triệu vô cực lúc này là từ từ quay tới, đế thích thiên lúc này mới cảm nhận được triệu vô cực bên ngoài thân thể chấn động. Ngay mới vừa rồi triệu vô cực liền vận dụng khí tức tạo thành thiên tinh mít lũy, đây là vật vô hình, cho nên đế thích thiên vừa rồi căn bản cũng không coi trông thấy, hiện tại triệu vô cực khẽ động hắn mới phát hiện. Chuyện của tôi nét mà lúc này đây. Triệu vô cực đã mở ra hư không từ bên trong lấy ra thiên ra thần kiếm. Triệu vô cực thả người nhảy lên, xuất hiện ở đế thích thiên phía trên, một kiếm rơi xuống, đế thích thiên tranh thủ thời gian giơ lên hai cánh tay của mình, để phòng công kích. Lực lượng lấy hai người làm trung tâm, hướng ra phía ngoài vỡ ra, từng đợt từng đợt khí tức chấn động, hướng ra phía ngoài khuyết tán, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Đại địa đung đưa, không khí chậm rãi trở nên âm trầm, mánh liệt gió thổi lên, trong nháy mắt, phong vân biến sát. Nguyên bản vẫn là trời nắng, hiện tại trực tiếp biến thành hắc ám. Trong bóng tối trừ bỏ hỏa kỳ lân bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy triệu vô cực cùng đế thích thiên. ầm ầm, một tiếng sấm vang, chiếu sang toàn bộ Long Đảo. Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân nhìn nhau xem xét, gật đầu một cái, chỉ nghe thấy Nhiếp Phong mở miệng nói ra. Mọi người nghe ta nói, hiện tại từ phúc tiền bồi kéo lại triệu vô cực, chúng ta cũng không thể ở đây không hề làm gì. Cái kia hỏa kỳ lân muốn nuốt vào Long Nguyên, chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn toàn nguyện mọi người cùng nhau xông lên giết hỏa kỳ lân. nếu là ở bình thường nhiếp phong nói chuyện, mấy người bọn hắn căn bản cũng sẽ không nghe, nhưng là bây giờ là thời kỳ không bình thường. nhiếp phong lời nói lại nói có lý, sau đó lại là một đạo kinh lôi chiếu sáng mỗi người bọn họ mặt, bọn họ thả người nhảy lên, phóng tới hỏa kỳ lân. ba lúc này thần long khí tức đã bị hỏa kỳ lân làm cho sắp không có, sủi lơ nằm trên mặt đất, hỏa kỳ lân vừa muốn cắn một cái, đã nhìn thấy bảy đại cao thủ bay lên, sau đó xoay đầu lại đối phó bảy đại cao thủ. Một ngụm chân hỏa từ Hỏa Kỳ Lân trong miệng phun ra, ở trước mặt mình tạo thành một đạo hỏa diễm bình trướng, trực tiếp ngăn cản lại bảy đại cao thủ con đường. Hỏa Kỳ Lân lại nhờ cơ hội này căn xuống một cái, nghe không trung truyền đến thần long tiếng kêu thảm thiết, một giây sau, thần long thân thể liền bị Hỏa Kỳ Lân một ngụm xé nát, một vệt kim quang từ thần long thể nội phi ra, mang theo sức mạnh bàng bạc chính là Long Nguyên. Đế Thích Thiên cùng Triệu Vô Cực đều cảm ứng được Long Nguyên phi ra, Đế Thích Thiên trong lòng rất là khẩn trương. Lúc này chỉ nghe trong miệng hắn hô to một tiếng. "Thần!" Đế Thích Thiên Nguyên thần ứng thanh từ trong thân thể bay ra, vọt thẳng lấy Long Nguyên đi. Đế Thích Thiên bởi vì quá lo lắng, cho nên một kích kia mang theo 10 điểm mãnh liệt thế công, trực tiếp đánh vào Long Nguyên phía trên, Long Nguyên đã nhận lấy Đế Thích Thiên võ công, trên không trung mãnh liệt sóng gió nổi lên. Sau đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Long Nguyên trực tiếp vỡ tan, chia ra làm bảy cái. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, liền trực tiếp hướng về phía Long Nguyên bay đi. Hỏa Kỳ Lân mở ra bản thân miệng to như chậu máu, một ngụm liền trực tiếp nuốt vào bà khỏa Long Nguyên. Đế Thích Thiên thừa cơ hội này lại thôi động lực lượng nguyên thần, trực tiếp cuốn đi còn dư lại Long Nguyên. Lúc này Đế Thích Thiên thân thể đã bị Triệu Vô Cực trực tiếp đánh ngã xuống đất, nguyên thần không chịu nổi, bay trở về thân thể. Ba mở trong mắt Đế Thích Thiên nhìn xem chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình Triệu Vô Cực, trong lòng rất là kinh hoàng, vươn tay sờ lên trong ngực còn dư lại Long Nguyên. Sau đó Đế Thích Thiên vận dụng thân thể lực lượng cuối cùng vận chuyển lên quanh thân khí tức thả người nhảy lên, đàng không mà lên hướng về nơi xa chạy trốn đi. Chương 177: Khai chiến. Long đảo. Đế Thích Thiên lợi dụng hắn nguyên thần, tập kích hướng Long Nguyên, đem Long Nguyên chia ra làm bảy. Hỏa kỳ Lân phản ứng nhảy bén, một ngụm ăn hết ba cái, còn lại toàn bộ bị Đế Thích Thiên cuốn đi. Lúc này Đế Thích Thiên dùng toàn thân khí lực cuối cùng cuốn lên thân thể, hướng nơi xa bỏ chạy. Mà Triệu Vô Cực đứng tại chỗ lại không có đuổi theo Đế Thích Thiên, một mặt là bởi vì Long Nguyên đối với Triệu Vô Cực mà nói, Căn bản chính là thứ không đáng kể, Triệu Vô Cực sở dĩ đến đây Đồ Long, cũng là bởi vì suy nghĩ một chút để Hỏa Kỳ Lân tiến hóa. Mặc dù bây giờ Hỏa Kỳ Lân không có ăn hết toàn bộ Long Nguyên, nhưng là Hỏa Kỳ Lân cũng ăn ba cái, dạng này cũng đồng dạng có thể tiến hóa. Mà lúc này, ăn vào Long Nguyên Hỏa Kỳ Lân, cũng đang ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới bị liệt hỏa bao trùm, tạo thành một tầng màng bảo hộ, ngăn trở những người khác công kích. Mà thứ hai thì là bởi vì Triệu Vô Cực còn không nghĩ là nhanh như thế liền giết Đế Thích Thiên. Dù sao hiện tại Đế Thích Thiên, bởi vì Long Nguyên đã gấp đến đỏ mắt, nếu là đem hắn bức điên luôn luôn phiền phức, còn không bằng cùng hắn chậm rãi chơi, dạng này càng có ý tứ nhiều lắm. Vô Cực Thần Cung. Triệu Vô Cực ngồi ở chủ vị, thấy phía dưới trưởng lão cùng chúng đệ tử chậm rãi mở miệng. Đế Thích Thiên chối bỏ minh ước, làm bất nhân sự tình, tất nhiên hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa, tất cả đệ tử nghe ta hiệu lệnh, tiến công thiên môn, tự tay mình giết Đế Thích Thiên. Ba tuy nhiên Triệu Vô Cực thanh âm rất bình hàn. Nhưng là lời nói khí tức bên trong có thể khiến người ta cảm nhận được vô tận ba khí, để ở đây mỗi người đều rong rạc, mọi người đồng tâm hiệp lực quyết định cùng nhau tấn công về phía thiên môn. Thiên môn Thiên môn môn chúng lúc này đã được đến triệu vô cực muốn tiến đánh thiên môn tin tức, cho nên phải mau đem tin tức này báo cáo cho đế thích thiên, nhưng đế thích thiên trở về sau, vẫn đang bế quan, cho nên những người này ở bên ngoài đều đã sắp điên. Mà đế thích thiên lúc này chính ở thiên môn bên trong một chỗ bí ẩn mất thất. Đế thích thiên từ Long Đảo trốn tới về sau, người bị thương nặng, nín hơi điều dưỡng mấy ngày sau mới đưa thân thể điều dưỡng tốt, sau đó đế thích thiên liền quyết định nuốt Long Nguyên. Đế thích thiên từ trong ngực đem Long Nguyên móc ra, một ngụm liền bỏ vào trong miệng, chuẩn bị tiêu hóa Long Nguyên, đế thích thiên cảm nhận được Long Nguyên ở rơi vào thân thể, một cỗ nồng nặc nhiệt khí truyền ra. Long Nguyên từ từ hòa tan, sắp nhập vào đế thích thiên máu tươi bên trong, đế thích thiên cho là mình rốt cuộc phải hấp thu Long Nguyên, có thể đột nhiên. Nguyên bản đã chậm rãi hòa tan Long Nguyên ở Đế Thích Thiên thể nội lại cấp tốc ngưng kết. ở Đế Thích Thiên trong dạ dày nhanh chóng đụng chạm. Đế Thích Thiên cảm nhận được thống khổ trong miệng thán một tiếng sau đó Long Nguyên liền bay ra. Đế Thích Thiên nhìn xem trước mặt mình Long Nguyên nhíu chặt lông mày, sở dĩ phát sinh vừa rồi tình huống là bởi vì cái này Long Nguyên cùng Đế Thích Thiên thể nội phượng huyết cùng nhau bại xích, Bởi vậy Long Nguyên vừa rồi hòa tan vào Đế Thích Thiên tâm huyết bên trong Long Phượng đánh nhau sinh ra bại xích Long Nguyên như vậy bày ra. Đế thích thiên trong lòng tức giận không thôi, hắn dùng hết tính mệnh đoạt lại Long Nguyên, lại không có cách nào hấp thu, nhìn xem để cho người ta cảm thấy buồn cười. Đế thích thiên cảm thụ được bên trên còn không có hoàn toàn tốt tổn thương, cùng trước mặt phi động Long Nguyên, nghĩ đến thời khắc, triệu vô cực sẽ đối với hắn làm sự tình, trong lòng càng là phẫn hận. Đế thích thiên lúc đầu tính toán đợi một lần này hấp thu Long Nguyên, thực lực tăng cường về sau liền có thể trực tiếp giết triệu vô cực, cho nên đế thích thiên mới vì Long Nguyên bốc lên lớn như vậy hiểm, đắc tội triệu vô Cực. Bây giờ không chỉ có không có cách nào hấp thu Long Nguyên, còn đắc tội triệu vô cực, nhất định chính là mất cả chỉ lẫn trải. Đế thích thiên càng nghĩ, trong lòng càng là bực bội, càng nghĩ càng bất đắc dĩ, sau đó vung tay lên đem ở trước mặt hắn phụ động Long Nguyên thu tay về bên trong, nhét vào trong ngực, một cái lắc mình là rời đi cái này mất thất. Thiên môn đại điện. Chúng đệ tử ở đây chờ đến hết sức nôn nóng, mà đang ở lúc này, lại trông thấy một bóng người xuất hiện ở chủ vị, mọi người cảm giác sâu sắc hứng phấn cũng trực tiếp quỷ dạp xuống đất đối với Đế Thích Thiên nói ra. Môn chủ, ngài rốt cục xuất hiện, việc lớn không tốt, cái kia triệu vô cực hiện tại đã thông cáo giang hồ, lại cùng chúng ta thiên môn chính thức khai chiến. Đế Thích Thiên biết rõ triệu vô cực nhất định sẽ cùng bản thân khai chiến, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế nhanh, vốn là bởi vì xuất hiện không cách nào hấp thu long nguyên sự tình. Đế Thích Thiên trong lòng đã nổi giận, hiện tại lại nghe được cái này tin tức, càng là tức giận không thôi. Nhưng Đế Thích Thiên biết rõ, coi như hắn phẫn nộ cũng căn bản không có tác dụng gì, vậy liền triệu vô cực vẫn sẽ đến đánh hắn. Hơn nữa hắn càng phẫn nộ càng lại như cái kia triệu vô cực ý. Đế Thích Thiên đe nén lửa giận trong lòng nhìn phía dưới, đám người mở miệng nói ra. Khai chiến liền khai chiến, chẳng lẽ ta Đế Thích Thiên sẽ còn sợ hắn triệu vô cực hay sao? Mà một đầu này không riêng Đế Thích Thiên nghĩ đến làm sao giết chết triệu vô cực. Ở Thiên môn một chỗ trong sân, có ba người quay trung quanh ở thạch bàn trung quanh, cũng đang thương nghị đại sự. Ba người này chính là Nhất Phong. Bộ kinh vân, còn có đoạn lãng, lúc đầu đoạn lãng, bởi vì đã mất đi hỏa lân kiếm, vẫn luôn ý chí xa sút tinh thần, không nguyện ý trong phòng đi ra, nhưng là nhiếp phong trong lòng một mực lo lắng đến đoạn lãng, cho nên một lần này mang theo bộ kinh vân ý tứ đến đây tìm đoạn lãng. Đoạn lãng trong lòng tự nhiên không nguyện ý gặp hai người bọn họ, nhưng là trong lòng của hắn cũng biết mình hiện tại đã mất đi hỏa lân kiếm, liền càng thêm sẽ không thụ đế thích thiên coi trọng. Đoạn lãng vì mình có thể đông sơn tái khởi, cho nên hắn biết rõ nhất định phải kéo lên nhiếp phong cùng bộ kinh vân hai người, bởi vậy đoạn lãng trong lòng mang chán ghét bầu không khí, lúc này cùng phong vân hai người cùng nhau ngồi ở chỗ này. Đoạn lãng, ngươi không sao chứ? Nghe nhiếp phong tra hỏi, đoạn lãng gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta không sao, chính là trong lòng có chút không thoải mái, lần này lại không thể giết cái kia triệu vô cực, thật không biết lúc nào mới có thể báo thủ. Bộ kinh vân vốn cũng không nghĩ đến, nếu như không phải bởi vì nhiếp phong nâng hắn, Hắn căn bản cũng không nghĩ gặp đoạn lãng, nhưng là lúc này nghe đoạn lãng trong miệng nhấc lên triệu vô cực, bộ kinh vân lại là mở miệng nói chuyện. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái kia triệu vô cực, không thể lại mặc hắn phát triển tiếp. Chúng ta tốc độ tu luyện tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cái kia triệu vô cực cũng không phải ngưng bước không tiến, như thế tiếp tục, không biết lúc nào là đối thủ. Hai người khác nghe nói như thế đều rối rít gật đầu, đoạn lãng trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, sau đó con mắt hơi chuyển động. Chúng ta muốn tu luyện nhanh hơn. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Nhiếp Phong nghe được, vội vàng hỏi. Đoạn lãng, ngươi có biện pháp nào mau nói? Nhìn xem cái này ánh mắt hai người, đoạn lãng trong miệng thổ lộ hai chữ. Long Nguyên. Hai người khác nghe nói như thế, nếu mày một cái, chỉ nghe thấy đoạn lãng tiếp tục mở miệng nói ra. Lấy chúng ta trạng thái bây giờ, muốn đối phó triệu vô cực, cũng chỉ có lấy được Long Nguyên, không bằng chúng ta hiện tại liền xuất thủ, từ đế thích thiên nơi đó cấp đi Long Nguyên. Chương 178. Ngũ Ngục Vương Đỉnh, vô cực thần cung cùng Thiên môn sự Tỉnh đã sớm truyền khắp toàn bộ Giang hồ. Trong lúc nhất thời, Giang hồ tiếng nghị luận phân khởi, tất cả mọi người đối với hai đại môn phái đấu tranh rửa mắt mà đợi. Phần lớn người đều cho rằng Thiên môn nhất định sẽ thắng, bởi vì bọn hắn đều từng nghe qua Đế Thích Thiên truyền thuyết, hơn nữa lại biết Ê. rõ, một lần này Đế Thích Thiên cuốn đi số lớn Long Nguyên, chờ Đế Thích Thiên tiêu hóa Long Nguyên thực lực, tất nhiên sẽ có chỗ tăng trưởng. Đến lúc đó muốn đánh bại triệu vô cực là dễ như trở bàn tay sự Tỉnh. Nhưng còn có một bộ phận người lại toàn lực ủng hộ Triệu Vô Cực, bởi vì thời gian dài như vậy đến nay, Triệu Vô Cực đã sáng tạo vô số kỳ tích, tất cả xem thường Triệu Vô Cực, khiêu khích Vô Cực thần cung người, toàn bộ bị nhau nhau đánh mặt. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao suy đoán, đều là không có ích lợi gì, chân chính thắng thua còn phải nhìn vào thực lực. Vô Cực thần cung. Sơn môn lúc này đến một cái khách không ngợi mà đến, người này nhìn xem địa phương quen thuộc, mím một lần bờ môi, sau đó đi tới. Ba lúc này xuất hiện ở nơi này người chính là lạc tiên đế thích thiên từ khi tiếp nhận triệu vô cực khiêu chiến về sau liền trực tiếp xứng lạc tiên tiến về vô cực thần cung muốn để lạc tiên cảnh cáo triệu vô cực lạc tiên trong lòng kỳ thật có một nghìn vạn cái không nguyện ý bởi vì lần trước hắn đi tới vô cực thần cung liền bị triệu vô cực trực tiếp nhìn thấu hơn nữa trong lúc đánh nhau tổn thương nuôi thời gian thật dài vết thương trên người mới tốt một lần này mang vết thương trên người lại bị đế thích thiên sai phái tới vô cực thần cung lạc tiên căn bản không có cách nào chống lại đế thích thiên mệnh lệnh Rơi vào đường cùng chỉ có thể lại tới đây. Mà Lạc Tiên đoạn đường này đi tới lại là thông suốt, bởi vì Triệu Vô Cực đã sớm ở Lạc Tiên đến thời điểm, cảm nhận được khí tức của nàng chấn động, sau đó liền mệnh lệnh đệ tử đều không cần cản hắn, trực tiếp để Lạc Tiên đi tới. Đại điện. Lạc Tiên một bước bước vào, liền trong nháy mắt cảm nhận được đại điện bên trong khí tức khác biệt, sau đó Lạc Tiên có chút miễn cưỡng dơ lên đầu của mình, nhìn xem ngồi ở chủ vị có hứng thú nhìn mình Triệu Vô Cực, nhíu mày một cái, sau đó tiến lên hai bước. Trên con đường này đều không người cả ta, chắc chắn ngươi đã sớm biết ta sẽ tới nơi này à, vậy ta đến mục đích ngươi hẳn là cũng biết, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, triệu vô cực, môn chủ để cho ta tới nói cho ngươi, thiên môn căn bản liền không sợ ngươi vô cực thần cung, ngươi nếu là nghĩ tiến đánh ta thiên môn, cùng lắm thì mọi người ngươi chết ta sống, ai cũng không đến chỗ tốt. Đế thích thiên sở dĩ để lạc tiên tới nơi này, chính là nghĩ uy hiếp một chút cái này triệu vô cực, hy vọng triệu vô cực từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cái này Lạc Tiên cũng là bị Đế Thích Thiên coi như vũ khí sử dụng, Lạc Tiên cũng biết, nhưng hắn không có cách nào. Nói xong lời này Lạc Tiên có chút chột dạ, chỉ còn chờ Triệu Vô Cực trả lời. Nhưng Triệu Vô Cực lại là không nhanh không chậm, cầm lên trên bàn trà, chậm rãi uống một ngụm, trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong đều lâm vào trầm tĩnh, nguyên bản đại điện liền có Triệu Vô Cực thực hiện áp lực, hiện tại phối hợp cái này trầm tĩnh, càng là để người không thở nổi. Làm. Chỉ nghe thấy cái chén để ở trên bàn thanh âm, phá vỡ phần này trầm tĩnh chi khí triệu vô cực nâng tay trái lên sờ sờ chân mày mười điểm thích dí bộ dáng nhìn xem lạc tiên lạc tiên nhìn xem triệu vô cực bộ dạng này chỉ cảm thấy tim đập rộn lên tuy nhiên hắn thân phận chính là địch nhân nhưng là mặc kệ kiểu nữ nhân gì nhìn thấy triệu vô cực cái dạng này đều khó tránh khỏi sẽ giống lạc tiên một dạng lạc tiên mặt đã từ từ bò lên trên một màn màu đỏ có thể ở trong trước mắt lạc tiên trong lòng lóe lên đế thích thiên gương mặt kia lập tức lạc tiên liền nhíu chặt lông mày. Sau đó ổn định lại tâm thần của mình, đối với Triệu Vô Cực phương hướng hô, "Triệu Vô Cực, ta khuyên ngươi, nếu như ngươi triệt bình chúng ta liền sẽ chuyện cũ bỏ qua, bằng không mà nói, liền chớ trách chúng ta đại khai sát giới, đầu ngươi Vô Cực Thần Cung." Ba lúc này Triệu Vô Cực trên mặt mới bổ sung một vòng cười lạnh, hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Đơn giản chính là khai chiến mà thôi, chúng ta Vô Cực Thần Cung căn bản liền không e ngại, sợ hẳn là các ngươi thiên môn, một lần này đế thích thiên giáng bội bạc, vậy hắn liền muốn tiếp nhận tương ứng trừng phạt." một lần này hắn đế thích thiên chết chắc lạc tiên nghe nói như thế biết rõ triệu vô cực là tuyệt đối sẽ không nhả lần chiến đấu này là tất không thể tránh vậy hắn hôm nay tới đây làm nhiệm vụ lại thất bại chờ sau khi trở về còn không biết đế thích thiên nên như thế nào trừng phạt hắn đây nghĩ tới đây chỉ nghe thấy triệu vô cực trong miệng nhàn nhạt lại phát ra tiếng lời nói ra thật giống như xem thấu lạc tiên tâm mở dạng lạc tiên người đối với đế thích thiên trung thành tuyệt đối bất quá hắn cũng sẽ không đối với người có tình có nghĩa Ngươi nếu là muốn tách rời khỏi trận chiến đấu này, vậy ngươi liền lưu ở nơi này, trở thành nữ nhân của ta." Lời này nghe vào Lạc Tiên trong tai, chỉ làm cho Lạc Tiên tâm linh tinh trực nhẹ. Lạc Tiên trong lòng mặc dù không có nghĩ tới trở thành Triệu Vô Cực nữ nhân, nhưng là trong lòng đối phương diện lại là nghĩ tới. Bây giờ Triệu Vô Cực như thế ngay thẳng nói ra miệng, lại làm cho Lạc Tiên tâm biến đến ngũ vị tạp trần. Nàng trong lòng hết sức xoắn xuýt, Lạc Tiên biết mình sinh thế thiên môn người, chết là thiên môn quỷ, mệnh của hắn chính là đế thích thiên ban cho. Hắn đời này đều khó có khả năng phản bội đế thích thiên, thế nhưng là đế thích thiên đối với hắn lại không giống bản thân, đối với thiên môn một dạng. Ở đế thích thiên trong lòng, lạc tiên chẳng qua là một con cờ mà thôi, vung tức đến, ném tức đi, có hoặc là không đều là không quan trọng. Nếu như đế thích thiên trong lòng, phàm là đem lạc tiên xem như đệ tử của mình, hôm nay hắn liền sẽ không phái lạc tiên đến đây vô cực thần cung chấp hành nhiệm vụ như vậy. Lạc tiên trong lòng nghĩ tới đây phá lệ đau lòng. Thế nhưng là nàng vẫn không thể làm ra phản bội đế thích thiên sự tình, đã nhìn thấy lạc tiên lúc này dương mắt lên nhìn, nhìn về phía triệu vô cực, hung hăng cắn răng. Sau đó dầm chân một cái, quay người trực tiếp rời đi nơi này, triệu vô cực nhìn xem lạc tiên rời đi thân ảnh, cũng hoàn toàn không ngăn trở hắn, bởi vì triệu vô cực trong lòng biết rõ một ngày nào đó, lạc tiên nhất định sẽ nhận rõ ràng đế thích thiên sắc mặt. Mà triệu vô cực lúc này là từ từ nhắm mắt lại, chỉ nghe được trong lòng hệ thống thanh âm. Ký chủ Ngài tích phân đã tích lũy đầy đủ, ngươi bây giờ cũng có thể hối đoái. Triệu vô cực gật đầu một cái, trực tiếp liền quyết định muốn hối đoái ngũ ngục vương đỉnh. Ngũ ngục vương đỉnh, lớn nhỏ cùng một tòa phòng không khác nhau lắm về độ lớn, toàn thân là màu vàng sậm bảo đỉnh, còn có bảo quang nở rộ. Từng đạo từng đạo hoặc nồng đậm, hoặc thoang thoáng mùi thuốc vị sông và mũi, Vương đỉnh có bên trên vô số phù văn thần bí chữ cái ở chung quanh du động, phồn hoa phục cổ hoa văn trải rộng toàn bộ vương đỉnh, để cho người ta cảm thấy cảm giác thần bí mười phần. Vương tinh ba chân trên đều có rất nhỏ không thấy phủ văn đang lắc lư lấy, tựa như phân liệt đồng dạng, tách ra lại tổ hợp. Ngũ ngục vương đỉnh là luyện đan luyện dược dụng bảo khí, cùng tầm thường pháp khí đều rất khác nhau, từ ngũ ngục vương đỉnh luyện được đan dược có thể phát huy dùng lớn nhất đặc tính, là hiếm, có tuyệt thế trấn phẩm. Chương 179, Ngũ hành viên mãn. Ngũ ngục vương đỉnh không chỉ là luyện dược thần khí, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa phi phàm lực lượng, nguyên bản triệu vô cực ngũ hành chi lực cũng đã đạt tới cao vô cùng cảnh giới nhường hắn trực tiếp từ pháp lực cảnh tiến nhập âm dương cảnh, bây giờ cái này Ngũ Ngục Vương đỉnh cũng tương tự ẩn chứa mạnh vô cùng ngũ hành chi lực, có thể cung cấp Triệu Vô Cực tu luyện. Ba lúc này Triệu Vô Cực cầm tới Ngũ Ngục Vương đỉnh về sau, liền tìm một nơi bắt đầu tu luyện. Triệu Vô Cực đem Ngũ Ngục Vương đỉnh thả trước mặt mình, sau đó ngồi xếp bằng chỉ nhìn thấy Triệu Vô Cực thân thể từ từ phù hướng không trung, sau đó rơi vào Ngũ Ngục Vương đỉnh phía trên. Kim một Thủy Hỏa Thổ, năm loại nguyên tố thổ lấy Triệu Vô Cực lực lượng dẫn dắt chậm rãi từ ngũ ngục vương đỉnh bên trong chạy ra năm loại nhan sắc trực tiếp đem triệu vô cực bao ở trong đó chỉ thấy lúc này triệu vô cực toàn thân lộ ra không giống nhau khí thế để cho người ta cảm thấy vô cùng uy nghiêm triệu vô cực cảm nhận được từ ngũ ngục vương đỉnh bên trong tản mát ra lực lượng chỉ cảm thấy trên người nàng lực lượng càng ngày càng tràn đầy trên người lực lượng càng ngày càng mạnh mang cho triệu vô cực một loại phi phàm cảm giác ba nguyên bản triệu vô cực vừa mới đi vào âm dương cảnh cho nên vẫn là thuộc về giai đoạn khởi đầu không cách nào phát huy âm dương cảnh toàn bộ thực lực, nhưng có cái này ngũ ngục vương đỉnh liền không giống nhau. Lúc này Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cảnh giới của mình đã có tăng lên, đang hướng về âm dương cảnh trung kỳ xuất phát. Triệu Vô Cực biến hóa kéo theo bên người hoàn cảnh biến hóa, vốn chỉ là gió nhẹ, hiện tại gió thổi đến càng ngày càng mạnh, cây cối chung quanh lắc lư đến cũng lợi hại hơn. Triệu Vô Cực dây thắt lưng theo gió phiêu diêu, cả người lưu động trên không trung, tựa như cửu thiên thần Phật hạ phàm đồng dạng, thần thánh không thể xâm phạm. Ba lúc này triệu vô cực khí tức trên thân chấn động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mà ngũ ngục vương đỉnh ngũ hành chi lực đều đã bị triệu vô cực hấp thu. Lúc này triệu vô cực mới chậm rãi mở mắt, nhìn mình trên người nắm chặt nằm đấm, cảm thụ được quanh thân xoay tròn lực lượng. Triệu vô cực trên mặt nở một nụ cười. Ba lúc này triệu vô cực đã không phải là cái kia mới vào âm dương cảnh người, hiện tại hắn đã đạt đến âm dương cảnh trung kỳ, ngũ hành chi lực cũng giao thế viên mãn, đạt đến đại thừa cảnh giới. Đến âm dương cảnh về sau mỗi để thăng một cái cấp độ. Thực lực của người này liền sẽ có ngày đêm khác biệt. Ba bây giờ triệu vô cực nếu là lại cùng đế thích thiên chống nhau, liền sẽ không bao giờ lại giống phía trước một dạng bị động. Ba nguyên lai triệu vô cực có năm chắc cùng đế thích thiên đánh cái ngang tay, mà bây giờ triệu vô cực biết mình đã có thể trực tiếp đối phó đế thích thiên. Hơn nữa triệu vô cực trong lòng cũng một điểm không lo lắng, đế thích thiên có thể hay không hấp thụ Long Nguyên lực lượng, tăng tiến bản thân thực lực, bởi vì nàng biết rõ Long Nguyên cùng Phượng huyết bài xích lẫn nhau là rất khó tương dung. Nếu là cưỡng chế tương dung mà nói, Long Nguyên cùng Phượng huyết liền sẽ ở đế thích thiên thể nội lẫn nhau đánh nhau thẳng đến phân gia thắng lợi, mà chờ bọn hắn phân gia thắng lợi ngày đó, chính là đế thích thiên bạo thể mà chết ngày đó. Triệu vô cực nghĩ tới đây, huy động thân thể, hai chân rơi trên mặt đất, sau đó vung tay lên, đem ngũ ngục vương đỉnh thu vào hư không, triệu vô cực chỉ ngẩng đầu lên, trên mặt khẽ mỉm cười, tràn đầy thâm ý, mà đổi thành một đầu bên trong thiên môn tiểu viện, nhất phong cùng bộ kinh vân nghe đoạn lãng trong miệng lời nói trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hai người bọn họ trong lòng còn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đoạt lấy Đế Thích Thiên trong tay Long Nguyên, thế nhưng là bây giờ Đoạn Lãng đưa ra việc này, tự nhiên để trong lòng hai người chấn kinh. Bọn họ cũng biết ăn Long Nguyên về sau, nhất định sẽ làm cho công lực có chỗ tinh tiến, hơn nữa đột nhiên tăng mạnh, học tập công pháp cũng mười điểm tấn mãnh, nhưng là bọn họ tuy nhiên thèm nhỏ dãi Long Nguyên, thế nhưng là cái kia Long Nguyên cũng đã vào Đế Thích Thiên trong tay. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng đều biết, Đế Thích Thiên sở di cứu bọn họ Cũng là vì lợi dụng bọn họ, nhưng dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này đế thích thiên đối bọn hắn đều có ân cứu mạng, nếu như không có đế thích thiên mà nói, vậy bọn hắn hiện tại cũng chỉ là hai cái người chết, căn bản không biện pháp còn sống, cũng không có một tia cơ hội có thể đối với triệu vô cực bảo thủ.